Phong Linh Nhi trong lòng cả kinh. Đồng đồng, dừng tay. Phong Linh Nhi thanh âm, từ đồng đồng phía sau chuyển đến. Đồng đồng hơi hơi sử sốt, quay đầu lại nhìn về phía Phong Linh Nhi. Trên tay động tắc cũng ngừng lại. Lâm hóa Long cùng tần tử kính cảm giác chính mình phổi tử đều phải mau ngẹ tạc, cảm giác trên người siềng xích có điều bông lỏng, vội vàng mồm to hút không khí. rảnh rỗi lúc sau. Tần tử kính vội vàng teo to, tiền bối vòng ta chờ tánh mạng, ta chờ cũng không có ác ý à. Một bên Lâm Hóa Long cũng vội vàng ra tiếng, tiền bối, chúng ta là đặc năng cục thành viên, lần này đặc biệt mang theo hậu lễ tới chơi a. Giờ phút này, Lâm Hóa Long mãng phu hành vi sớm đã biến mất không thấy. Nói giỡn, mạng nhỏ có thể so tính cách quan trọng nhiều a, Chỉ có bọn họ hai người, mới rõ ràng. Vừa rồi, bọn họ ly quỷ môn quan rốt cuộc có bao nhiêu gần. Liên tính là luôn luôn tục tặng Lâm Hóa Long, lúc này cũng biến thành nhất có lễ phép tiểu hải tử. Hai người ngươi một lời ta một nữ. Giống như liên châu pháo giống nhau một câu tiếp một câu. Sợ nói chậm, siêng xích ở buộc chặt, đưa bọn họ sống sờ sờ lạc chết. Phong Linh Nhi thân mình chấn động. Xinh đẹp mắt to tức khắc trợn tròn. Thế nhưng thật là đặc năng của người. Vừa rồi nàng nhìn đến này thân đặc chế kiểu áo tôn trung sơn lúc sau, liền lòng có hồng y. Hiện tại được đến hai người chính miệng thừa nhận. Phong Linh Nhi càng là trong lòng chấn động. Là một cái tu luyện giả, nàng tự nhiên biết đặc năng cục. Kia chính là trí tôn cấp bậc tồn tại a Thăng long đế quốc nội, sở hữu tu sĩ, năng lực giả, tông môn, đều phải chịu này quản lý. Một cái bình thường tu sĩ, hoặc là năng lực giả. Nếu có thể ở đặc năng cục hôn cái cán bộ, kia chính là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Không, là phần mộ tổ tiên thượng lửa lớn phúc vận A. Phía sau người theo đuổi, càng là trước thúc sau hùng vô số kể. Nếu năm đó, bọn họ phong môn thôn chẳng sợ có một cái, chỉ là ở đặc năng cục đường cái bình thường công nhân. Chỉ sợ cũng sẽ không có như thế kết cục chính là hiện tại xem ra. Đường đường đặc năng cục. Thế nhưng phái người đặc biệt tới bái phòng tiên bối. Này đến bao lớn bài mà ta. Phong Linh Nhi trợn tròn mắt. Trợn. Đồng Đồng, bọn họ là tới bái phòng tiên bối, cũng không có ác ý. Phong Linh Nhi sờ sờ đồng đồng đầu nhỏ, cười nói. Đồng Đồng lúc này mới cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá liền tính như thế, Đồng Đồng vẫn như cũ không có tan đi xỉnh xích. Tuy rằng một ngày xuống dưới nàng cùng Phong Linh Nhi đã thuộc lạc nhưng là đồng đồng chỉ nghe nhậm Phong mệnh lệnh. Lúc này, Phong Linh Nhi nhìn về phía treo hai người. Xin lỗi, hiện tại còn không thể phóng hai vị xuống dưới. Làm phiền các ngươi chờ một chút. Ta đây liền đi thông báo tiền bối. Phong Linh Nhi trước mắt tím, hơi hơi túi túi người. Tinh xảo khuôn mặt cùng thức tha dáng người, lại không mất lê nghĩa hành lễ, thiếu chút nữa không làm hai người trong mắt rớt xuống dưới. Bất quá bọn họ cũng biết. Vô luận trước mắt nữ nhân này thật đẹp, cũng không phải bọn họ đồ ăn. Một khi xúc phạm bên trong bị kia, khả năng bị xiềng xích là chết, đều là nhẹ nhàng nhất cách chết. Phong Linh Nhi đi đến thạch cốc cửa. Tiên bối, đặc năng cục người tới, nói muốn bái phỏng tiên bối. Phong Linh Nhi nhỏ giọng nói, Nhậm Phong chậm rãi mở to mắt, đặc năng cục. Đây là cái gì tông môn? Không phải tông môn, là đế quốc thành lập chuyên môn quản chế tu sĩ cùng năng lực giả cơ cấu. Phong Linh Nhi trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là nhẹ giọng giải thích nói. tiền bối thế nhưng liền đặc năng cục cũng không biết. Có thể là bởi vì hàng năm lánh đời tu luyện, thanh tâm quả dục nguyên nhân, cho nên mới không biết đặc năng của đi. Chỉ cần là này phân tâm tính, không phải ta có thể so sánh A. Nghĩ đến đây, Phong Linh Nhi trong lòng sùng bái chi ý càng sâu, màu tím hai mắt bên trong mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ. Tiền bối chính là tiền bối. Quả nhiên không giống bình thường. Đáng tiếc nàng không biết, nếu nhầm Phong biết nàng não bổ nói, chỉ sợ sẽ cười ra tiếng. Hắn mới vừa xuyên qua đến thế giới này mấy ngày. Ngay cả ký ức mảnh nhỏ đều là còn xuất lại. Lại như thế nào sẽ biết mấy thứ này? Ta đã biết, làm cho bọn họ chờ một lát đi. Nhậm phong thanh sắc đạm mặt nói. Chờ phong linh nhi rời khỏi sau, nhậm phong nhíu mày suy tư lên. Kỳ thật sớm tại hai người một bước vào trận pháp thời điểm, nhậm phong cũng đã phát giác. Bất quá vì tiến bộ một làm rõ ràng chẳng hướng. Nhậm phong cũng không có có điều hành động. Xem ra thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ cùng kiếp trước thực cùng loại. Bất quá thể chế, còn có một ít thế lực. Cùng kiếp trước tựa hồi hoàn toàn bất đồng Chính là, bọn họ hiện tại tới làm gì Liền tính là bái phỏng Liền không thể chờ ta tìm cái mỹ nữ thiết kế sư tạo hảo phòng ở ở tới sao Nhậm Phong trong lòng hơi hơi khó chịu nói Nay que diêm hộp, vẫn luôn là Nhậm Phong tâm bệnh Làm một cái có uy tín danh dự bạn Chù que diêm hộp sự tình Một khi bị này hai người truyền ra đi Tưởng tượng đến nơi đây Nhậm Phong liền cảm thấy cả người khó chịu Tính Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người Vẫn là gặp một lần đi Nhậm phong trong lòng nói nhỏ Theo sau thân hình chật lóe, Tiếp theo nháy mắt Liền xuất hiện ở hai người trước mặt Đồng đồng Thả bọn họ xuống dưới đi Đồng đồng nghe vậy Vội vàng tay véo phát quyết Đầy trời siếng xích Liền giống như đột nhiên biến mất giống nhau Lâm hóa long cùng tần tử kính lúc này mới khôi phục tự do Hai người khó khăn lắm rơi xuống đất Đặc năng cục thanh sơn phân cục tần tử kính Lâm hóa long Gặp qua tiền bối Hai người không người kính nói. Chỉ cần là nghe thanh âm, bọn họ cũng đã biết. Trước mắt cái này thoạt nhìn thường thường vô kỳ nam tử, chính là phía trước độ kiếp cái kia cương thi. Đến nỗi vì cái gì này nam tử thoạt nhìn không có nửa điểm cương thi bộ dáng. Bọn họ không nghĩ hỏi, cũng không dám hỏi. Chỉ cần là một cái tiểu nữ quỷ, liền suýt nữa muốn hai người mệnh. Nếu trước mắt vị này ra tay, kia còn lợi hại. Chỉ sợ liền cái ý niệm cũng chưa tới kịp phát ra, liền trực tiếp liền đi địa phủ đưa tin đi. Chỉ cần là như thế thông thiên thủ đoạn, liền đủ để cho hai người tâm sinh kính sợ. Đây là chúng ta chuẩn bị lễ mọn, còn thỉnh ngài vui lòng nhận cho." Tân tử kính hơi hơi đem trong lòng ngược hộp ngọc đem ra, cung cung kính kính đệ thượng. Phong Linh Nhi tiếp nhận, đưa tới nhậm phong trước mặt. Nhậm phong hơi hơi cúi đầu nhìn lên, nhạc nói: "Đế quốc thật đúng là thật lớn mút tích, này cũng không phải là một phần lễ mọn a. Nơi nào nơi nào? Bảo vật năng giả đến chi?" Tân tử kính thần sắc cung kính, cười nói: "Theo sau, lại là bờ, là bờ, là một đồn nói." Toàn bộ đều là nịnh hót chi ngữ. Trực tiếp đem bên cạnh Lâm Hóa Long nghe sửng suốt sửng suốt. Hào ra hỏa, ta còn không có gặp qua lão tần như vậy sẽ vớt ngông người a. Lâm Hóa Long trong lòng cả kinh nói. Nhìn đến tần tử kính như thế khen tặng, Lâm Hóa Long vốn dĩ cũng tưởng nói vài câu. Nề hà ăn nói vụ về, nghẹn nửa ngày cũng không có nghẹn ra một câu. Bất quá ở hắn trên mặt, cũng là tràn ngập sùng kính chi sắc. Tuy rằng, bọn họ lệ thuộc đặc năng cục là toàn bộ thăng long đế quốc tu giới tôn sư. Nhưng đối mặt nhậm phong, bọn họ không thể không cung cung kinh kính. Cá lớn nuốt cá bé, người thích hướng được thì sống sót. Này tam chữ, ở tu sĩ thế giới bên trong, càng là thấu triệt. Hai người trong lòng phi thường rõ ràng, lấy nhậm phong bản lĩnh, muốn diệt sát bọn họ, chỉ ở phất tay chi gian. Đối với như thế cường giả, hai người là đánh tâm nhãn tôn kính. Nhìn đến tần tử kính càng nói càng thuận miệng, lâm hóa long trong lòng buồn bực. Đồng dạng là một cái giai tầng thành viên. Bằng gì hắn lao tần là có thể tại tiền bối nơi này Đại soát hảo cảm độ Nhưng mà đúng lúc này Lâm hóa long đột nhiên nhìn đến cách đó Không xa que diêm hộp hình phòng ở Tiền bối vì cái gì đem phòng ở cái như vậy kỳ quái Chẳng lẽ là bởi vì hắn thích cái này tạo hình sao Hắc hắc Ta biết nên nói như thế nào Lâm hóa long đột nhiên cảm thấy Chính mình tựa như ngọa long phượng sồ dáng thế Còn không phải là vướt mông ngựa sao Lao tử cũng sẽ a Với lúc vào lúc này Tân tử kính nói cũng hạ màn Lâm hóa long gãi đầu, cười ngây ngô nói Tiền bối quả nhiên là tiền bối Ngay cả kiến trúc tạo nghệ đều không giống bình thường Nói nơi này Lâm hóa long hướng về cách đó Không xa que diêm hộp một lóng tay Ngươi xem này phong ở, cỡ nào độc đáo à Không khí, chợt chi gian đỉnh trệ xuống dưới chương 28 nhậm phong thái độ Toàn bộ đỉnh núi, chợt quỷ dị an tĩnh Trân rơi có thể nghe Rất độc đáo Nhậm phong thanh âm lạnh xuống dưới trong mắt chợt hiện lên một đạo lanh mang, lâm hóa long còn đắm chìm ở mông ngựa vui sướng trung cười ha ha, nhưng là thấy như vậy một màn, tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, ngay cả nhậm phong bên người tần tử kính đều cầm lòng không đậu run run một chút, cái này mãn phu. tần tử kính trong lòng một đột tức muốn hộp máu nhìn về phía lâm hóa long, hắn đầu góc có thể so lâm hóa long hảo sử, tự nhiên nhìn ra được, trước mắt vị này đại tiền bối, tuy rằng tu vi sâu không lường được, nhưng là tựa hồ đối cái này que diêm hộ. Vẫn luôn rất có oán niệm A. Hào ra hỏa. Lâm Hóa Long này tên ngốc to con, là cái hay không nói, nói cái dở A. Nghĩ đến đây, tân tử kính âm thầm không ngừng hướng Lâm Hóa Long đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn mau chóng xin lỗi. Nhưng mà Lâm Hóa Long lại vẻ mặt mộng bức đứng ở tại chỗ. tựa hồ làm không rõ, nhậm phong vì cái gì đột nhiên lãnh đạm rất nhiều. Bất quá ở nhậm phong nhìn chăm chú hạ. Lâm Hóa Long vẫn là cảm giác cả người không dễ chịu, mồ hôi lạnh cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Mười mấy giây qua đi. Hai người xấu hổ đứng ở tại chỗ, đứng cũng không được, đi cũng không được. Đối với bọn họ tới nói, này mười mấy giây tựa như qua ước chừng một thế kỷ. Phong Linh Nhi. Nhầm phong đột nhiên mở miệng. Phong Linh Nhi vội vàng đi đến Nhậm phong bên người. Đi. Nhầm phong nhẹ nhàng phất tay, cho ta tìm cái mỹ nữ thiết kế. Không, tùy tiện tìm cái phòng ốc thiết kế sư tới, nam nữ bất luận. Phong Linh Nhi hơi hơi sửng sốt, chật vội vàng gật đầu. Tiền bối đây là sinh khí a. Phong Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng một tiếng, theo sau âm thầm nhìn thoáng qua Lâm Hóa Long. Này tên lốc to con hảo sinh không nhãn được giới. Cuối cùng, vẫn là tần tử kính linh cơ vừa động, tiền bối, không cần phải như vậy phiền thoái. Tần tử kính tiến lên cười nói, ta đây liền cấp phân cục đi điện thoại, làm cho bọn họ điều phân cục công trình đổi tới, cấp tiền bối chế tạo một tòa hoàn mỹ phủ đệ. Lúc này, Lâm Hóa Long cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn liền tính có ngốc, cũng biết. Chính mình vừa rồi mông ngựa trực tiếp chụp đến mã chân. Không, là vó ngựa thượng. Lâm hóa Long vội vàng xoa xoa mồ hôi trên chán, giễu cười nói, "Tiền bối xin yên tâm, bực này việc nhỏ liền giao cho chúng ta tới làm liền hảo." Nhưng mà, lời này vừa nói ra, Tân tử kính hảo huyền không tại chỗ nổ mạnh. "Lâm hóa Long, ngươi đạp mã sẽ không nói, có thể hay không bất tránh cãi?" Tân tử kính nhỏ giọng tất tất. "Quả nhiên." Nga. Nhậm Phong nhướng nhướng chân mày, "Ta hành cung, chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ." A này, Lâm Hóa Long trên mặt tươi cười cứng đờ. Chính mình, Tựa hồ lại nói sai lời nói. Nhưng mà, đang lúc Lâm Hóa Long không biết làm sao bây giờ thời điểm. Tính, Nhậm Phong xua xua tay, các ngươi vẫn là nói chính sự đi. Hắn biết hai người lần này tiến đến, tuyệt đối không phải đơn thuần bái phòng hắn. Nhậm Phong cũng không đến mức bởi vì kẻ hèn một hai câu lời nói, liền cùng hai người so đo. Nếu không nói là thật có điểm keo kiệt. Nhìn đến Nhậm Phong bóc quá việc này hai người lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi, tân tử kính trừng mắt nhìn lâm hóa long liếc mắt một cái, ý bảo hắn câm miệng. theo sau đối với nhậm phong cung kính nói, tiên bối, hiện giờ thiên địa đại kiếp nạn đã không phải bí mật, làm đặc năng cục thành viên, chúng ta tự nhiên lấy giữ gìn đế quốc an toàn cầm đầu muốn nguyên tắc, nhưng tình huống hiện tại lại không dung lạc quan. nhậm phong không còn nói tiếp, lẳng lặng chờ đợi bên dưới. đạo giáo dù sao cũng là đế quốc quốc giáo, đã đáp ứng rời núi chống cự thiên địa đại kiếp nạn. Nhưng là như là mặt khác tông môn thế lực, thái độ đều là ba phải cái nào cũng được. Nói nơi này, tần tử kính do dự một lát, ngay cả nhất hương thịnh phật ra, cũng là như thế. Giọng nói rơi xuống. Tần tử kính tuy rằng cung thân mình, nhưng là lỗ thai lại là gắt gao dựng lên. Lần này bọn họ nhiệm vụ là đoàn kết hết thảy nhưng đoàn kết lực lượng. Nhâm phong thái độ, đối với tần tử kính tới nói, rất là quan trọng. ân ta đã biết, các người trở về đi. Nhâm phong ngữ khí bình tĩnh cũng không có minh sát thái độ. Này! Tân tử kính trên mặt hiện lên một mặt vẻ khó xử. Nhìn đến Nhậm Phong không có tỏ thái độ. Tân tử kính khẽ cán môi, căng ra đầu tiếp tục nói. Hơn nữa trước mắt còn có một cái nhất đau đầu vấn đề. Phương Tây giáo đỉnh, ngạnh bụng giáo, này đó nước ngoài tương đối chi danh thế lực, đều đã thuần thuần muốn động, rất có thể đối đế quốc bất lợi. Yên tâm! Nhậm Phong đánh gây hẳn nói, nói nhỏ, ta còn không phải cái loại này khoác hoàng bì, ăn cây táo, rào cây sung chuối người. Nghe thế câu nói, tân tử kính cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhâm phong thái độ, đối với toàn bộ thăng long đế quốc tới nói, đều cực kỳ quan trọng. Rốt cuộc một cái đại thần thông giả, nếu không ấn kịch bản làm bừa bãi nói, liên tính là đặc năng cục có thể kịp thời xử lý, tạo thành tổn thất, cũng là không thể đo lường. Hiện tại xem ra, đáng được an mừng chính là, tuy rằng nhậm phong đối nội bộ tông phái chi gian tranh đấu không có tỏ thái độ, nhưng là đối ngoại thái độ. Ít nhất vẫn là đứng ở đặc năng cục bên này. Tiền bối, chúng ta đây liền không quấy rầy. Tân tử kính quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Hoa Long, ý bảo rời đi. Bất quá sau một lát, Tân tử kính tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đối Nhậm Phong nói, "Tiền bối, về lần này đại kiếp nạn tư liệu, ngày mai ta sẽ cho ngài đưa tới." "Đúng rồi, còn có một việc." "Căn cứ đặc năng cục tình báo, các thế lực lớn đều đối Tiền bối sinh ra mãnh liệt tò mò. Gần nhất khả năng sẽ có cường giả tới Quỷ Đầu Sơn quấy rầy Tiền bối thanh tu." Không biết tiền bối có thể hay không đối bọn họ dơ cao đánh khẽ, không cần thương tổn tương lai đại kiếp nạn sinh lực. Nói xong cuối cùng một câu. Tân tử kính thật cẩn thận nhìn nhầm phong. Nhậm phong nhíu mày, chiếu người nói như vậy, người khác mạo phạm ta, ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Đương nhiên không phải ý tứ này, chỉ là. Được rồi, như vậy đình chỉ. Nhầm phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại, chuyện của ta ta sẽ tự xử lý, còn không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Là là là. Văn bối đường đột. Tân tử kính âm thâm nuốt nước bọn, thâm mắng chính mình được một tức lại muốn tiến một thước. Có thể làm nhậm phong bảo trì thái độ hiện tại. Cũng đã là một kiện thiên đại sự tình tốt. Có chút não nằm liệt không biết sâu cạn đi tìm cái chết nói, khiến cho bọn họ đưa đi bái. Chính mình này cuối cùng nhiều một câu miệng làm gì. Tiền bối, chúng ta đây cáo lui. Tân tử kính vội vàng lôi kéo lâm hóa long, đối nhậm phong nói. Nhậm phong đạm nhiên gật đầu. Hai người theo sau vội vàng rời đi nơi này. Đến nỗi sửa nhà sự tình Tân tử kính cũng không dám hỏi nhiều. Nhiệm vụ nếu đã hoàn thành, có thể ít nói lời nói vẫn là tận lực câm miệng hảo. Chờ hai người rời đi đỉnh núi lúc sau. Dương già, ngươi này phá miệng A. Ta sớm hay muộn có một ngày sẽ bị ngươi hại chết. Tân tử kính đối với Lâm Hóa Long tức giận nói. Vừa rồi, nhậm phong gần là một ánh mắt. Trên người chỉ là tản mát ra nhàn nhạt khí thế, khiến cho bọn họ cảm giác như là bối một tòa núi lớn giống nhau, không thở nổi. Mặc kệ thế nào. Chúng ta cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ." Lâm Hóa Long cười hắc hắc gãi gãi đầu, "Ngày mai cấp tiền bối đưa xong về đại kiếp nạn tư liệu, nhiệm vụ liền tính hoàn toàn hoàn thành." Chương 29 Thỉnh ngươi thu thần thông đi. Hai người đi rồi. Quỷ Đầu Sơn đỉnh núi. Tiền bối, lần này đại kiếp nạn thật sự có như vậy khủng bố sao?" Phong Linh Nhi trước mắt to, vẻ mặt tò mò. Nàng còn chỉ là chút cơ kỳ tu sĩ, đối với thiên địa pháp tắc cảm ứng còn thực nông cạn. Hơn nữa, từ phong môn thôn bị đồ lúc sau, Phong Linh Nhi liền hoàn toàn biến thành một cái tán tu, cho nên đối với thiên địa đại kiếp nạn cũng không phải thực hiểu biết. Không tồi. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, lấy thủ đoạn của ta đều không có cũng đủ năm chắc. A. Phong Linh Nhi trừng lớn đôi mắt, che miệng kinh hô. Lấy tiền bối đại thần thông đều không có cũng đủ năm chắc. Kia này đại kiếp nạn rốt cuộc nên có bao nhiêu khủng bố. Nghĩ đến đây, Phong Linh Nhi trong lòng không khỏi lần cảm may mắn. Nếu chính mình lúc ấy không có lựa chọn lưu lại, Chờ tương lai đại kiếp nạn tiến đến, hậu quả tất nhiên có thể nghĩ. Bất quá lúc này, Phong Linh Nhi trong lòng còn có một vấn đề. Tiền bối, nếu này đại kiếp nạn liền ngươi đều không có năm chắc nói, vì cái gì bất hòa Đặc năng cục liên thủ đâu? Đặc năng cục sở nắm giữ tài nguyên, tuyệt đối không phải một cái bình thường tông môn có thể tưởng tượng. Ngài vì cái gì không tiếp thu bọn họ mượn sức đâu? Tuy rằng nàng không biết Đặc năng cục đưa tặng cấp nhậm phong hộp ngọc bên trong trang chính là cái gì, nhưng là vừa rồi nghe nhậm phong khẩu khí, Nay hộp ngọc bên trong, tất nhiên là nào đó bất phàm bảo vật. Chỉ là lần đầu gặp mặt, liền đưa hạm như thế lễ trọng. Nếu tiếp thu bọn họ mượn sức nói, chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Phong Linh Nhi khó hiểu nhìn nhậm Phong. nhậm Phong ngoái đầu nhìn lại, ngơ ngẩn nhìn Phong Linh Nhi. Thẳng lăng lăng ánh mắt, nhìn chầm chầm đến Phong Linh Nhi trên người như là bò đầy con kiến giống nhau, cả người không được tự nhiên. Qua thật lâu sau, nhậm Phong mới thu hồi ánh mắt. Người này chỉ số thông minh cùng nhan giá trị hoàn toàn là thành ngược lại A. Quyền lợi cùng nghĩa vụ, là ngang nhau. Nếu ta gia nhập đặc năng Cục, tuy rằng có thể hưởng thụ đến bọn họ tài nguyên. Nhưng đồng dạng, ta cũng tất nhiên sẽ thực hiện ta chức trách trong phạm vi nghĩa vụ. Nhậm Phong nhẹ dọng mở miệng giải thích. Hắn cũng không có giải thích tất yếu. Nhưng là từ trong khoảng thời gian này tới xem, Phong Linh Nhi ở quỷ đầu sơn hành vi còn tính không tồi. Tuy rằng Nhậm Phong vẫn như cũ không có thu đồ đệ tính toán. Nhưng hắn cũng không hy vọng. Chính mình bên người tín đồ là cái cầu đại ngốc nghết xuẩn trứng. Nghe được Nhậm Phong giải thích, Phong Linh Nhi mới như suy tư gì gật gật đầu. Vừa rồi kia hai người, luận thiên phú nói, tùy tiện một cái đều là bình thường tông môn tranh đoạt đối tượng. Chỉ cần bọn họ gật đầu, tất nhiên sẽ bị những cái đó tông môn lấy lễ tương đái. Chính là, bọn họ gia nhập đặc năng cục. Ở không biết ta là địch là bạn dưới tình huống, lại cố tình còn muốn căng ra đầu tới bãi phòng ta. Nếu không có đặc năng cục mệnh lệnh, Bọn họ sẽ bảo làm tức giận ta nguy hiểm lên núi sao. Nhậm Phong tiếp tục nhàn nhạt nói. Nguyên lai like là như thế này. Nhiều chút tiền bối dạy bảo. Phong Linh Nhi cúi cúi người, tức khác có loại bừng tỉnh đại minh bạch cảm giác. Vào đặc năng cục, tuy rằng có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là tự do thân thể, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều hạn chế. Rất nhiều thời điểm, đều phải đi cùng những cái đó nguy hại nhân loại tà tu đi liều mạng. Điểm này, Phong Linh Nhi không thấy ra tới. Chẳng lẽ Nhậm Phong nhìn không ra tới? Bất quá còn có mặt khác một chút, Nhậm Phong cũng không có cùng Phong Linh như nói. Liên tính nhân xâm tự do đã chịu hạn chế. Tiếp thu đặc năng cục ngượn sức nói, nói tóm lại vẫn là lợi lớn hơn tệ. Nhưng là Nhậm Phong bất đồng. Đã thân là bạn, sớm đã nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Đối với đặc năng cục ngượn sức, Nhậm Phong là đánh tâm nhãn kinh thường. Đều không phải là hắn cao ngạo. Chỉ là, cho tới bây giờ mới thôi. Còn không có một cái chân chính cùng hắn ngang nhau người, hoặc là thế lực xuất hiện. Đúng lúc này, Phong Linh nhi tay thác hương má, ngẩng đầu nhìn không trung tự mình lẩm bẩm: "Thật không biết chờ đại kiếp nạn buông xuống thời điểm, thế gian này lại sẽ biến thành bộ dáng gì." Nhậm Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái huyết nguyệt. Ngắn ngủn một ngày thời gian, huyết nguyệt đã từ màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ tươi. Âm khí càng là so nhậm phong ra quan là lúc nồng đậm mấy lần. Chỉ sợ này đại kiếp nạn thực mau đánh đến nơi. Nhậm Phong khẽ thở dài một tiếng, cũng không có trả lời Phong Linh nhi nói. Việc cấp bách chỉ có hai điểm, tăng lên tự thân thực lực, còn có Quỷ Đầu Sơn an toàn cấp bậc. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong hai mắt lại lần nữa biến thành màu đen. Quanh thân hơi thở tức khắc hướng về Quỷ Đầu Sơn bao trùm mà đi. Xem ra này Ly Hỏa Quỷ Vương đã xuất con a. Nhậm Phong nhẹ giọng nói, bất quá theo sau, Nhậm Phong khỏe miệng lại nổi lên một tia độ cung, bất quá, trừ bỏ Ly Hỏa Quỷ Vương ở ngoài, nay Quỷ Đầu Sơn lại tới nửa vị khách nhân a. Khách nhân? Phong Linh Nhi hơi hơi sửng sốt, chật hướng về dưới chân núi nhìn lại, nhưng nàng hiện tại chỉ là chút cơ kỳ, thân thức còn không thể ly thể. ở hơn nữa huyết sắc ánh trăng đem chung quanh đều chiếu thành màu đỏ, tầm nhìn thực sự cảm động. Phong Linh Nhi nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện nửa bóng người. được rồi, đừng động. hắn là tới tìm Ly hỏa quỷ vương. Nhậm Phong nhẹ nhàng phất phất tay, đem ngươi trong tay hộp ngọc cho ta, ta muốn luyện chế một thứ. Phong Linh Nhi vừa nghe, vội vàng ngoan ngoãn đem hộp ngọc đưa cho Nhậm Phong. Nhậm Phong tiếp nhận, về tới thạch ốc chung Lúc này, quỷ đầu sơn sơn bụng bên trong. Ly hỏa quỷ vương ngồi nghiêm chỉnh. Ở trước mặt hắn là một đống hình người đại thạch đầu. Chỉnh khối đại thạch đầu ước chừng 3 mét rất cao. Sau lưng bởi vì thời gian dài không ai phản ứng nguyên nhân, sớm đã mọc đầy rêu xanh. Rêu xanh thượng hư thối hơi thở, liền tính ly hỏa quỷ vương, đều có chút chịu không nổi. Ly hỏa huynh, nghe nói ngươi lên làm thành hoàng gia. Đại thạch đầu đột nhiên rông sông giống nhau, miệng phun nhân luôn. Giọng nói như trung đồng tựa như sẽ đánh ngay cả sơn bụng đỉnh chót cho bụi đều bị chân số dưới ly hỏa quỷ vương thấy như vậy một màn mày nhăn lại bất quá sau một lát quỷ vương trên mặt liền lộ ra tươi cười đúng vậy hiện giờ quỷ dụ còn ở bạch ra trên tay bất quá này đã là bản thượng đinh sự ly hỏa quỷ vương vẻ mặt nhiệt tình bất quá trong lòng lại là âm thầm chửi thầm nay thạch ma vẫn là như vậy không nói vệ sinh may mắn lao tử là quỷ nếu không thật có thể làm hắn sống sờ sờ cấp số chết Chắc không được tam đại yêu vương không muốn mang theo hắn cùng nhau chơi. Tuy rằng trong lòng như thế tưởng, nhưng ly hỏa quỷ vương vẫn là giả vờ nhiệt tình nói, không biết thạch ma huynh đệ tới ta này quỷ đầu sơn, có việc gì sao a Có cái giám quý làm a Thạch ma ồn ào lớn rộng, ta là nghe bảo vật hơi thở lại đây. Bảo vật hơi thở. Ly hỏa quỷ vương mày nhăn lại, theo sau cười khẽ, ta nơi này nhưng không có gì bảo vật ta Hắc hắc. Đương nhiên không phải ngươi nơi này bảo vật. Thạch ma một bên nói chuyện một bên vươn cây liếu phẩm chất ngón tay thủ săn chân, kacha kacha vài tiếng giòn vang lúc sau, vài miếng rất có hương vị đá vụn liền bám vào ở ngón tay thượng, theo sau lại đem ngón tay rơi đến lô mũi biên, nghe nghe. Thạch ma huynh đệ thu thần thông đi. Ly hỏa quỷ vương che lại miệng mũi, vẻ mặt ghét bỏ, nhưng mà thạch ma lại giống như không nghe thấy giống nhau, tùy ý bấm tay bắn ra, thấm vào ruột gan đá vụn mảnh nhỏ, tức khắc bắn ra đến một bên. Ly hỏa quỷ vương thấy như vậy một màn sắc mặt trợn tối sầm. Hào gia hỏa, thật đúng là đem nơi này đường chính mình ra a. Chương 30 bắc cảnh truy long, nhật nguyệt cùng thiên. Mắt thấy Thạch Ma tựa hồ còn tưởng cảo cào nách. Lý Hỏa Quỷ Vương tức khắc hoàn toàn hỏng mất. Thạch Ma, ngươi cho bổn vương dừng tay. Lý Hỏa Quỷ Vương trợn quát chói thai. Thinh linh xẻ ra quát chói thai thanh, trực tiếp đem Thạch Ma giống sừng suốt, theo bản năng dừng trong tay động tác. Lý Hỏa Quỷ Vương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở làm hắn như vậy chỉnh đi xuống. Chính mình này sơn động dứt khoát không cần ở. Trực tiếp chuyển nhà được. Thật là ngượng ngùng, thạch ma huynh đệ. Ly hỏa quỷ vương hơi hơi mỉm cười, mau cùng ta nói nói, rốt cuộc là cái gì bảo vật. Thạch ma tức khắc cũng tới hương thú, ngừng tay chung động tác. Hắc hắc, vừa rồi ta tới thời điểm, nhìn đến đặc năng cục hai tên giá hỏa xuống núi đi. Mà bọn họ trên người, lại vẫn như cũ còn tàn lưu bảo vật hơi thở. Thạch ma cười hắc hắc nói, ta đoán, bọn họ nhất định là đem này bảo vật đặt ở quỷ đầu sân thượng Lý hỏa quỷ vương hơi hơi một suy tư. Theo sau trong lòng liền có chút khó chịu lên. Hắn có thể so thạch ma thông minh nhiều. Thạch ma trong miệng kia hai cái đặc năng của người, hẳn là chính là phía trước tới tìm hắn tần tử kính cùng Lâm Hóa Long. Lúc ấy hai người chính là tay không tới, nơi nào có cái gì bảo vật. Một khi đã như vậy, kia chân tướng chỉ có một. Đó chính là, này hai người ở bái phòng song chính mình lúc sau, lại mang theo hậu lệ đi tìm trên núi vị kia. Thật là buồn cười. Lý hỏa quỷ vương trong lòng mang thầm. Chính mình chính là tân nhiệm thành hoàng A. Mặc kệ lớn nhỏ, cũng coi như là địa phủ trong danh sách biên chế. Liên như vậy thật mất mặt sao. Ly hỏa quỷ vương trong lòng ôn giận. Vốn dĩ phía trước lâm hóa long nhắc nhở hắn không cần đi làm tức giận trên núi vị kia đại thần thông giả. Hắn liền không có đường hồi sự. Hiện tại cẩn thận một cân nhắc lúc sau. Ly hỏa quỷ vương trong lòng, đối nhậm phong khó chịu chi ý càng sâu. Đúng lúc này. Ly hỏa quỷ vương liếc cách đó không xa thạch ma liếc mắt một cái, trong lòng vừa động. Không còn có cái này tên ngốc to con sao. Nếu không làm hắn đi thử thử, kia cái gọi là đại thần thông giả đến tuột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Tuy rằng ở yêu giới hắn cũng bị chịu xa lánh, nhưng hắn trung quy là yêu. Một đầu yêu vương chết, liền tính mặt khác yêu vương ở như thế nào không thích hắn, cũng sẽ vì hắn chủ trì công đạo. Một khi hai bên nổi lên xung đột, vô luận vương nào thắng, đối ta đều có lợi. Ly hỏa quỷ vương tâm niệm quay nhanh. Thực mau, trong lòng liền có đối sách. Thạch ma huynh, ngươi có điều không biết ta. Ly hỏa quỷ vương thở dài một hơi, làm bộ bi thương bộ dáng, cùng thạch ma nói lên về nhậm phong sự tình. Ước chừng qua mười mấy phút. Ly hỏa, nay trên núi thực sự có như thế bá đạo tu sĩ. Thạch ma nhíu mày, thanh âm đề cao tám độ. Không tồi. Ly hỏa quỷ vương gật gật đầu, ta đoán kia bảo vật, hẳn là liền ở trong tay của hắn. Nay liền khó làm a thạch ma gãi gãi đầu, nỉ non một tiếng. Theo sau không đợi ly hỏa quỷ vương nói chuyện, thạch ma đứng dậy nói, một khi đã như vậy, ta đây liền đi gặp cái này tu sĩ. Nói xong, thạch ma dưới chân chợt dâng lên một đạo cùng phòng, bay ra sân bụ. Nhưng mà vừa mới rời đi sân bụ, thạch ma liền bay khỏi quỷ đầu sơn. Muốn cho ta cho người tranh lôi. Nằm mơ đi thôi. Thạch ma khinh thường khẽ hử một tiếng. Mặc kệ thế nào, nó cũng coi như là cái yêu vương, vẫn là có vài phần nhanh trí. Dương bên cạnh, há dung người khác ngủ ngáy. Lý hỏa quỷ vương sẽ trơ mắt nhìn một cái tu sĩ, ở hắn quỷ đầu sơn tác vai tắc phúc. Nếu thật là như vậy, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là ly hỏa quỷ vương không có năm chắc hàng phục cái kia tu sĩ. Thạch ma đối thực lực của chính mình, vẫn là rất rõ ràng. So với ly hỏa quỷ vương thoáng yếu đi như vậy một bậc. Xem ra đến trở về tìm cái giúp đỡ a, Chính là, tìm ai hào đâu. Thạch ma một bên phi, một bên nhữ mày nói. Hắn cũng biết chính mình yêu duyên rất kém cỏi. Này giúp đỡ thật đúng là không phải như vậy hảo tìm. Suốt đêm không có việc gì. Sáng sớm hôm sau, thành thị. Rất nhiều vì tam cơm mà buồn ba mọi người, sớm liền rời khỏi giường. Nhưng mà vừa mới ra cửa. Mọi người đã bị quái dị điểu tiếng kêu hấp dẫn chú ý. Các người mau nhìn bầu trời thượng. Một cái bình thường thị dân chỉ vào bầu trời, vẻ mặt hưng phấn. Theo sau tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng từ trong túi lấy ra di động, đối với không trung ấn xuống quay chủ kiện. Từng tiếng nện ngào quạ đen để kêu hết đợt này đến đợt khác. Toàn bộ không trung bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là quạ đen. Này đó quạ đen tựa như rồi nhặn không đầu giống nhau khắp nơi loạn đầm, thỉnh thoảng có một bộ phận hung hăng đâm hướng cao lầu, theo sau ngã trên mặt đất. Cánh thịt vài cái lúc sau liền không có động tĩnh. Nhưng cho dù như thế, toàn bộ không trung bên trong, quạ đen vẫn như cũ che trời. Cùng lúc đó, một ít mắt sắc người phát hiện, không trung bên trong ánh trăng tựa hồ cũng không có giống thường lui tới giống nhau rơi xuống mà là tới rồi nhất phía tây, mà Thái Dương cũng đã ở phương Đông dâng lên. Nhật Nguyệt cùng Thiên, này vốn là một loại thực thường thấy tự nhiên hiện tượng, có thể trách dị chính là trên mặt trăng màu đỏ tươi ánh trăng, thế nhưng đem ánh nắng đều đè ép qua đi, vẫn luôn nước chừng rằng có hai cái giờ, Huyết Nguyệt mới khó khăn lắm rơi xuống. Liên ở Huyết Nguyệt rơi xuống ngay mắt, vốn dĩ ở không trung xoay quanh quả đen, đột nhiên giống như là tìm được phương hướng giống nhau, hướng về một chỗ bay đi trên mặt đất chỉ còn lại có bị đâm đoạn của quả đen thi thể. Còn có linh tinh vết máu. Nhưng tính đều bay đi, như vậy nhiều quả đen nhìn thật là có điểm khiếp đến hoảng. Ngoan ngoãn, đây là cái gì khoa học hiện tượng? Chạy nhanh phát bằng hưu vòng A. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quỷ dị hiện tượng. Những người trẻ tuổi kia hưng phấn một bên hưng phấn nói chuyện, một bên mở ra đầu âm, chậm tay, từ từ video ngắn trên mạng chia sẻ chính mình quay chụp thành quả. Có một bộ phận lao nhân, còn lại là nhìn trên mặt đất quả đen thi thể. Mặt lộ vẻ buồn rầu. Nhớ rõ khi còn nhỏ giống như nghe qua một câu ngạn ngữ. Quả đen thành đàn phi, họa từ bầu trời tới A. Một người lao nhân sắc mặt trầm trọng nhìn hôn mê không trùng, thật lâu xuất thần. Mặt khác vài tên lão nhân, cũng sôi nổi thâm chấp nhận gật gật đầu. Nhưng mà, này đó bình thường dân chúng không biết chính là. Liên ở phía trước vài phút phía trước. Nhậm phong đột nhiên tử tu luyện bên trong mở mắt. Theo sau bóng người chật lóe, Nhậm phong cũng đã ra ngoài nhà đá. Phong Linh Nhi cũng sớm rời giường, nhìn đến Nhậm Phong ngay cả vợ giống cái tiểu thị nữ giống nhau đứng ở Nhậm Phong phía sau. Xem ra thiên địa quy tắc đã xuất hiện vấn đề. Nay đại kiếp nạn chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền phải tới. Nhậm Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Phong Linh Nhi bị Nhậm Phong ngưng trọng sắc mặt hoảng sợ, tiền bối, chẳng lẽ đại kiếp nạn đã đã đến sao? Còn không có. Nhậm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ta có thể cảm ứng được, thiên địa quy tắc còn ở đau khổ chống đỡ, nhưng chỉ sợ không dùng được bao lâu một ít thiên địa cấm chế liền phải bị hoàn toàn tan vỡ. Phong Linh Nhi há miệng thở dốc, đang chuẩn bị nói chuyện. Đúng lúc này, Tiền Bối, Tân Tử Kính tới chơi. Tân Tử Kính thanh âm từ nơi xa truyền đến. Hắn sớm đã đối Nhậm Phong bày ra trận pháp sinh ra bóng ma tâm lý, sớm ở ly trận pháp rất xa địa phương dừng lại, la lớn: "Nhậm Phong nhẹ nhàng gật đầu, "Vào đi." Được đến Nhậm Phong cho phép, Tân Tử Kính mới thật cẩn thận đi đến. "Hôm nay liền ngươi một người." Nhậm Phong nâng nâng mí mắt, Tân tử kính vội vàng gật đầu, tiền bối có điều không biết, hôm nay buổi sáng các nơi việc lạ tần phát, ngay cả thanh sơn phân bộ sở quản hạt địa vực nội, đều đã xảy ra không ít việc lạ, các huynh đệ đều đi ra ngoài. Nói nơi này, tân tử kính vội vàng đệ thượng một chồng tư liệu, tiền bối, đây là về thiên địa đại kiếp nạn tư liệu. Nhâm phong nhẹ nhàng gật đầu, một bên phong linh nhi, vội vàng tiếp nhận. Tân tử kính còn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, trong túi di động đột nhiên vang lên. Tiền bối, ngượng ngùng, là trong cục đánh tới. Tân Tử Kính đối với Nhậm Phong xin lỗi cười, tiếp khởi điện thoại. Nhưng mà sau một lúc lâu, Tân Tử Kính đôi mắt liền chợt trừng đến lưu viên. Vốn dĩ đạm cười trên mặt, chợt che kín hoảng sợ chi sắc. Lẩm bẩm vài câu lúc sau, Tân Tử Kính mới cắt đứt điện thoại. Tiền bối, ra đại sự. Tân Tử Kính nhìn về phía Nhậm Phong, ngự khí nói lắp nói, bắc cảnh doanh khẩu thị, thế nhưng rơi xuống một cái cự long. Chương 31 kim long ảo ảnh, thừa long dựng lên. Ân. Cự long. Nhậm Phong nhướng mày, Chuyện này, cuối cùng là làm hắn trong lòng hơi chút có như vậy một chút tò mò. Đúng vậy tiên bối, đây chính là mấy trăm năm khó được một ngộ sự tình A. Tân tử kính hương phấn xoa xoa đôi tay, nhớ rõ lần trước có quan hệ với truy long ghi lại, đều là ở đại minh lúc. nhậm phong nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, thiên địa cấm chế, thật sự đã bắt đầu tan vỡ sao. nhậm phong thầm nghĩ trong lòng. Sáng sớm thời điểm, hắn liền có điều cảm ứng. Hiện tại xem ra quả thực như thế. Chính là nhỏ yếu nhất cự long. Một thân thực lực cũng tuyệt đối không phải những cái đó yêu vương hoặc là quỷ vương có thể so sánh vai. Nếu là ngũ chảo kim long, hoặc là mặt khắc long long hoàng liền tính hiện tại nhậm phong đối thượng, thắng mặt đều là 5 năm khai. Liền tính là chân long, ở thiên điệu cấm chế tan vỡ dưới cũng không thể may mắn thoát khỏi sao. Nhậm phong trong miệng nhẹ giọng nhỉ non. Theo sau tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại đối tần tử kinh nói, này cự long là cái gì nhan sắc. Thượng không rõ ràng lắm, bên kia huynh đệ đang ở chạy tới nơi. Tiền Bối chẳng lẽ muốn đi xem? Nhìn đến Nhậm Phong trầm tư không nói, tần tử kính lại vội vàng nói, "Nếu Tiền Bối muốn đi xem nói, ta có thể liên hệ phân cục bên kia vì ngài chuẩn bị phun ra cơ." "Không cần." Nhậm Phong xua xua tay. Trong lòng lại là cân nhắc lên. Nay chân long, Liên Tính là một cái yếu nhất hắc long, cũng coi như là thần thú cấp bậc tồn tại. Nếu có thể đem chi thu phục, đối với trước mắt Nhậm Phong tới nói, không thể nghi ngờ là một đại trợ lực. Liên Tính này long bất mệnh, đã chết đi chỉ cần là Long thi, cũng là hiếm có bảo tàng. Bảo vật tự nhiên là năng giả đến chi. Nếu không đi liền thôi, nếu muốn đi, Nhậm Phong nhưng không tính toán cùng người khác phân một ly canh. Liên tính là Phật đạo nhị gia, thậm chí đặc năng cục, đều không được. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong trong lòng có quyết định. Đi. Chuyến này bất luận cái gì kết quả, đối với Nhậm Phong tới nói đều có chỗ lợi. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong nói nhỏ, "Đồng Đồng, Phong Linh Nhi, các ngươi lại đây." Hai nàng vội vàng đi vào Nhậm Phong bên người. Các ngươi đem này quỷ đầu sơn cho ta xem trọng. Nhiều nhất một cái buổi sáng, ta liền đã trở lại. Nhậm Phong hướng về hai nàng công đạo vài câu. Đang lúc Nhậm Phong chuẩn bị rời đi là lúc. Phong Linh Nhi cắn chặt răng, nhỏ giọng nói, tiền bối, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Nhậm Phong nghe vậy, mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Phong Linh Nhi hoảng sợ, sợ Nhậm Phong sinh khí, vội vàng nhỏ giọng nói. Tiền bối, Linh Nhi biết chính mình tu vi nông cạn, sẽ kéo ngải chân sau. Bất quá ta hai mắt. Có vài loại đặc thù năng lực. Hẳn là có thể đối tiền bối có điều trợ giúp. Phong Linh Nhi một bên nói chuyện, một bên lặng lẽ nhìn Nhậm Phong. Bởi vì Tần Tử Kính còn ở bên cạnh, Phong Linh Nhi cũng không có nói cụ thể năng lực. Cũng hảo, vậy đi thôi. Nhậm Phong suy tư một lát, gật đầu đáp ứng. Hắn tự nhiên biết Phong Linh Nhi là kiên kỵ Tần Tử Kính, cũng không muốn cho chính mình năng lực bị đặc năng cục nắm giữ. Có lẽ mang lên nàng thật sự có điều trợ giúp. Tiền bối. Ra đây liền an bài người cho ngài chuẩn bị phun ra cơ. Tân tử kính vừa thấy nhậm phong quyết định tiến đến, vội vàng nói. Nguyễn. Nhậm phong hơi hơi xua tay, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, theo sau trật mở. Từng đạo ngưng như thực chất kim sắc hơi thở, từ nhậm phong trên người tán phát ra tới. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu. Kim sắc hơi thở liền đồng bột mà ra, bất quá nháy mắt liền ở nhậm phong trước mặt hóa thành một cái trượng dư lớn lên kim long. Long khí. Đây là ở nhậm phong luyện hóa trong cơ thể Long huyết thời điểm. Sở ra đời bộ phận công năng. Hiện giờ nhậm phong còn chưa đem này đó long huyết toàn bộ hấp thu xong. Một khi hấp thu xong nói, hình thành kim long ảo ảnh còn muốn so hiện tại rất tốt vài lần. Toàn bộ kim long tuy rằng thoạt nhìn là từ hơi thở cấu thành. Nhưng là lại tựa như sống giống nhau, ở nhậm phong quanh thân lượn vòng một lát. Theo sau mới dừng ở nhậm phong bên người thổ địa thượng. Ngừng. Một tiếng rồng âm, thông thiên triệt địa. Quỷ đầu sơn trung quanh, một ít nhát gan như là con thỏ, chuột đồng chờ tiểu động vật Càng là trực tiếp bị này ngập trời uy áp sợ tới mức quỷ dạp trên mặt đất có rút, chỉ chốc lát sau liền miệng sùi bọt mép không có động tĩnh hiển nhiên, là bị long uy sống sở sờ hụ chết. Này! Đây là cái gì thao tác? Một bên tần tử kính, trực tiếp trận tròn mắt. Kinh khí hóa rồng. Trước kia nghe cũng chưa nghe qua. Không nghĩ tới vừa mới lần đầu tiên nhìn đến nhậm phong ra tay, liền có như vậy đại trường hợp. Qua thật lâu sau, tần tử kính mới từ khiếp sợ trung hồi qua thần. Trước mắt một màn này, tuyệt đối không phải một người bình thường đại thần thông giả, có thể có thủ đoạn. Có lẽ trước mắt vị tiền bối này thực lực, muốn so đặc năng cục đánh giá kết quả cao hơn rất nhiều. Xem ra, tổ chức thượng vẫn là xem nhẹ tiền bối thực lực. Chờ trở về lúc sau, nhất định phải đem chân thật số liệu phản hồi, làm đặc năng cục đánh giá tiểu đội một lần nữa đánh giá. Tân tử kính trong lòng ngạc nhiên. nhậm phong nhìn trước mắt kim long, vừa lòng gật gật đầu. Này cũng không phải là cái gì sống long. Chỉ là hắn ở hút kim long máu lúc sau có thể đem trong cơ thể kim long chi khí đạo ra, ngưng kết thành năng lượng thể thôi. Dùng để lên đường là cũng đủ dùng. Nhầm phong nhẹ nhàng ngảy lên, ở kim long bối thượng chậm rãi rớt xuống. Phong Linh Nhi, chúng ta đi. Nhầm phong nhẹ giọng nói. Nhưng mà qua hơn nửa ngày, đều không có động tĩnh Nhầm phong nhíu mày, hướng về phía sau phong Linh Nhi nhìn lại, trong lòng một nhạc. Hào ra hỏa. Này ngốc nỉu, còn tại chỗ ngốc vòng đâu? Tuy rằng nàng cũng ở quỷ đầu sơn giàn xếp xuống dưới, nhưng là đồng dạng cũng chưa thấy qua nhậm phong ra tay. Hôm nay lần đầu tiên thấy, phong linh nhi cũng bị chấn động. Này thủ đoạn! Chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn đi. Chơi ạ, ta rốt cuộc tính toán bái một vị cái dạng gì tồn tại đương sư pho A. Phong linh nhi trong lòng mơ hồ nói. Hiện giờ vừa thấy nhậm phong ra tay, nghĩ lại chính mình lúc ấy yêu cầu nhậm phong thu chính mình vì đồ đệ. Lấy tiền bối thủ đoạn, lúc ấy có thể coi trọng chính mình, kia mới là việc lạ. Phong Linh Nhi trong lòng liền một trận xấu hổ. Phong Linh Nhi, Nhậm Phong không khỏi đem thanh âm nâng lên chút. A. Phong Linh Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, không dám chậm trễ, vội vàng thả người nhảy nhảy lên long bối. Đỡ ổn. Nhậm Phong khẽ quát một tiếng, chợt nhìn về phía Tần Tử Kính, ngươi cũng phải đi sao? Tần Tử Kính vội vàng lắc đầu, tại hạ còn có nhiệm vụ trong người, bất quá Lâm Hoa Long tối hôm qua xuống núi lúc sau liền xin nghỉ trở lại doanh khẩu quế quán, nếu Tiền Bồi có cái gì yêu cầu có thể thông tri hắn. Doanh khẩu phân cục bên kia cũng sẽ Vì tiền bối tạo thuận lợi Nhậm phong nhàn nhạt gật đầu Theo sau toàn bộ kim long bay lên trời Hướng về phía đông bắc hướng bay đi Chỉ là trước mắt công phu liền biến mất ở phía chân trời Quỷ đầu sơn cùng bắc cảnh Cách xa nhau ước chừng mấy ngàn dặm Bất quá lấy nhậm phong hiện giờ tu vi Chỉ là qua không đến một giờ công phu Cũng đã tiến vào bắc cảnh trong phạm vi Vừa mới tiến vào bắc cảnh phạm vi Nhậm phong liền mày nhăn lại Quả nhiên có chân long hơi thở. Chẳng qua này chân long, hơi thở mỏng manh cực kỳ a, chỉ sợ thật là không sống được bao lâu." Nhậm Phong trong lòng ám đạo. Chương 32 Trọng Thương Long, hảo sắc bén thủ đoạn. Tuy rằng khoảng cách chân long hơi thở nơi khởi nguyên còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là này một đoạn ngắn khoảng cách đối với Nhậm Phong tới nói, cũng chính là nháy mắt công phu. Thật mau, một cái yên lặng thôn trang nhỏ trên không. Nhậm Phong tìm cái không ai địa phương, lúc này mới đem kim long chi khí ngưng kết thành kim long tan đi. Hai người chậm rãi rơi xuống đất. Kìa chân long hơi thở, liền ở phía trước. Nhậm phong hướng về phía trước khe núi ngón giữa chỉ, mang theo phong linh nhi đi trước. Bất quá lúc này, nhậm phong trong lòng, lại có một loại thực không thoải mái cảm giác. Thật là kỳ quái, từ rời đi quỷ đầu sơn, loại cảm giác này vẫn luôn như bóng với hình. Vẫn là chạy nhanh xử lý xong chuyện này, sớm một chút trở về hảo. Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng, chậm nhanh hơn bước chân. Lại qua ước chừng mười mấy phút, hai người liền đến đạt mục đích địa. lúc này Hai người đang ở một chỗ cỏ lau đãng bên trong. Trung quanh cỏ lau đã bởi vì chân long rơi xuống sinh ra kình phong thổi rơi rất tan tác. Nhậm phong hướng nơi xa nhìn lại. Quả nhiên ở phía trước, một đám người đang ở vây quanh một cái quái vật khổng lồ khoa tay múa chân. Kia quái vật khổng lồ, rõ ràng là long. Hoa, thật là long. Phong Linh Nhi kinh ngạc nói. Trước mắt này long tuy rằng là toàn thân màu đen, nhưng là lại so với nhậm phong phía trước huyện hóa ra kim long lớn hơn. Ước chừng có hơn 10 mét trường. Toàn thân che kín bảy, sợi dâu cùng long rác đều có một bộ phận đã đứt gãy. Nhìn dáng vẻ tuyệt đối là bị trọng thương. Thân là tu sĩ, nàng tự nhiên biết long là chân thật tồn tại. Bất quá chân long hành tích mơ hồ không chừng. Ngay thường hoặc là ẩn với mây mù, hoặc là tiềm với biển sâu, rất nhiều bình thường tu sĩ hết cả đời này đều khó có thể nhìn thấy. Hiện tại một cái chân long liền ở nàng trước mặt, nàng lại có thể nào không kinh ngạc. Thoạt nhìn, chúng ta ly đến xa nhất, ngược lại là trước hết đổi tới. Nhậm Phong chỉ là nhìn liếc mắt một cái, hơi hơi nhả ga nói: "Ở Đông ruộng Nội, trừ bỏ số ít mấy cái thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn chế phục đặc năng cục thành viên, những người khác đại bộ phận đều là trong đất làm việc nhà nông tóc hối của dân chúng." Hai người chậm rãi hướng về đám người tụ tập chỗ đi đến. Đặc năng cục thành viên cùng thôn dân nói chuyện với nhau thành cũng dần dần truyền đến. "Trưởng quan, yếm thật sự gì cũng không nói a." Bọn yếm trên mặt đất làm việc nhà nông, chỉ nghe khen cắm lập tức, nói liền rất trên mặt đất. Nhưng không sao, đem nhà yêm bà nương đều đương trường dọa mộng bức vòng. Nhà ngươi bà nương còn hảo, nhà yêm bà nương trực tiếp cấp dọa đáy trong quần. Thiệt hay giả? Làm yêm nhìn nhìn. Lan con bê. Người cái lao cơ bà đăng, sao không đồng nhất hạ ông qua đi? trưởng quan, ngươi xem này hoa màu lao cá gì đều bị tạo hỏng rồi, mặt trên cấp chợ cấp hung. Các thôn dân vây quanh đặc năng cục thành viên, ngươi một lời ta một ngữ, đem những cái đó đặc năng cục thành viên làm một cái đầu hai cái đại. Bọn họ chỉ phụ trách thần quái sự kiện, còn có tả tu tác loạn. Nay trợ cấp gì, thật đúng là không tới phiên bọn họ quản. Đúng lúc này, Nhậm Phong mang theo Phong Linh Nhi đi tới đám người bên cạnh. Đặc năng cục người vừa thấy tới người sống, sôi nổi hướng tới Nhậm Phong nhìn lại. Nhưng mà gần là liếc mắt một cái, bọn họ liền cảnh giác lên. Cao thủ, tuy rằng trước mắt nam tử không có nửa điểm khí thế, nhưng là hàng năm trực giác, bọn họ vẫn là có thể cảm giác được. Trước mắt cái này nam tử sâu không lường được một cái thuật nhìn như là dẫn đầu đặc năng cục thành viên hướng về những người khác đưa mắt ra hiệu Mặt khác đặc năng cục thành viên tức khắc hiểu ý chỉ chốc lát sau ở bọn họ hứa hẹn các loại hứa hẹn lúc sau các thôn dân mới tâm bất cam tình bất nguyện bị sơ tán rời đi chờ thôn dân rời khỏi sau đặc năng cục các thành viên ẩn ẩn đối nhậm phong cùng phong linh nhi hình thành vây kín chi thế thiên sinh ta là đặc năng cục bắc cảnh phân cục nòng cốt lưu hùng dẫn đầu người quơ cơ trong tay giấy chứng nhận xin hỏi ngài là thuộc về cái kia thế lực. đặc năng cục dẫn đầu người hỏi. nhậm phong còn chưa nói chuyện. lúc này một trận mô tờ tiếng gầm rú vang lên. lưu hùng theo bản năng hướng về đồng ruộng biên nhìn lại một chiếc người chăn ngựa xe việt giã đã ngừng ở điện biên. từ trên xe xuống dưới một cái cao lớn thô kệch hán tử. hắn tử một đường chạy chậm đi vào nhậm phong bên người cười hắc hắc tiền bối chúng ta lại gặp mặt a người tới đúng là lâm hóa long. nhậm phong nhẹ nhàng gật đầu xem như gặp qua. Lưu Hùng cũng đồng dạng lệ thuộc đặc năng cục, tự nhiên nhận thức Lâm Hóa Long. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng. Lâm Hóa Long liền vỗ bờ vai của hắn, cười nói, lao lưu, đã lâu không thấy à, sao còn sống đâu. Lưu Hùng sắc mặt tối sầm, hảo huyền không bị chính mình nước miếng sặc chết. Này Lâm Hóa Long, nói chuyện chính là có tiếng khó nghe. Cố tình chính hắn lại căn bản không có cái gì ý xấu tử. Đặc năng cục nòng cốt cơ hồ không có không biết. Bất quá còn chưa chờ hắn nói chuyện. Lâm Hóa Long lại xoay người hướng tới nhậm phong cười nói, tiền bối, ta vừa rồi vốn đang ở nghỉ phép đâu, nhận được lao tần điện thoại lúc sau liền mã bất đình để chạy đến, có gì sự ngại phân phó liền hảo. Nghe được lời này, Lưu Hùng hơi kinh hãi. Tiền bối, chẳng lẽ trước mắt cái này nam tử, rất có địa vị. Lâm Hóa Long tự hồ thấy được Lưu Hùng trong mắt nghi ngờ, đối với hắn nhỏ giọng nói, vị này chính là phía trước ở thanh sơn độ kiếp vị kia tiền bối. Lưu Hùng nghe vậy, tức khắc trong lòng chấn động. Này nơi nào là cái gì cao thủ, rõ ràng chính là một tôn đại thân A. May mắn vừa rồi không có đánh, nếu không nói lại muốn chọc hạ không ít tai họa Lưu Hùng trong lòng âm thầm may mắn. Lúc này, Nhậm Phong đã hướng về hơi thở thoi thóc chân Long đi đến. Chỉ là nhìn thoáng qua. Nhậm Phong liền biết này Long tình huống không dung lạc quan. Long thân sau tức nửa địa phương, không biết bị thứ gì công kích, trực tiếp khai một cái trậu rửa mặt lớn nhỏ huyết động, huyết hồng trái tim mơ hồ có thể thấy được, vẫn cứ ở không ngừng chịu động Mỗi nhảy lên một chút, liền có một cổ cực nóng long huyết từ huyết động phun tới. Hảo sát bén thủ đoạn. Nhậm phong trong lòng hơi kinh hãi. Này long thân thượng tuy rằng thoạt nhìn vết thương trong chất. Nhưng là những cái đó đều là từ trên cao rơi xuống thời điểm quăng ngã. Chân chính muốn nó mệnh miệng vết thương, chính là cái này huyết động. Hơn nữa thực hiện nhiên, chỉ là một kích, khiến cho một cái hắc long liền phản ứng đều không kịp, trực tiếp bị thương nặng. Tiên bối, này long còn có thể cứu chữa sao. Phong Linh Nhi ở nhậm phong bên người nhỏ giọng nói. Nhậm Phong gật gật đầu, có thể, bất quá đại giới rất lớn. Phong Linh Nhi nghe xong, tức khác không ở nhiều lời. Mà lúc này, Nhậm Phong trong lòng cũng ở suy tư. Cứu, là khẳng định có thể cứu. Chẳng qua một khi cứu này Long, hắn thời gian dài như vậy tích góp tín ngưỡng giá trị, cũng liền hoàn toàn không có. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Nếu này Long Nguyện ý tín ngưỡng chính mình nói, sở thu hoạch tín ngưỡng giá trị, hẳn là đủ để thu hồi phí tổn. Hơn nữa hắc Long tuy rằng là Long tộc bên trong yếu nhất chủng tộc, nhưng là cũng có thể giúp chính mình xử lý rất nhiều chuyện. Đúng lúc này, Phong Linh Nhi nhìn về phía Nhậm Phong, muốn nói lại thôi. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật đầu, duỗi tay vung lên. Đặc năng cục các thành viên đột nhiên cảm giác, chính mình bị một cổ nhu hòa lực lượng đẩy, bị động thối lui một khoảng cách. Lưu Hùng há miệng thở dốc tưởng nói chuyện, lại bị Lâm Hóa Long trực tiếp kéo đến một bên. Hắn có biết, vị tiền bối này tính tình nhưng không tốt lắm. Chờ đặc năng cục người rời khỏi sau. Nhậm Phong mới nhẹ nhàng nâng nâng tay Không khí bên trong Một đạo nửa trong suốt cấm chế dâng lên Đem hai người một con rồng cùng ngoại giới ngăn cách Hảo Nhậm Phong nhàn nhạt mở miệng Hiện tại bên ngoài nghe không được chúng ta đối thoại chương 33 thần phục Hoặc chết Cự Long lựa chọn Này Hắc Long Thoạt nhìn đã mệnh huyền một đường Hai mắt nhắm nghiền Phong Linh Nhi lớn mật vươn tay chạm đến Long Cần Chính là Hắc Long vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng Tiên bối Đến làm hắn tỉnh lại Nếu không ta năng lực vô pháp sử dụng. Phong Linh Nhi nhìn về phía Nhậm Phong nói. Nhậm Phong chậm rãi gật đầu. Hắn biết, này Long là có ý thức. Chẳng qua Long tộc trời sinh tính cao ngạo, hơn nữa hắn cho rằng hai người không có cứu thực lực của hắn, cho nên mới không có phản ứng. Tính. Nhậm Phong xoay người, nếu hắn tưởng ngồi chờ chết, như vậy tùy hắn ý đi. Nói xong, Nhậm Phong cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, Hắc Long lại chậm rãi mở to mắt. Tiền bối, nó tỉnh. Phong Linh Nhi kích động nói. Nhậm Phong nghe vậy, lúc này mới đạm nhiên nhìn Hắc Long, ngươi có thể nói lời nói sao? Hắc Long vừa mới mở ra long miệng, một cổ máu tươi liền theo phun trào ra tới. Không được. Nhậm Phong nhíu mày, như vậy chỉ biết ra tốc nó tử vong. Đúng lúc này. Tiền bối, ngươi cứ việc hỏi đi. Phong Linh Nhi nói một tiếng, theo sau nhìn về phía Hắc Long, ngươi muốn nói cái gì chỉ cần trong đầu tưởng liền có thể. Nói xong, Phong Linh Nhi khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ nàng lần nữa mở hai mắt là lúc Một đôi mắt tím bên trong ánh sáng tím lưu chuyển Sau một lát một đoàn nhu hòa màu tím quang đoàn Liền chiếu vào Hắc Long phần đầu Chúng ta không có ác ý Chỉ là tưởng trợ giúp ngươi Ngươi không cần chống cự Nếu không ta đọc lấy không đến suy nghĩ của ngươi Hắc Long nghe được Phong Linh Nhi nói Lúc này mới thả lỏng cảnh giác Tiền bối, ngươi có thể hỏi Lấy ta trước mắt tu vi Còn kiên trì không được bao lâu Phong Linh Nhi thanh âm cấp bách nói Nhậm Phong gật, gật đầu. Theo sau nói nhỏ, ngươi như thế nào sẽ rơi vào như thế đồng ruộng? Hắc long tuy rằng suy yếu đến cực điểm, nhưng nghe đến những lời này lúc sau, một đôi long nhãn bên trong vẫn là hiện lên một mặt sợ hãi chi sắc. Một lát sau, phong linh nhi phong môi hé mở, nó nói nó cũng không biết, chỉ là đột nhiên gặp tập kích, liền phản ứng đều không kịp, liền bị trọng thương. Nhậm phong nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu. Quả nhiên, cùng chính mình phỏng đoán giống nhau. Nhậm phong quyết định thẳng vào chính đề, đối với chân long mở miệng nói cứu ngươi. Ta đều có thủ đoạn, làm một con rồng, trời đất này đại kiếp nạn khủng bố, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hiện giờ, có hai con đường bãi ở ngươi trước mặt. Nói tới đây, Nhậm Phong dừng một chút. Hắc Long nghe vậy thần sắc vừa động. Dù cho quý vị Long tộc, ở nghe được trước mắt người có thể cứu chính mình khi, Hắc Long vốn dĩ đã ảm đạm trong ánh mắt vẫn là buộc phát ra một mặt thần thái. Đối mặt Hắc Long dò hỏi ánh mắt, Nhậm Phong trên mặt mang theo cười khẽ. Rất đơn giản. Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi mị mị thân phục hoặc chết. Lời này nói xong, Nhậm Phong liền không hề mở miệng nhiều lời. Hắn cũng không phải là thánh mẫu. Cứu này Hắc Long, hắn tín ngưỡng giá trị đã có thể toàn bộ tiêu hết. Mắt thấy đại kiếp nạn tiến đến, tín ngưỡng giá trị càng nhiều, đến lúc đó có thể ở hệ thống thương thành trung đổi đồ vật cũng liền càng nhiều. Không có tín ngưỡng giá trị, chờ đại kiếp nạn chân chính buông xuống thời điểm, chính mình rất có thể liền sẽ thân hãm nhà tù. Nhậm Phong cũng sẽ không đi đưa người hiền lành. Hắc Long nghe xong, không có bất luận cái gì biểu tình. Phong Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Nhậm Phong, thần sắc có chút xấu hổ. Liên tính không cần Phong Linh Nhi chuyển đạt cũng có thể nhìn ra tới. Hắc Long cự tuyệt Nhậm Phong điều kiện, nhưng mà đúng lúc này, Hắc Long miệng trương trương, máu tươi lại lần nữa tẩm ta mà ra. Bất quá lúc này đây, Hắc Long lại mở miệng nói chuyện. Hảo quân vọng người trẻ tuổi, Bổn Long liền tính thân chết, cũng tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai túi đầu xương thần. Bất quá Bổn Long có thể cho ngươi một ít chỗ tốt. Tuy rằng Hắc Long ngữ khí suy yếu nhưng là lời nói bên trong vẫn như cũ mang theo cao ngạo cùng khinh thường liên tính là yếu nhất hắc long cũng tuyệt đối sẽ không hướng một nhân loại túi đầu xương thần bất quá ở cầu sinh dục vọng sử dụng dưới hắc long vẫn là hy vọng nhậm phong cứu hắn hơn nữa đổi một điều kiện cái gì chỗ tốt nhậm phong nâng nâng mí mắt cao có hứng thú nói nếu ngươi thật sự có thể cứu ta ở đại kiếp nạn tiến đến lúc sau ta nhưng bảo ngươi thành tiên nói nơi này hắc long suy yếu lời nói bên trong mang theo nồng đậm tự tin Hắn đem Nhậm Phong xem thành một người nhân loại tu sĩ, mà ngôi cái tu sĩ cuối cùng mộng tưởng, chính là thành tiên. Hắn cảm thấy điều kiện này, đối với một nhân loại tu sĩ tới nói không thể nói không phong phú. Mặc kệ cái nào tu sĩ, nghe được thành tiên hai chữ, chỉ sợ đều sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Nhưng mà, đang lúc hắc long trong lòng lần cảm tự tin thời điểm. Thành tiên! Ha ha! Nhậm Phong khẽ cười một tiếng, ta còn tưởng rằng là cái gì chỗ tốt, liền này! Nghe được Nhậm Phong khinh thường cười khẽ, Hắc Long trên mặt thần sắc chợt cứng đờ. Liên này, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hiện tại thành tiên như vậy không đáng giá tiền sao? Kẻ hèn một cái tu sĩ, chính mình cho hắn một cái thành tiên cơ hội, hắn thế nhưng chút nào không cảm kích. Hắc Long trong lòng ôn giận. Nếu không phải thương thế đe dọa, lấy hắn dị vãng tính cách, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem trước mắt mạo phạm chính mình nhân loại xé nát. Nhưng mà đúng lúc này, Nhậm Phong lại cười khẽ mở miệng, ngươi cảm thấy... Ta yêu cầu thành tiên sao. Nói xong câu đó, nhậm phong trên người khí thế trận chi gian toàn bộ bạo phát ra tới. Một đôi mắt, cũng trực tiếp biến đen nhánh như mực. Toàn thân tả khí lăng nhiên. Đây mới là nhậm phong thành bạt lúc sau, chân chính khí thế. Ta thần, ta không thể đỡ. Trước đó, nhậm phong đã bày ra ngăn cách cấm chế. Ngoại giới đặc năng cục các thành viên, vẫn như cũ ở thương nghị về này lòng sự tình, không hề có phát hiện. Ngay cả phong linh nhi trên người, đều hiện ra một tầng nhàn nhạt vần sáng. Nếu không có tầng này vầng sáng nói, nhậm phong khí thế toàn bộ khai hỏa, chỉ sợ chỉ là nháy mắt, nàng liền phải bị nhậm phong như thế khủng bố khí thế đập vụn. Sở Hữu Uy áp, toàn bộ bao phủ ở Hắc Long trên người. Hắc Long vốn là đã bị trọng thương, ở hơn nữa nhậm phong khủng bố uy áp, lại làm một ngụm máu tươi từ lòng trong miệng phun ra. Người thế nhưng là, Hắc Long cố hết sức nói, nhìn trước mắt cái này, đồng tử hoàn toàn biến thành đen nhánh sắc, cả người tà khí lăng nhiên nam nhân. Cực đại long nhãn bên trong tràn đầy không thể tin tưởng bắt hơi thở, bát là cái gì tồn tại, đừng nói là chính mình, liền tính là Hắc Long Hoàng Đại Nhân cũng muốn cấp 3 phần bạc diện a, tha, tha ta một mạng, Hắc Long cố hết sức nói, máu tươi càng là từ trong miệng cùng miệng vết thương không cần tiền phun trào, đang lúc Hắc Long cảm giác chính mình phải bị này khủng bố khí thế sống sờ sờ áp chết thời điểm, Nhậm phong khí thế trong khoảnh khắc thu liễm, lúc này Hắc Long trong lòng mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi, vẫn là câu nói kia, thần phục. Hoặc chết. Nhậm Phong nói, lại lần nữa chuyển vào hắn trong thai. Chẳng qua lúc này đây, thanh âm muốn so với phía trước lạnh băng rất nhiều. Hắc Long tin tưởng, lúc này đây nếu chính mình ở không làm ra lựa chọn, rất có thể liền sẽ thật sự sẽ chết. Nhìn Nhậm Phong trong mắt một mặt sắc cơ, Hắc Long hảo huyền không khóc ra tới. Ai đạp má biết, ngươi bản thể là cái bà ta. Nếu biết đến lời nói, ta đây khẳng định không phải cái kia thái độ A. Nếu không, một con rồng đi thần phục một cái bình thường tu sĩ. Liên tính sống tạm xuống dưới, đều phải bị mặt Hắc Long cười chết, trung thân sống ở xỉ nhục bên trong. Nghĩ đến đây, Hắc Long vẻ mặt thủy khuất. Phía trước buồn thuộc về hắn kia phân ngạo khí, sớm đã không biết đi nơi nào. Chương 34 Long Châu, Long chi tâm tiết. Nhìn đến Nhậm Phong tựa hồ mặt có không vui. Hắc Long chặn lại nói, đại nhân vòng ta cái mạng, ta nguyện thần phục. Dưới tình thế cấp bách, Hắc Long nói chuyện thời điểm càng là lại phun ra không ít máu tươi. Bất quá lúc này Hắc Long đã quản không được như vậy nhiều. Liên tính máu tươi ở như thế nào sói mòn, hắn còn có thể sống lâu một lát. Hơn nữa trước mắt nhậm phong thần thông quảng đại, nói định thật đúng là có thể cứu chính mình. Nhưng nếu chính mình nói chuyện ở chậm một chút, kia mạng nhỏ đã có thể thật sự không có A. Thực hảo. Nhậm phong gật gật đầu, chậm rãi dơ tay. Một đạo kim long chi khí từ nhậm phong lòng bàn tay bên trong thoan thoan mà ra, rót vào tới rồi hắc long trong cơ thể. Đây là. Kim long hơi thở. Hắc long tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ngay cả chính hắn trên người, đều không có như thế thuần khiết long khí. Mà trước mắt cái này bạn trên người lại có như vậy thuần khiết hơi thở. Chẳng lẽ hắn đã từng giết qua một cái kim long? Hắc Long trong lòng kinh ngạc nói. Làm một con rồng, cái nào không phải sống ít nhất hơn một ngàn năm? Hắc Long biết nói, có thể so nhân loại còn có sơn giả chung người tu yêu không biết tuyên bác nhiều ít lần. Trước mắt loại tình huống này chỉ có một loại khả năng. Bặt, nãi cương thi biến thành. Trước mắt cái này sâu không lường được bạn. Đã từng nói không chừng tự mình chính tay đâm quá một cái kim long, hơn nữa hút nó máu. Nghĩ đến đây, Hắc long trong lòng càng là kinh sợ lên. Tuy rằng đồng dạng là long, nhưng là 10 điều Hắc long thêm ở bên nhau, đều đấu không lại một cái kim long. Liền kim long đều chết ở nhậm phong trong tay. Càng không cần phải nói chính mình. Bất quá tuy rằng trong lòng kinh sợ, nhưng Hắc long lại cảm giác được. Ở kia một đạo thuần khiết kim long chi khí đánh vào thân thể của mình lúc sau, chính mình miệng vết thương tựa hồ không hề như vậy đâu. Tuy rằng bụng trí mạng sỏ xuyên qua thương còn không có khép lại dấu hiệu. Nhưng là trong miệng đã không có máu tươi ở chảy ra. Nhiều chút đại nhân cứu giúp. Hắc Long kinh sợ rất nhiều, lại mang theo một kia sống sót sau thai nạn vui sướng. Hắn biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính mình có thể sống sót. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình đạm. Này Kim Long chi khí chỉ có thể chỉ hoãn thương thế của ngươi, chỉ ngọn không chỉ gốc. Muốn hoàn toàn chữa khỏi, còn cần một ít đồ vật. Nhậm Phong trầm tư một lát đang chuẩn bị đem ngăn cách cấm chế đi trừ. Lúc này, Hắc Long đột nhiên nói, "Tà thần, có một việc, ta cần thiết đến trước tiên cùng ngài nói rõ ràng." "Chuyện gì?" Nhậm Phong động tác cứng lại. Hắc Long lược hiện khẩn trương nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, "Tà thần đại nhân, ngài có biết trong thiên địa cấm chế, đến tột cùng có này đó?" Nhậm Phong khẽ lắc đầu. "Vô luận là bạn, vẫn là cương thi, đều đã nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành trung. Thiên địa cấm chế đối bọn họ tới nói, ảnh hưởng rất mong yếu. Hơn nữa Nhậm Phong là cái người xuyên việt, cho nên biết đến cũng không phải rất nhiều. Hắc Long trong mắt hiện lên một đạo quả nhiên như thế biểu tình, nói: Đại nhân cũng biết ở Đại Minh thời kỳ Lưu Bá ôn trảm Long Mạch Việc. Nhậm Phong gật đầu, chờ bên dưới. Lúc ấy trong thiên địa cấm chế lại nhiều một cái, đó chính là cấm Thiên Đình, thần thú, chư Phật trước mặt người khác hiển thánh. Này cấm chế nghiêm khắc tới nói đã là đại đạo quy tắc. Dù cho là phương Tây còn có mặt khác địa vực chủ thần cũng không thể không tuân thủ. Hắc Long thương thế thoạt nhìn thật sự hảo không ít, liên tiếp nói ra nhiều như vậy lời nói, cũng chỉ là cảm giác được rất nhỏ không khỏe. Nhậm Phong nghe vậy, chấm rãi gật gật đầu. Thứ hai ngày này tình huống tới xem, đích xác như thế. Dù cho là thanh sơn phạm vi ngàn dặm, cũng chỉ có một ít yêu vương quỷ vương chi lưu, còn có lãnh đời tu giả thôi. Chân chính có thể cùng Hắc Long một cái cấp bậc cường giả, căn bản không có. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là thiên địa cấm chế nguyên nhân? Nhậm Phong trong lòng âm thầm suy tư. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong hơi hơi nâng nâng mí mắt, "Sau đó đâu? Ngươi đến tụt cùng muốn nói gì?" Hắc Long lấy lại bình tĩnh, có chút mất tự nhiên nói, "Cho nên, đại nhân, tạm thời ta còn không thể thần phục cùng ngài." Nhìn đến Nhậm Phong mày nhăn lại, mặt lộ vẻ không vui. Hắc Long không dám chậm trễ, vội vàng lại nói, "Đại nhân, đều không phải là Hắc Long không muốn, chỉ là trước mắt thiên địa cấm chế thượng ở, nếu ta mạo muội thần phục một khi xúc phạm thiên địa cấm chế, toàn bộ Hắc Long nhất tộc đều sẽ gặp tai họa ngập đầu a nói tới đây hắc long kinh sợ cả người run rẩy lên vừa mới khép lại một ít nhỏ bé miệng vết thương lại lần nữa nước toạc mở ra còn có chuyện này nhậm phong hơi hơi sửng sốt điểm này hắn sát thật sơ sót một khi hắc long thần phục chính mình kia hắn tất nhiên sẽ cùng chính mình trở lại quỷ đầu sơn vạn nhất bị người có tâm chú ý tới nói vậy thật sự trái với thiên địa cấm chế bất quá lúc này nhậm phong trong lòng còn có một cái nghi vấn Chẳng lẽ ngươi lần này bị thương rơi xuống, bại lộ ở bình dân bá tánh trước mặt? Không tính trái với thiên địa cấm chế sao?" Nhậm Phong Lược cảm nghi hoặc nói. Hắc Long gật gật đầu, theo sau lại lắc lắc đầu, "Này quy tắc liền tính là đặc năng cục cũng là biết được, kia mấy cái thôn dân người chứng kiến, bọn họ sẽ an bài thỏa đáng." Thì ra là thế. Nhậm Phong trợn chi gian, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được. Ở kiếp trước, hắn nhớ rõ cũng từng có cùng loại truy long nghe đồn, nhưng nào ồn nào huyên náo một đoạn thời gian lúc sau, Sẽ có cái gọi là gạch ra cái gì đứng ra bác bỏ tin đồn. Nói kia không phải Long, mà là cá voi thi thể gì đó. Thực mau nhiệt độ qua đi lúc sau, sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong hỏi, một khi đã như vậy, ta đây lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Thiên địa cầm chê tan vỡ sắp tới. Liên tính Hắc Long ở cầm chế tan vỡ lúc sau, mới thần phục với chính mình. Chính là này trên đường, nó thay đổi làm sao bây giờ. Thâm hụt tiền mua bán Nhậm Phong nhưng không muốn làm. Hắc Long nghĩ nghĩ, theo sau Long miệng một trường. Một viên trứng ngỗng lớn nhỏ hình cầu, bị Hắc Long phun ra. Đại nhân, đây là Tiểu Long Long Châu. Nếu Tiểu Long dám can đảm có nhị tâm, Long Châu một khi rách nát, Tiểu Long tất nhiên mệnh tăng đường trường. Hắc Long lời thề son sắt chắc chắn nói. Nga, nhầm phong dơ tay nhất chiêu đem Long Châu chiêu vào tay trùng, tinh tế đoan trang. Cái này Long Châu chỉ có trứng ngỗng lớn nhỏ, nhưng là thoạt nhìn tinh ánh như ngọc tản ra nhu hòa quan mang bất quá bởi vì Hắc Long trọng thương hấp hối nguyên nhân, Long Châu thượng quang mang lúc sáng lúc tối. Hành đi. Nhậm Phong đem Long Châu thu vào trong tay, theo sau lại nói, bất quá, ta còn cần hỏi ngươi mượn một thứ. Đại nhân cứ nói đừng ngại. Đem ngươi tâm tiết cho ta một bộ phận, ta có trọng dụng. Nhậm Phong nhìn Hắc Long giữ tận miệng vết thương liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, Hắc Long nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai like là tâm tiết, này liền dễ làm nhiều. Hắc Long chịu đựng đau đớn Chậm rãi run rẩy thân thể, đen nhánh trái tim bị một trận thanh quang bao vây. Thực mau một ít màu xanh lơ mạnh vụn, đã bị Hắc Long chia lìa ra tới, bay tới nhậm phong trước mặt. Đại nhân, này đó đủ sao? Hắc Long trong thanh âm hơi mang thống khổ, lại nhiều nói, hiện tại ta khả năng sẽ không chịu nổi. Đủ dùng. Nhậm phong chậm rãi gật đầu, theo sau nhìn Phong Linh Nhi liếc mắt một cái, còn phát cái gì lăng, cầm đi. Phong Linh Nhi vội vàng gà con mổ thóc gật đầu. Đầu tiên là đem Long chi tâm tiết phụng ở trong tay theo sau lại run rẩy đôi tay, đem Long Châu tiếp nhận. Chương 35 Võ Đang Thanh Huyền Tử, Mã gia Mã Hưng Long. Phong Linh Nhi phủng trong tay Long Châu, giống như là phủng ra truyền nhiều năm trí bảo giống nhau, sợ ném. Hôm nay trước mắt một màn này, lại lần nữa đổi mới nàng tăng quan. Trước mắt chính là một cái danh xứng với thực chân Long A. Tuy rằng là Hắc Long, nhưng cũng là nàng Phong Linh Nhi đã tưởng, liền nhìn lên cũng chưa tư cách nhìn lên tồn tại. Hiện giờ như vậy một cái Hắc Long, tại tiền bối trước mặt cũng không thể không túi đầu. Không được, ta nhất định phải nỗ lực. Nhanh chóng làm tiền bối thu ta vì đồ đệ. Phong Linh Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng cho chính mình của Vũ. Bất quá nàng trong lòng vẫn là có chút không rõ. Long Châu Lưu lại nói, có thể dự phòng hắc Long nói chuyện không tính toán gì hết. Chính là này Long Chi tâm tiết, lại là làm gì dùng đâu. Trước mặc kệ nó có ích lợi gì. Dù sao đều là hảo bảo bối. Phong Linh Nhi trong lòng vui sướng, như là tàng bảo bối dường như. Vội vàng đem long chi tâm tiết cùng lòng châu trăng hảo, sợ bị người đoạt đi. Nhậm phong lúc này, trong lòng cũng lạ như suy tư gì. Từ hắn rời đi quỷ đầu sơn lúc sau, trong lòng liền có một loại thực không thoải mái cảm giác. Theo sau nhậm phong cẩn thận tưởng tượng, có thể là bởi vì quỷ đầu sơn phòng ngự bạc nhược nguyên nhân. Nhậm phong quyết định, chờ trở, trở về lúc sau liền đi bắt mấy đầu yêu vương trở về. Sau đó mở rộng trận pháp phạm vi, đem này mấy đầu yêu vương cũng dung nhập trận pháp bên trong. Hơn nữa đồng đồng phối hợp Quỷ đầu sơn bên kia phòng ngự hẳn là có thể tăng lên vài cái cấp bậc. Mà Long Chi tâm tiết đối với thu phục này đó yêu vương tới nói có rất lớn tác dụng. Hắc Long, ngươi tên là gì? Tiểu Long tên thật chút mặc. Thực hảo, vậy ngươi liền tại nơi đây an tâm chờ bãi. ở Long tộc bên trong, dòng họ cũng có đắt rẻ sang hèn chi phần. Thì như Kim Long nhất tộc đều là họ ngao, Thanh Long nhất tộc phần lớn này đây duyên vì dòng họ. Mặt khác Long chủng họ hồ, họ nguyên chiếm đa số. đến nơi Hắc Long. Còn lại là họ trúc. Nhậm phong nâng nâng tay, bỏ ngăn cách cấm chế. Cấm chế vừa mới hủy bỏ, đặc năng cục người liền sôi nổi đi rồi đi lên. Tiên bối, này Long còn có thể cứu chữa sao? Lâm hóa Long vội vàng hỏi. Nhậm phong gật gật đầu. Các ngươi đi cho ta chuẩn bị cái an tĩnh điểm địa phương. Ta yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật. Lâm hóa Long vừa nghe, nhìn về phía bên người lưu hùng. Tuy rằng hắn cũng là đặc năng cục thành viên, nhưng là nơi này không phải thanh sơn phân cục. Chân chính quản sự vẫn là Lưu Hùng. Tốt tiền bối, ta đây liền phái người chuẩn bị. Lưu Hùng vội vàng nói. Vừa rồi thừa dịp nhậm phong cùng Hắc Long đối thoại thời điểm. Hắn sớm đã từ lâm hóa Long nơi đó đã biết nhậm phong thủ đoạn. Trước mắt vị này đại thần, chính là một lời không hợp liền động thủ tồn tại A. Lưu Hùng nơi nào còn dám chậm trễ? Thức mau, ở mệnh lệnh của hắn hạ, đặc năng cục người liền không biết từ nơi nào làm tới một cái nhà xe. Tiền bối, không ai sẽ quấy rời ngài. Lưu Hùng tiến lên tự mình vì Nhậm Phong mở cửa xe, hắc hắc cười nói. Nhưng mà đúng lúc này, lại có hai bóng người, từ nơi không xa đi tới. Người tới một cái là mãn bối sang mình, mang theo đại dây xích vàng thanh niên. Ở hắn bên người là một người mặc tố bảo, khí chất xuất trần đạo sĩ. Phong Linh Nhi tiến đến Nhậm Phong bên người nhỏ rộng, xem ra khác thế lực người rốt cuộc tới rồi. Nhậm Phong gật gật đầu. Hắn cũng không tính toán cùng thế lực khác người từng có nhiều giao thoa. Đại kiếp nạn buông xuống. Tương lai là địch là bạn cũng không biết. Hiện tại xả những cái đó vô dụng, cũng chả làm được cái mẹ gì. Nhưng mà, đang lúc Nhậm Phong chuẩn bị lên xe hết sức. Mã ra Mã Hưng Văn, gặp qua đại thần thông giả. Xăm mình nam tử cười như không cười nói. Khẩu âm bên trong, mang theo bản địa nồng đậm đại cha tử vị. Doanh khẩu cũng thuộc về bắc cảnh đông bắc, là Mã ra thế lực bụng nơi. Mã ra người cái thứ nhất đã đến cũng là bình thường. Bất quá, Mã Hưng Văn mới vừa một mở miệng. Nhậm Phong quay đầu lại đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngay cả phong linh nhi mày cũng nhíu lại. Này mã hưng văn tuy rằng xưng nhậm phong vì đại thần thông giả, nhưng là mặc cho ai nghe xong cũng biết này lời nói bên trong tràn ngập trêu đùa hơi thở. dám đối với tiền bối nói năng lô mãng, tìm chết. phong linh nhi vốn là cùng mã gia có huyết hải thâm thủ, nhìn đến mã hưng văn nói như thế, phong linh nhi trong mắt tức giận liên tục, lạnh giọng quát: hắc hắc, ngươi chính là cái kia phong linh nhi đi. mã hưng văn thoạt nhìn chút nào không tức giận. Nhìn Phong Linh Nhi liếc mắt một cái, trêu đùa, mã tam cái kia vô dụng ra hỏa, thế nhưng liền một tiểu nha đầu phiến tử đều lấy không được, đã chết cũng là xứng đáng. Người! Phong Linh Nhi vừa kinh vừa giận. Đúng lúc này, Nhậm Phong vô vỗ Phong Linh Nhi bả vai, đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Thế gian này, luôn có quá nhiều không sợ chết mặt hàng A. hắn Hà có thể không rõ, này mã ra người có lẽ đã biết, chính mình đem bọn họ người cấp diệt sát. Một khi đã như vậy, Nhậm Phong cũng lười đến tất tất kẻ hẹn một cái mã gia con cháu, diệt liên diệt, ở nhậm phong hành sự chuẩn tắc bên trong, hoặc là không đắc tội, hoặc là liền hướng chết đắc tội. Nay mã gia cùng hắn chi gian gõ đất, tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể quá. Nhưng mà đúng lúc này, tiên bối, ngài có không cấp đặc năng cục cái mặt mũi. Hiện tại không nên khởi xung đột. Lưu Hùng tựa hồ cảm nhận được nhậm phong sát khí, vội vàng nhỏ giọng khẩn cầu nói. Nhậm phong nghe vậy, trong lòng sát khí hơi hơi thu liễm, Hắn tuy rằng hành sự lạnh nhạt, nhưng cũng không phải cái loại này lấy oán trả ơn người. Trong khoảng thời gian này, đặc năng cục đầu tiên là mang theo hậu lễ bái phỏng, theo sau lại chia sẻ về đại kiếp nạn tình báo. Chính mình vừa đến Bắc Cảnh, đặc năng cục lại là bận trước bận sau. Đối với đặc năng cục, Nhậm Phong vẫn là hơi có hảo cảm. Cũng thế, ta liền cho ngươi đặc năng cục cái này mặt mũi. Nhậm Phong đem sát khí vừa thu lại, thần sắc đạm mạc, nếu hắn ở dám nói năng lô mãng, vậy đừng trách ta Lưu Hùng xoa xoa trên trán tinh mịn mồ hôi, liên tục gật đầu. Theo sau càng là hung hăng chừng mắt nhìn Mã Hưng Văn liếc mắt một cái. Người khác khả năng sẽ sợ hãi Mã gia thế lực, nhưng là đặc năng cục nhưng không sợ. ở Lưu Hùng cảnh cáo ánh mắt dưới, Mã Hưng Văn hừ hừ hai tiếng, không ở nhiều lời. Đúng lúc này, tên Kia đạo sĩ tay véo pháp quyết, túi người hành lễ, phúc sinh vô lượng thiên tôn, văn bối võ đang thanh huyền tử gặp qua tiền bối. Hành lễ xong, thanh huyền tử nhìn thoáng qua bên cạnh Mã Hưng Văn. Không lưu dấu vết tránh ra một đoạn ngắn khoảng cách. Nhậm Phong khẽ gật đầu, xem như qua qua. Đừng làm người tới quấy rầy ta. Nhậm Phong đối với Lưu Hùng nói một câu. Theo sau cùng Phong Linh Nhi tiến vào nhà xe bên trong. Lưu Hùng bàn tay vung lên. Bốn gã đặc năng cục thành viên chung quanh, đem toàn bộ nhà xe vây quanh lên. Đóng cửa xe lúc sau, Nhậm Phong nhìn thoáng qua nhà xe nội hoàn cảnh, vừa lòng gật gật đầu. Rốt cuộc là đặc năng cục, này phô chương chính là không giống nhau. Toàn bộ nhà xe nội sạch sẽ ngăn nắp. Các loại dụng cụ cái gì cần có đều có. Trung gian là một cái tiếp khách bàn, bất quá hiện tại đã bị tháo rỡ, trải lên một tầng mềm mại thảm. Nhìn dáng vẻ, là vừa mới lưu hùng ở tìm xe khi, chuyên môn vì nhậm phong điều chỉnh quá bố trí. Nhậm phong đi đến thảm trung ương, khoanh chân mà ngồi. Đến nỗi phong linh nhi, còn lại là tay chân nhẹ nhàng đứng ở nhậm phong phía sau, không dám mở miệng quấy giày. Nguyên sinh đậu khấu. Nếu chỉ là dùng để trị liệu một con hắc long nói, nửa viên như vậy đủ rồi. Nhậm Phong từ trong lòng lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, kia hộp ngọc bên trong nguyên sinh đậu khấu, đúng là phía trước đặc năng cục bái lễ. Chương 36 sát liền giết, cần gì hướng ngươi giải thích? Nay nguyên sinh đậu khấu cũng coi như là đặc năng cục đại lễ, chỉ cần cách dùng thích đáng nói, nguyên sinh đậu khấu thậm chí có sinh tử nhân nhục bạch cốt công hiệu, bất quá này gần là đối tu sĩ hữu dụng. Nếu muốn trị liệu trúc mạc, còn cần một ít mặt khác đồ vật, mở ra hệ thống thương thành. Nhậm Phong trong lòng mặc niệm. Lúc này hắn, còn có không đến 3.000 tín ngưỡng giá trị. Mà muốn trị liệu một cái hát long, tuyệt đối không phải phía trước chỉ tốn một đinh điểm tín ngưỡng giá trị vì phong linh nhi đổi sơ cấp chữa thương đan là có thể đối phó. Thức mau, nhầm phong liền ở tín ngưỡng thương thành bên trong, mua sắm rất nhiều trí dương trí cương dược liệu. Đinh Ký chủ đổi một gốc cây long tu thảo, tín ngưỡng giá trị 500. Đinh Ký chủ đổi một gốc cây thiên thanh địa bạch, tín ngưỡng giá trị 100. Đinh Ký chủ đổi một gốc cây bắt rác liên diệp, tín ngưỡng giá trị 700. Đinh. Ký chủ đổi một khối huyết tiên thạch, tín ngưỡng giá trị 1500. Một trận lại một trận hệ thống nhắc nhở âm, thực sự làm nhậm phong một trận thì đau. Cũng may nguyên sinh đồ khấu là đặc năng của đưa. Nếu thông qua tín ngưỡng thương thành đổi nói, ước chừng yêu cầu 3000 điểm tín ngưỡng giá trị. Xem ra kế tiếp cần thiết muốn tích góp một đợt tín ngưỡng chi lực. Nếu không liền thật thành kẻ nghèo hèn a. Nhậm phong trong lòng âm thầm nói một tiếng. Chờ lần này sự kiện sau khi chấm dứt, hắn liền quyết đoán hồi quỷ đầu sơn, hảo hảo cân nhắc cân nhắc như thế nào làm tín ngưỡng giá trị. Ở một bên phong linh nhi nhìn nhậm phong giống ảo thuật giống nhau, từng cây dược liệu trực tiếp ở trong tay chống rông xuất hiện trên mặt càng là một bộ thấy quỷ biểu tình. Này đó dược liệu vô luận là kia một gốc cây ở phong linh nhi xem ra đều là thiên tài địa bảo cấp bậc. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo đôi ở bên nhau, toàn bộ nhà xe bên trong chỉ là dược liệu sở phát ra linh khí liên đồng đậm đến tột đỉnh nô nỗi bình thường tu sĩ ở chỗ này chẳng sợ chỉ là hút một hơi đều phải duyên số tuổi thọ nguyệt này đó đều là tiền bối bút tích sao phong linh nhi trong lòng kinh ngạc nói nghĩ đến chính mình phía trước bởi vì nhậm phong ban cho một viên sơ cấp chữa thương đan liền kích động quỷ bộ dáng phong linh nhi thấp đầu mặt đẹp đỏ bừng nàng cảm thấy chính mình sơn pháo bệnh lại tái phát hết ngồi đáy giếng chưa thấy qua thiên có bao nhiêu đại a phong linh nhi ngọc khẽ nhúc nhích Gian nan nuốt nuốt nước miếng. Đi theo tiền bối, mỗi một ngày đều tràn ngập kích thích. Phong Linh Nhi cảm thấy chính mình sống ước chừng 18 năm, đều không có nảy kẻ hèn hai ngày thấy đồ vật nhiều. Dược liệu bên cạnh, Nhậm Phong ngồi nghiêm chỉnh, Hắn cũng không biết Phong Linh Nhi nội tâm ý tưởng. Ở Nhậm Phong điều khiển hạ, từng đạo kim long chi khí, liền từ Nhậm Phong quanh thân phát ra mà ra. Này đó hơi thở cuối cùng hội tụ ở bên nhau, tựa như sống giống nhau, hướng về những cái đó dược liệu hội tụ mà đi. Chỉ chốc lát sau. Dược liệu đã bị hòa tan, bạch ngọc nước thuốc chậm rãi chảy ra. Thấy như vậy một màn, Nhậm Phong hít sâu một hơi, cẩn thận khống chế được kim long chi khí, đem nước thuốc bao vây thành đan dược trạng. Nhậm Phong cũng không phải là tu sĩ, tự nhiên sẽ không luyện đan. Nhưng là có kim long chi khí tương trợ, làm hắc long ăn vào lúc sau, không dùng được chăm tức, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lại một lát sau công phu, nước thuốc hoàn toàn động lại xuống dưới, mà kim long chi khí cũng bị động lại nước thuốc hấp thu. Tuy rằng bán tương không thế nào đẹp, nhưng là quanh thân kim quang lập lòe, trong đó sở ẩn chứa năng lượng tuyệt đối không phải giống nhau tu sĩ có thể thừa nhận trụ. Hảo, Nhậm Phong thở phào một ngụm cho khí, chỉ cần chờ chút mặc ăn vào khỏi hẳn lúc sau, liền có thể hồi quỷ đầu sơn. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nhậm Phong đứng lên, chậm rãi đối Phong Linh Nhi nói. Nhưng mà đúng lúc này, Ngừng! một tiếng thông thiên triệt địa rồng âm, chợt từ bên ngoài truyền tiến vào. Nhậm Phong sắc mặt hơi đổi, này rồng ngâm thanh. Là chúc mặc phát ra. Bất quá nghe tới, dòng ngâm thanh bên trong tràn ngập thống khổ. Tiên bối, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Phong Linh Nhi trong lòng chấn động, nhìn về phía nhầm phong. Nhầm phong không nói gì, mở ra nhà xe đi đến bên ngoài. Lúc này, bên ngoài đồng ruộng bên trong, lại tới nữa không ít mã ra con cháu. Lưu Hùng cùng Lâm Hóa Long Chính mang theo đặc năng cục người cùng bọn họ giao thiệp cái gì. Chúc mặc dưới thân, bị đắp nổi lên một cái mộc chế đài. Thỉnh thoảng có mã ra con cháu từ bờ sông mang nước mà đến, tới ở chúc mặc trên người. Mỗi khi một chậu nước xâm tiết mà xuống. Chúc mặc thân sắc, liền thống khổ vài phần. Một người lao giả, đang ở chúc mặc trước người khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lầm bẩm. Nhậm phong thân hình vừa động, theo sau trực tiếp xuất hiện ở mọi người phía sau. Thanh huyền tử lúc này, đang ở cùng mã hương văn lớn tiếng tranh luận. Mã Hưng văn, không thể như thế a. Tuy nói long vô thức mộc không thể thăng thiên, nhưng tình huống hiện tại lại bất đồng a thanh huyền tử nhìn chân long mặt mang cấp sắp nói nhưng mà mã hương văn lại căn bản không mua hắn mặt mũi như thế nào chẳng lẽ chúng ta mã gia tông tộc trưởng lão kiến thức đều không bằng ngươi cái này tiểu đạo sĩ các ngươi mã gia đối phong thủy chi học cũng không am hiểu thanh huyền tử vội la lên thổ sinh thủy mục sinh hỏa các ngươi như vậy dựng long đài quả thực là muốn đem long sống sở sở nướng chết a nói nơi này thanh huyền tử tựa hồ ý thức được cái gì sắc mặt chợt biến đổi Mã hương văn, chẳng lẽ, các ngươi mã ra, muốn hại chết này long. Thanh huyền tử nói chuyện, âm thầm đem bàn tay hướng bên hông. Mã hương văn hử nhẹ một tiếng, thanh huyền tử, ngươi nhưng suy xét rõ ràng, nơi này là bắc cảnh. Nghe được lời này, thanh huyền tử sắc mặt chầm xuống. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài. Hắn lúc này đã minh bạch. Mã ra có lẽ thật không an cái gì hảo tâm. Đáng tiếc, nơi này là mã ra thế lực bụng, hắn thanh huyền tử cũng không dám đắc tội. Nay liền đúng rồi. Thấy như vậy một màn, mã hương văn mới hừ lạnh một tiếng, ta mã ra ở chính mình địa bản thượng hành sự, cần gì hướng ngươi giải thích. Nhưng mà đúng lúc này, Phong Linh Nhi nhìn đến tên kia láo giả, biến sắc, màu tím đồng tử bên trong, chợt tản mát ra thù hận quan mang. Tiền bối, bọn họ là muốn đem trúc mặt luyện thành mã ra chiến linh. Phong Linh Nhi cắn ngân nhà, thanh âm bên trong mang theo phẫn hận, cái này trường hợp, ta đến chết đều sẽ không quên. nhậm Phong vừa nghe, này giúp mã ra người. Là tưởng ở chính mình trên đầu phân một ly canh. Ha ha, này liền trách không được ta. Nhậm Phong cười khẽ lắc lắc đầu, khẽ khẽ thở dài. Trận, Nhậm Phong động. Hiu. Không khí trợt bị xé rách mở ra, phát ra một trận trói thai thanh âm. Phát. Chờ mọi người phản ứng lại đây khi, chỉ nghe thấy một tiếng trầm vang. Tiếp theo nháy mắt, mọi người liền phát hiện. Nhậm Phong đã không biết khi nào, xuất hiện ở mã ra tên kêu lão giả bên người. Tay phải, đã đâm vào mã ra lão giả ngực nắm chặt hắn trái tim, đen nhánh hai mắt lạnh băng nhìn chầm trầm mã gia lão giả, không mang theo một tia cảm tình. mã gia lão giả chỉ cảm thấy ngược trật lạnh, còn không có phản ứng lại đây, ngọt canh hơi thở liền rót mãn toàn bộ yết hầu. khu, ngươi, ngươi là, nhìn trước mắt cái này đồng tử đen nhánh, sát khí ngập trời người, mã gia lão giả khụ ra một ngụm máu tươi. hắn nhớ không nổi chính mình khi nào, tội lỗi trước mắt người này, đi hỏi hắc bạch vô thường đi. Nhâm phong thanh âm lạnh băng tay phải hung hăng một nắm chặt, trong tay trái tim trực tiếp bị nghiết bạo liệt mở ra, kia lão giả liền cái động tinh cũng chưa tới kịp phát ra, đầu một thoi, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. đáng thương hắn tung hành nửa đời, không nghĩ tới lần này liền tiên gia cũng chưa thỉnh, liền trực tiếp bị nhậm phong đánh chết. Mã Hưng Văn thấy như vậy một màn, tức khắc dọa ngốc lăng tại chỗ. qua ước chừng sau một lúc lâu, ngươi ngươi ngươi, ngươi vì sao đối ta mã gia tông tộc trưởng lao ra tay? Mã Hưng Văn chỉ vào nhậm phong. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Sắt liền giết. Cần gì, hướng ngươi giải thích. Nhậm phong chậm rãi quay đầu lại, lạnh như băng ánh mắt, nhìn chầm chầm mã hương văn sống lưng lạnh cả người. Đồng dạng lời nói, lại là bất đồng người ta nói. Bất quá ở mã hương văn trong thai, nhậm phong nói nghe tới, lại là lạ như thế trói thai. chương 37 tiếng sấm cuồn cuộn, khốn long thăng thiên. Mọi người đều biết. Xuất mã tiên phương pháp tu luyện, cùng tu sĩ bất đồng. Tu sĩ để ý tu nội tại, kim đan, nguyên Anh. Lấy cầu cùng thiên địa đồng thọ, đắc đạo thành tiên. Lại hoặc là rèn luyện thân thể, lấy lực chứng đạo, nhất lực phá và pháp. Nhưng là xuất mã tiên, lại là đi mặt khác một loại con đường. Đó chính là thỉnh thần linh bám vào người, lại tục xưng thỉnh tiên tượng thân. Cùng với nói là tiên. Chi bằng nói là các lộ yêu ma tinh quái. Ở trước kia, đạo gia vẫn chưa tỷ thế, Phật gia vẫn như cũ vẫn là nguyên bản Phật gia là lúc, bọn họ đều tự xưng là chính phái nhân sĩ, đem trừ yêu hàng ma định vì chính mình buồn phận. Kim Sơn tự phát hải, càng là bởi vì hai điều xài yêu, huyết đổ ngàn dặm. Lúc ấy yêu ma tinh quái bị chèn ép căn bản không dám thò đầu ra. Bất đắc dĩ, tìm kiếm mã ra che chở, cuối cùng cùng mã ra lập khế ước. Đương nhiên, này đó yêu ma tinh quái cũng không phải an phận chủ. Cho nên ngay từ đầu thời điểm, nếm thử có phản vệ tình huống phát sinh. Một khi phát sinh phản vệ, như vậy thỉnh vị này tiên thượng thân mã ra con cháu nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì điên điên khủng khủng, thậm chí tử vong. Mã ra hiện tại thỉnh thần phương pháp, sở dĩ như thế thuần thủ. Hoàn toàn là dùng một thế hệ lại một thế hệ người máu chảy đầm địa giao hấn, tổng kết ra tới. Đến cuối cùng, Mã ra đem những cái đó dễ dàng phản vệ yêu vứt bỏ. Lưu lại, chỉ có 5 loại. Đây là đời sau theo như lời năm Tiên. năm Tiên phân biệt là Hồ, Hoàng, Liếu, Bạch, Hôi. Phân biệt đối ứng, Hồ Ly, Trồn, Xà, Con Nhím, Lao Thử. Nam Đại Tiên ra các có các gam hiểu năng lực. Mã gia người cũng có thể cùng tiên cùng thọ. Bất quá Mã gia, cũng có đạo hạnh cao thâm hạng người. Này đó đạo hạnh cao thâm người, đã hoàn toàn thoát ly năm tiên phạm chủ. Lấy bọn họ bản lĩnh, chỉ cần kim khẩu một khai, niệm phù dậm chân, thậm chí có thể thỉnh chân chính thần minh bám vào người, chiến lực tất nhiên bạo liệt. Trước mắt vị này Mã gia tông tộc trưởng lão, liền có thực lực này. Đáng tiếc chính là, hắn còn không có dậm chân niệm chú, thỉnh tiên thượng thân. Liền trực tiếp bị nhậm phong lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đoạt đi thánh mạng. Lúc này, Mã Hưng Văn chính vẻ mặt sợ hãi nhìn Nhậm Phong. Mã Gia Tông tộc trưởng láo thi thể sớm bị Nhậm Phong ném ở một bên. Lúc này Nhậm Phong đang đứng tại chỗ cười như không cười nhìn Mã Hưng Văn, đầu ngón tay thượng máu tươi một giọt một giọt rơi xuống trên mặt đất. Hôm nay ta không giết ngươi. Đúng lúc này, Nhậm Phong đạm nhiên mở miệng, bất quá ta hy vọng các ngươi Mã Gia có thể trường điểm giáo hấn. Nói xong, Nhậm Phong thân mình chợt chi gian mơ hồ. Theo sau lại trở nên ngưng thật lên. Mã Hưng Văn kinh hãi, tức khác chuẩn bị miệng niệm pháp quyết, thỉnh tiên thượng thân. Nhưng mà đúng lúc này, Mã Hưng Văn đột nhiên cảm giác. Chính mình lỗ thai, như là bị hỏa liệu giống nhau, mãnh liệt phỏng cảm truyền vào trong đầu. Mã Hưng Văn theo bản năng như lúc, lại sờ đến một cổ ấm áp. Theo sau dơ tay vừa thấy, trong tay đã tràn đầy màu tươi. Cùng lúc đó, A. Ta lỗ thai. Ta lỗ thai như thế nào không có. T. Trung quanh. Hít hà một hơi cùng tiếng kêu thẳng thiết, không ngừng từ mã ra con cháu trong miệng chuyển đến. Mã Hưng Văn lúc này mới phát hiện. Lô thai hắn đột nhiên thiếu một con. Hơn nữa mã ra mọi người, không một may mắn thoát khỏi. T. Mã Hưng Văn hít hà một hơi. Trong lòng kinh ngạc, làm hắn ngắn ngủi quên mất đau đớn. Hắn lại như thế nào làm được. Chỉ là trong chớp mắt công phu, liền đồng thời đối chúng ta khởi sướng công kích. Hơn nữa, toàn bộ một kích đã thủ. Mã Hưng Văn trong lòng tựa như sóng gió mãnh liệt nhấc lên sóng to gió lớn ngay sau đó mãnh liệt phỏng cảm làm hắn môi không ngừng run run thậm chí liền truyền tâm niệm chú đều không thể làm được cuối cùng mã hưng văn nhìn thoáng qua chúng mã gia con cháu chúng ta đi trong miệng nhảy ra tới ba chữ mã hưng văn hùng hùng hổ hổ rời đi hảo cầm đi cho hắn ăn vào đi nhậm phong đem trong tay dược vật tùy ý ném đến phong linh nhi trong lòng ngực đạm nhiên nói phong linh nhi liên tục gật đầu vội vàng đi đến chúc mặt bên người uy nhập hắn trong miệng tại chủ Tạ đại nhân cứu giúp. Trúc Mặc cảm kích thanh âm truyền đến. Lúc này, hắn sớm đã đối nhậm phong tâm phục khẩu phục. Nhớ tới thiên địa cấm chế, Trúc Mặc mới vội vàng sửa lại khẩu. Thức mau, dược lực liền ở Trúc Mặc trong bụng tán phát ra tới, một cổ nóng dược hơi thở đem Trúc Mặc bụng giữ tận miệng vết thương bao vây. Sau một lát, các ngươi mau xem, kia long động. Lâm Hóa long chỉ vào Trúc Mặc kêu kêu quát quát nói. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Trúc Mặc bụng sọ xuyên qua thương, tuy rằng còn không có trường hảo, nhưng là đã không còn đổ máu, chỉ là hơi chút nghiêng một chút, trúc mặc liền đứng vững vàng thân hình. Ngẩng, giang rác, cùng với một tiếng rồng ngâm, Vốn dĩ bầu trời trong xanh, khoảnh khắc chi gian mây đen giăng đầy. Chỉ là khoảnh khắc, biến tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng thiên địa. Tiền bối, không nghĩ tới, ngài thật sự cứu này long. Lâm hóa Long Miệng Trương lao đại lắp bắp nói. Lại sau một lúc lâu, trúc mặc miệng vết thương thượng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra thân thịt. Trừ bỏ còn không có mọc ra vậy ở ngoài, địa phương khác sớm đã tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Răng rắc. Một đạo tia chớp, chợt đem mây đen răng đầy không trung chiếu sáng lên. Lúc này mọi người mới nhìn đến, những cái đó đen nghìn nghịt mây đen, phản phất muốn để ở người trên đầu giống nhau. Trừ bỏ nhậm phong ở ngoài, tất cả mọi người cảm giác được một mạt mánh liệt cảm giác các bách. Đột nhiên. Tí tách. Một giọt nước mưa rơi xuống. Còn chưa chờ mọi người phản ứng lại đây, liền mưa to tầm tã. Tất cả mọi người ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới xối thành gà rất vào nổi canh. Chỉ có Nhậm Phong quanh thân bị một đạo nhàn nhạt vầng sáng bao vây lấy, liền Phong Linh Nhi cũng cùng nhau gắn vào vầng sáng bên trong. Mưa gió bên trong, Trúc Mặc Lăng không mà đứng. Bất quá hắn một đôi mắt, lại trước sau cung kính nhìn Nhậm Phong. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trúc Mặc, cáo tử. Trúc Mặc miệng phun nhân ngôn, thanh như sấm chấn. Tất cả mọi người bị Trúc Mặc trong mưa bước lên cao bước cách từ thái sợ khiếp sợ. Nhưng mà Bọn họ lại không biết. Trúc Mặc ở miệng phun nhân luôn là lúc, còn Trộm Cấp Nhậm Phong truyền âm nói, "Đại nhân, chờ thiên địa cấm chế tan vỡ, Trúc Mặc tất nhiên trở về phụng dưỡng." Nhậm Phong khẽ miệng treo lên một mặt độ cung, nhẹ nhàng phất phất tay. Trúc Mặc lúc này mới phóng lên cao, dẫn vào quần quần tầng mây chung. Liên ở Trúc Mặc vừa mới rời đi, vốn dĩ mây đen giăng đầy không trung lại chợt sáng sủa lên, như là cái gì cũng không phát sinh quá. "Hảo, chúng ta cũng trở về đi." Chờ Trúc Mặc đi rồi, Nhậm phong đối Phong Linh Nhi nhàn nhạt nói. Phong Linh Nhi vội vàng gật gật đầu. Tiên bối, này Long Lưu Hùng muốn nói lại thôi. Vốn dĩ, hắn là có đặc năng cục mệnh lệ. Phía trước trải qua điều tra, phát hiện này Long sinh tồn tỷ lệ xa vời, cho nên đặc năng cục cho hắn hạ nhiệm vụ. Đó chính là đem cả con rồng thi kéo về đi. Hiện tại, Long đều bay, còn kéo cái con khỉ A. Bất quá tuy rằng như thế, Lưu Hùng vẫn như cũ không nghĩ tới, vị này lâm hóa Long trong miệng đại thần thông giả. Thế nhưng có như vậy thông thiên bản lĩnh, có thể là một cái hẳn phải chết chi Long sống lại, này nên là kiểu gì thủ đoạn. Nghĩ đến đây, lưu hùng gian nan nuốt nước bọn, tiền bối, sự tình hôm nay, ta sẽ đúng sự thật hội báo cấp đặc năng cục, đây là trước trách sở. Đó là chuyện của ngươi. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị nhậm phong đánh gãy. Ở đặc năng cục mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, Kim Long lại lần nữa xuất hiện ở nhậm phong bên người. Theo sau phóng lên cao, thẳng vào phía chân trời. Trường 38 Thạch Ma, Thu Tinh bung xuống. Lúc này, Nhậm Phong còn ở trên đường. Không nghĩ tới, ở quỷ đầu sơn phía trên tầng mây bên trong, thăm hai viên lén lút đầu to. Chẳng qua này hai cái đầu, một cái là cục đã làm, một cái khác là đầu gỗ làm. Thạch Ma, sự thành lúc sau, ngươi thật sự sẽ đem ngươi chân quý nhiều năm bảo bối cho ta sao? Một số người ôm hết đại thụ, trong tay ôm một viên nhân loại đầu. Tiêu nhân loại đầu nhìn bên cạnh Thạch Ma liếc mắt một cái. Này hai cái đại yêu không phải người khác. Đúng là thụ tinh cùng thạch ma hai đại yêu vương. Thạch ma đại điểm ngẩng đầu lên, sau lưng hư thối rêu phong cọ cọ rơi xuống, ta thạch ma khi nào nói chuyện không giữ lời quá. Nghe được lời này, thu tỉ mỉ chung mới yên ổn chút. Tuy rằng thạch ma người này, ở yêu quái trong vòng hôn thực xú. Nhưng là nói chuyện, lại vẫn là tính toán. Vậy nhanh lên thu phục. Ta đại tỷ không cho ta cùng ngốc tử chơi. Nói nơi này, thụ tinh hơi mang ghét bỏ nhìn thạch ma liếc mắt một cái. Vạn nhất làm nàng cùng lao hổ biết ta cùng ngươi ở bên nhau, vậy phiền thoái. Thu tinh nói chuyện đồng thời, mọi nơi nhìn thoáng qua. Hắn muốn gì cũng không muốn cùng thạch ma nhiều giao tiếp, nhưng là ở thạch ma chân quý dụ hoặc hạ, hắn vẫn là quyết định con hổ yêu cùng yêu hổ hai đại yêu vương trộm chạy tới. Chỉ cần chạy nhanh làm xong, trở về đại tỷ bọn họ nhất định sẽ không biết. Thu tỷ mỉ trung nghĩ như thế đến, tuy rằng nhậm phong tu vi cao thâm. Bất quá trong mắt hắn, nếu chính mình cùng hổ yêu cùng nhau hẳn là có thể cùng nhậm phong chống lại. Mà bên người thạch ma thậm chí so hổ yêu còn mạnh hơn thượng một kia. Đối phó nhậm phong, hẳn là nắm chắc. Nhưng mà hai yêu ở tầng mây bên trong trốn rồi thật lâu, đều không có nhìn đến nhậm phong bóng dáng. Chỉ có cái kia tiểu quỷ, thỉnh thoảng từ thạch ốc chung đi ra nhìn xem dưới chân núi, theo sau lại dường như không có việc gì trở lại thạch ốc bên trong. ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Thạch ma một phách chán, tiểu tử này hẳn là không ở. Kia còn chờ gì chạy nhanh đi xuống A. Thụ tinh không khỏi thúc giục nói. Xoát, xoát. Hai đại yêu vương cấp tốc rớt xuống, tới rồi trên mặt đất. Mà lúc này, Nhậm Phong cũng cưới kim long khó khăn lắm đổi tới. ân nhà của chúng ta tới khách nhân. Có ý tứ. Còn không có rớt xuống, Nhậm Phong liền cảm giác được hai đại yêu vương tồn tại, khỏe miệng nổi lên một mặt độ cung. Này hai đại yêu vương thực lực tuy rằng không bằng chút mặt, nhưng là cuối cùng là này phạm vi ngàn giam chung, tương đối lợi hại Nhậm Phong chậm rãi ở tầng mây bên trong, vận khí thị lực chậm rãi ở hai đại yêu vương trên người đảo qua. Theo sau, Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu. Không được, này hai tên gia hỏa quá xấu, vốn dĩ ta còn tính toán, trực tiếp đem bọn họ đánh vào trận pháp bên trong, tăng cường trận pháp thực lực. Nhưng là này diện bạo, Chậc chậc chậc. Nhậm Phong lược cảm tiếc nuối thở dài. Kia thạch ma, cả người rêu phong, mặt trên che kín lầy lội. Tuy rằng ở trời cao bên trong, Nhậm Phong vẫn là hỏi một tia thanh tuổi hơi thở đến nỗi thụ tinh vậy càng không cần phải nói lớn lên liền cùng kia vặn vẹo rừng dậm bên trong mẫu khải dường như chỉ là này tạo hình đều có thể sống sờ sờ dọa khóc tiểu bằng hưu nhậm phong nhưng không hy vọng chính mình mỗi ngày vừa mở mắt liền nhìn đến một trương thật lớn vặn vẹo quái mặt trực tiếp rồi ở chính mình trước mặt phong linh nhi cũng thấy được phía dưới tình huống Ngữ khí lo lắng nói tiền bối đồng đồng có thể ứng phó hai đại yêu vương sao tuy rằng có nhậm phong ở phong linh nhi một chút đều không lo lắng Rốt cuộc nhậm phong chính là liền chân long đều có thể áp chế tồn tại. Kẻ hèn hai đại yêu vương. Ở trên tay hắn, phỏng trừng nhiều nhất cũng là có thể đi mấy chiêu. Bất quá đồng đồng đã có thể không nhất định. Tuy rằng trải qua trận pháp tăng cường, nhưng là đối thủ dù sao cũng là yêu vương, tuyệt phi phía trước tiểu ngư tiểu tôn có thể so. Phía trước liền từng có. Một cái lịch sử không phải thực đã lâu cỡ trung đế quốc, làm tức giận hai đầu yêu vương. Theo sau không đến một đêm thời gian. Toàn bộ đế quốc bị hai đầu yêu vương trực tiếp tàn sát hầu như không còn, không có một cái người sống. Có thể thấy được, đối với bình thường tu sĩ tới nói, yêu vương thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Đang lúc Phong Linh Nhi vì đồng đồng cảm thấy lo lắng thời điểm. Vấn đề không lớn. Với lúc có thể thử xem, ta trận pháp cường độ. Nhậm Phong vẻ mặt nhẹ nhàng nói, có hắn ở, liền tính là hai đại yêu vương công phá trận pháp, hắn cũng có thể ở nháy mắt đem đồng đồng cứu. Nghe được Nhậm Phong nói. Phong Linh Nhi hơi hơi sửng sốt. Bất quá không biết vì sao, Phong Linh Nhi vốn dĩ hơi dẫn theo tâm, cũng thả lỏng xuống dưới. Liên nàng đều không có phát hiện. Không biết khi nào, Nhậm Phong đã trở thành nàng người tâm phúc. Nếu lúc này Nhậm Phong đột nhiên nhảy ra tới, chỉ vào bầu trời nói Thái Dương là lục. Chỉ sợ Phong Linh Nhi cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Mà ở lúc này, và anh, với anh, hai đại yêu vương đồng thời buộc phát ra khủng bố khí thế, trung quanh không khí trực tiếp bị thổi tan mở ra. Ngay cả phong linh nhi phía trước tu bổ tốt cây cối, đều bị nháy mắt thổi cái rơi rất tan tác. Yêu vương khí thế, tuyệt đối không phải hai cái lệ quỷ có thể so sánh. Động thủ, thạch ma trong mắt ánh sao trận lóe dẫn đầu xâm nhập trận pháp bên trong. Bọn họ hai yêu, đều không phải trận pháp cao thâm hạng người. Trước mắt duy nhất biện pháp, chính là xông vào, mạnh mẽ tạp phá trận cơ. Thủ tinh vì tốc chiến tốc thắng, cũng theo sát sau đó bước vào trong trận. Ở hai yêu vương bước vào đại trận ngay mắt, đồng đồng liền có điều cảm ứng. Xuất hiện ở ngoài nhà đá. Hai đại yêu vương trên người khí thế, lại lần nữa bạo trướng. Ngay cả trời cao bên trong phong linh nhi đều cảm nhận được yêu vương phát ra khủng bố khí thế, sắc mặt lược hiện tái nhợt. Mà lúc này, đồng đồng đã lả ra tay. rầm rầm Mấy đạo âm linh siềng xích, hướng về hai đại yêu vương thổi quét mà đến. Ha ha, kẻ hèn siềng xích, ta thạch ma nhưng không sợ. Thạch ma cười ha ha, tùy ý âm linh xiềng xích hướng về chính mình đánh út lại. Sặc. Âm linh xiềng xích ở thạch ma trên người, sắt ra mấy đạo hỏa hoa. Nhưng đang xem thạch ma, chỉ là rất vài miếng cục đá mảnh vụn, căn bản không có thương đến mảy may. Thần mây trung nhậm phong thấy như vậy một màn, trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, này trận pháp vẫn là không hoàn thiện. Trách không được, nhiệm vụ tiến độ tới rồi hay không thời điểm, liền không hề ra tăng rồi. Nếu trận pháp lại lần nữa ra cô nói, nói không chừng nhiệm vụ tiến độ liền sẽ thoán thượng một thoán, còn có thể lĩnh khen thưởng. Cùng lúc đó. Thụ tinh cũng hóa thân vì bản thể cây sồi, trực tiếp cắm rễ ở trên mặt đất. Toàn bộ thân cây ở trong khoảng thời gian ngắn, liền nhảy tới rồi vài trăm thước cao. Thô to tán cây, đem ánh nắng đều vững vàng che khuất, toàn bộ thạch ốc chung quanh như là trời tối giống nhau, tối sầm xuống dưới. Từng điều dây đằng từ thân cây chung thổi quét mà ra, cùng âm linh xiển xích triển ở cùng nhau. Đông Đông nhìn đến chính mình công kích bị dễ dàng hóa giải, trong mắt hiện lên một mặt ngưng trọng. Khóa. Ở Đông Đông quát nhẹ hạ, Âm linh xiềng xích biến thứ vì tiền, đem thạch ma chặt chẽ buộc chặt. Liên này, thạch ma giữ tật cười, hai tay dùng sức. Âm linh xiềng xích bất ham gánh nặng, phát ra chói hai tiếng vang. Rang rắc, một tiếng ròn vang, mấy đạo âm linh xiềng xích đã bị thạch ma trực tiếp tránh nát mở ra. Lần này, đồng đồng hoàn toàn luồn cuống. Chính mình thủ đoạn, đối hai đại yêu vương tới nói đều không có dùng. Thạch ma, nhanh lên! Vừa rồi đại tỷ nói không chừng đã cảm nhận được khí thế của ta. Nếu làm nàng biết ta và ngươi ở bên nhau, kia đã có thể tao. Thu tinh to lớn vang dội thanh âm, từ chỗ cao chuyển đến. Nhưng mà lời nói vừa mới nói một nửa, thụ tinh thanh âm liền đột nhiên im bật. Hắn đã hóa thành bản thể. Toàn bộ thân cây ước chừng vài trăm thước, đã sắp chát vào tầng mây bên trong. Nhưng mà lúc này hắn lại nhìn đến. Ở cách đó không xa tầng mây trong vòng, một người dung mạo tuấn lang thanh niên chính cưới kim long, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn chính mình. chương 39 ta sẽ xây nhà. Ta sẽ xây nhà A. Hắn đã trở lại. Thu tỉ mỉ trung trợn cả kinh. Phía trước hắn ở tầng mây bên trong rình coi quá nhậm phong. Tự nhiên biết, trước mắt cái này kỵ long thanh niên, chính là phía dưới thạch ốc chủ nhân. Từ từ. Kỵ long. Thu tinh tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng biến. Ta ma ơi. Hắn thế nhưng cưới một con rồng. Hơn nữa, vẫn là điều kim long. Tuy rằng thụ tỉ mỉ trung có điểm nghĩ hoặc, vì cái gì này long nhìn qua nhỏ vài hào Nhưng cho dù như thế, cũng hảo huyền không đem nó kia viên đại trái tim sống sở sờ sợ tới mức bạo liệt mở ra. Kim Long A. Thế gian sở hữu yêu vương, đều phải nhìn lên tồn tại A. Nhưng lại cam tâm bị cái này nam tử cưới. Thu tỉ mỉ trung kinh hãi. Lâm vào cực độ khủng hoảng hắn, căn bản không có phát hiện. Cái kia Kim Long chỉ là năng lượng thể mà thôi, căn bản không phải vật thật. Lúc này thụ tỉ mỉ trung, chỉ còn lại có một vấn đề. Đó chính là, chính mình xem nhẹ nhậm phong thực lực hơn nữa là xem nhẹ rất nghiêm trọng liền kim long đều có thể hàng phục đại năng hắn liền tính ở tu luyện ngàn năm cũng tuyệt đối không phải đối thủ a trốn ở không trốn mạng nhỏ xong rồi Thu tỷ mỉ trung căng thẳng kinh sợ dưới hắn cũng không rảnh lo phía dưới thạch ma thân thể chợt chi gian thu nhỏ lại thành bình thường lớn nhỏ theo sau soát một tiếng thụ tinh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về dưới chân núi chạy đi nhưng mà nhận phong lại không nóng nảy trở về nếu không Tiếng gầm từ trên đỉnh núi quần cuộn mà đến. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, phong vân đảo quấn. Ngay cả một ít cây nhỏ, đều trực tiếp bị tiếng gầm ngạnh xinh xinh quát đảo. Vốn dĩ đã chạy trốn tới khe núi Thụ Yêu, chật dừng bước chân. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Chính mình giống như, trốn không thoát. Liên chính mình về điểm này phá tốc độ, tại đây vị cường giả trước mặt, khả năng liền quy tốc đều không bằng. Nếu hắn muốn truy nói, khả năng sẽ ở trong chấp mắt đuổi theo ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thu yêu luôn cuống, tập ở khe núi chung. Vốn dĩ kia viên không thế nào hái động đầu gấu đầu, lúc này cũng bay nhanh vận chuyển lên. Lấy vị kia đại năng tốc độ, đuổi theo ta chỉ là chớp mắt sự tình. Chi bằng tích cực thừa nhận sai lầm, chịu đòn nhận tội. Nói không chừng đại năng còn sẽ vòng ta một mạng. Thu yêu trong lòng nghĩ như thế đến. Ở hắn xem ra, nhậm phong sâu không lường được. Nếu chính mình thái độ tích cực điểm, nói không chừng sẽ đại nhân có đại lượng. Phóng chính mình một con ngựa nghĩ đến đây thu yêu trong lòng hung ác đoạn tuyệt đường lui lại xông ra thu tinh vừa mới phản hồi đỉnh núi phát hiện nhậm phong đã chậm rãi rớt xuống cái kia kim long cũng đã biến mất ở hắn bên người mà thạch ma tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm này vừa rồi nhậm phong thanh âm cũng làm hắn cảnh rất lên trên người khí thế vẫn như cũ đang không ngừng tăng cường trong mắt hắn chính mình nếu cùng thu tinh liên thủ liên tính không nhất định địch nổi nhậm phong nhưng cũng có thể toàn thân mà lui Đáng tiếc thạch mà không biết chính là. Thụ tinh lúc này đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có dũng khí cùng hắn cùng nhau cùng nhậm phong đối chiến. Ngươi chính là này tòa thạch ốc chủ nhân đi. Thạch ma thần sắc lạnh băng, yêu vương hơi thở hướng về nhậm phong tạo áp lực. Không hề có chú ý tới, một bên cầu thủ tinh đang ở điên cuồng đối hắn đưa mắt ra hiệu. Nhìn đến nhậm phong không nói gì, thạch ma càng là cười quái dị nói, đem ngươi bảo vật giao ra đây, cũng rời đi nơi đây, ta chờ nói không chừng còn sẽ tha cho ngươi tánh mạng. Nhưng mà, nhậm phong lại tựa như chưa từng nghe thấy giống nhau. Chỉ là lo chính mình nỉ non, quả nhiên, đối phó yêu vương, cũng đã là trận pháp cực hạn. Thạch ma nhìn đến chính mình bị làm lơ, trong lòng tức khắc giận dữ. Hào ra hỏa, chính mình chính là đường đường yêu vương, thế nhưng bị làm lơ. Nhưng mà đúng lúc này, cái gì hương vị, như thế nào như vậy xú. Nhậm phong hít hít cái mũi, theo sau ánh mắt liền hội tụ ở thạch ma trên người. Thạch ma vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Nhậm Phong đột nhiên trên mặt đất nhặt lên một khối phía trước dùng dư lại gạch đá xanh như vậy dơ ra hỏa giết đều dơ tay. Nhậm Phong nhẹ giọng nói một câu trong tay thạch gạch tùy ý hướng về thạch ma một ném. Thạch ma thấy như vậy một màn trong lòng một nhạc. chính mình chính là thạch ma nói trắng ra là chính là cục đá trải qua hơn trăm năm gió táp mưa xa lúc sau mới ra đợi linh trí thân thể càng là để phòng ngự tăng trưởng tùy tiện một cục đá tựa như phá rớt chính mình phòng ngự. Thạch ma cười ha ha. Không né không tránh. Nhưng mà... Liên ở thạch gạch phi gần kia một khắc, thạch ma đột nhiên cảm giác một cổ lùng liệt tử vong nguy cơ đột nhiên buông xuống. Thạch ma đại kinh thất sắc, không thể. Lời nói còn chưa nói xong. Gạch đá xanh trực tiếp ở hắn trên đầu nở rộ. ầm vang. Một tiếng vang lớn, tựa như sơn băng địa liệt. Đang xem thạch ma, liên hét thảm một tiếng cũng chưa tới kịp phát ra, thế nhưng trực tiếp tại chỗ tạc mở ra. Toàn bộ thân thể trước vỡ vụn. Sau đó cùng kia khối gạch đá xanh cùng hóa thành bột phấn. Nhậm Phong nhẹ nhàng phất tay, mang theo một đạo trưởng phong. Gió thổi qua, đầy đất bột phấn tiêu tán ở thiên địa trung. Nhưng mà Nhậm Phong không có chú ý tới. Thạch ma bị tạp toái nháy mắt, thạch ma trên người một viên không hề hơi thở, gạo lớn nhỏ đá, lăn vào huyền nhai bên trong. Xử lý rớt thạch ma lúc sau, Nhậm Phong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô! Không khí thoải mái thanh tân nhiều. Theo sau Nhậm Phong lại nhìn về phía thụ tinh vẻ miệng hơi hơi một câu, "Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Thụ Tinh cũng cũng không có nhìn đến kia một màn. Bị Nhậm Phong vừa hỏi, tức khắc dọa một cái giật mình. Tuy rằng lúc này Nhậm Phong trên người không có lộ nửa điểm sát khí, nhưng là kia nhàn nhạt tươi cười, lại hảo huyền không làm Thụ Tinh khóc ra tới. Được xương lực phòng ngự mạnh nhất thạch ma, thế nhưng bị một mao bình thường gạch trục chết. Hơn nữa trực tiếp chụp thành một phấn. Lời này nói ra đi, chỉ sợ cũng là ngốc tử cũng sẽ không tin đi. Chính là Sự thật liền phát sinh ở chính mình trước mắt, đại nhân, việc này toàn quái thạch ma a, là hắn dụ hoặc ta tiến đến, cầu xin đại nhân tha ta một mạng a. Thu Tinh thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kinh sợ, nghĩ đến đây, Thu Tinh thân mình đột nhiên uốn lượn xuống dưới, thân mình hạ tán loạn dễ cây, hối thành hai cái đuổi, quỳ gối trên mặt đất, mỗi một cây nhánh cây đều nằm ở trên mặt đất, làm quỳ lệ trạng. Tha cho ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhậm Phong nhẹ nhàng nhả ga một tiếng. Hôm nay tâm tình của hắn vẫn là thực không tồi. Đầu tiên là hàng phục chúc mặc, ngay sau đó lại kiểm tra đo lường ra trận pháp vấn đề. Đại nhân đừng giết ta. Ta có thể thân phục, chẳng sợ chính là ở chỗ này làm tạm sống đều được. Chỉ cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta một mạng A. Lúc này, thụ tinh nơi nào còn lo lắng yêu vương tôn nghiêm. Đầu gỗ trên đầu lão lệ tung hành. Sống còn hết sức, hắn chỉ cầu nhậm phong có thể phóng hắn một con đường sống. Mặc kệ làm hắn làm cái gì đều có thể. Làm tạp sống. Ngươi cũng không thể tùy tiện đoạt người khác bát cơm A. Nhâm phong chỉ chỉ phong linh nhi, đạm cười nói. Phong linh nhi lúc này cũng là hung hăng trừng mắt nhìn thụ tinh liếc mắt một cái. Nói giỡn. Nàng chính là thật vất vả, mới hôn đến lưu lại đánh tạp, vì chính là cùng tiền bối thân cận một ít. Này thụ tinh, muốn cấp chính mình bát cơm. Đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Thụ tinh vừa nghe, trong lòng hoàn toàn lạnh, Lao tử chính là đường đường yêu vương A. Kết quả ở chỗ này liên đánh tạp đều không xứng, quả thực chính là đạp mã cái bi kịch ta. đang lúc thụ tinh hoài nghi thụ sinh thời điểm, nhậm phong nhìn thụ giỏi giang khô can đầu, đạm cười, nếu ngươi lớn lên không phải như vậy vặn mèo, có lẽ ta còn có thể lưu lại ngươi cho ta hộ sơn trận tướng. đáng tiếc ngươi này vặn mèo diện mạo thực sự không phù hợp hộ sơn trận tướng tiêu chuẩn. nói nơi này, nhậm phong nhẹ nhàng tiến lên một bước, cho nên ta còn là đưa ngươi lên đường đi. đại nhân tham mạng, đại nhân, lưu lại ta còn hữu dụng a. Thu Tinh nhìn đến Nhậm Phong đi rồi một bước, tức khắc bị hoảng sợ. May mắn hắn là thực vật thành tinh, không có cái kia khí quan. Nếu không hiện tại, thật sự có khả năng bị sống sờ sờ dọa nước tiểu. Mắt thấy Nhậm Phong tay chậm rãi nâng lên, Thu Tinh liền phản kháng ý niệm đều không có, chỉ là tại chỗ cả người phát run. Nhưng mà đúng lúc này, Thu Tinh trong lúc lơ đãng, thấy được Nhậm Phong phía sau kia que diêm hộp hình dạng thạch úp, kia viên vốn dĩ đã tiếp cận hoại tử du một đầu, đột nhiên gian hiện lên một mặt cơ trí. Hắn không xác định Nhậm Phong là thích cái này phong cách, vẫn là không thế nào am hiểu xây nhà. Hiện giờ sống còn hết sức, cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nghĩ đến đây, thủ tinh vội vàng bi thiết kêu gọi nói, đại nhân, đừng giết ta. Ta sẽ xây nhà, ta sẽ xây nhà A. Chương 40 thủ tinh mậu khải, tạ chủ nhân ban danh. Xây nhà. Nhậm Phong thần sắc vừa động, trong tay động tác hơi hơi vừa chậm. Nay que diêm hộ, nhưng vẫn luôn là hắn tâm bệnh A. Bất quá Nhậm Phong trong lòng. Vẫn là hy vọng tìm tới một cái mỹ nữ thiết kế sư tới. Bởi vì xuyên qua, nhậm phong trước sau vẫn duy trì nhân loại tư duy. Tuy rằng hắn không phải nhan khống, nhưng rốt cuộc mỹ nữ thiết kế sư nhìn đẹp mắt ta. Bất quá lại lần nữa nhìn thoáng qua kia thô bị bất kham que diêm hộ, nhậm phong trong lòng vẫn là quyết định, trước thử xem này viên thụ cặn kẽ đê có bao nhiêu đại bản lĩnh. Hảo, vậy ngươi liền thử xem đi. Nhậm phong trong tay thế công vừa thu lại, nhàn nhạt nói. Nếu thụ tinh thật sự có thể cho hắn cái ra tới một cái bức cách tràn đầy hành cung, hắn tự nhiên không ngại vòng thụ tinh một mạng. Rốt cuộc về sau còn muốn thường xuyên tu sửa. Hơn nữa lấy nhiệm phong thủ đoạn cũng không lo lắng kẻ hèn một con thụ tinh có thể dĩ hạ phạm thượng. Nhiều chút chủ nhân không giết tri ân. Thụ tinh nghe vậy, nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạng nhỏ cuối cùng bảo vệ. Thụ tinh dễ cây ngưng hóa thành hai chân lại lần nữa quy xuống, toàn bộ thụ thân phủ phục càng thấp. ở mạng nhỏ đã chịu uy hiếp dưới tình huống. Hắn căn bản không dám có nửa điểm nhị tâm. Có lẽ này đối với ta tới nói, làm sao không phải một hồi cơ duyên. Có thể ở như thế đại năng thủ hạ làm việc, cho dù là làm một cái tiểu tạp binh. Đối với ta tới nói, cũng tuyệt phi trước kia có thể so sánh. Thu tỷ mỉ trung âm thầm cân nhắc nói. Hắn tuy rằng quý vị yêu vương, ở chúng yêu bên trong cũng coi như là bị nhìn lên tồn tại. Nhưng không có bất luận cái gì bối cảnh, hết thể toàn bằng chính mình dốc sức làm. Nói trắng ra là... So với những cái đó có bối cảnh tu sĩ tới nói, hắn chính là nghèo bức uống. So với phía trước bị một gạch chụp chết thạch ma, thụ tinh cảm thấy chính mình thật sự là quá may mắn. Liên tính trước mắt, còn chỉ là cái nhân viên tạm thời. Về sau cần mất điểm, linh hoạt điểm nói, tất nhiên sẽ có đại cơ duyên. Đang lúc thụ tỉ mỉ trung âm thầm may mắn là lúc. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu ngươi cái phòng ở, làm ta không hài lòng nói. Ta không ngại đem ngươi bó lên. Đưa một cái tuổi lửa chế tạo cơ. Nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm, ở thụ tinh bên thai văng lên. Thụ Tinh nghe vậy, Hảo Huyền không trực tiếp bỏ kia. Hắn đã trở thành yêu vương, trên người nhánh cây tùy thời có thể tái sinh, lại còn có tặc nại thiêu. Nhậm Phong những lời này, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là sát yêu chu tâm a. Tốt chủ nhân, ta đây liền động thủ. Thụ Tinh vội vàng nói, theo sau lược hiện vẫn bách nhìn đồng đồng liếc mắt một cái. Đỉnh núi này có trận pháp bảo hộ, nếu trận pháp không phá hắn thật đúng là không hảo động thổ. đồng đồng, trận pháp tạm thời triệt đi. nhậm phong đạm như nói, chờ nghiệm thu thụ tinh thành quả lúc sau, cái này trận pháp hắn còn muốn tiếp tục cải tiến một chút, triệt liên triệt, chỉ cần đem phía trước bảy trận tài liệu thu về lại lợi dụng là được. đồng đồng vội vàng gật đầu, tay khấp mấy đạo pháp quyết. Ông! minh linh bia phát ra một tiếng long tưởng, theo sau trận pháp triệt hồi. thu tinh miệng niệm pháp quyết, trận cắm dễ trên mặt đất. trung quanh thiên địa linh khí đột nhiên trở nên cuồng bạo lên điên cuồng hướng về thụ tinh mấy người ôm hết thân thể dâng lên đi. Thụ tinh tờ giấy điên cuồng run rẩy, thân mình run lên, số viên loại cây liền rơi rụng ở thạch ốc chúng quanh. ầm ầm ầm. Đại địa bên trong đột nhiên chuyển đến nổ vang. Ngay sau đó, một cây lại một cây cây giống chui từ dưới đất lên mà ra. ước chừng qua không đến 10 phút, vốn dĩ bởi vì chiến đấu trở nên chuỗi lùi đỉnh núi, liền khôi phục thành xanh un tươi tốt bộ dáng. Hơn 10 viên đại thuốc ở thụ tinh không chế hạn, như là sống giống nhau, lẫn nhau cuốn quanh bản căn cụ kết. Không bao lâu, kia từng viên đại thúc liền rũ xuống cảnh. Cảnh thượng mang theo cây cối hương thơm, hơn nữa đỉnh núi chỗ mây mù lượn lở, đến là cũng có khác một phen phong vị. Không tồi, không tồi. Bước cách là có. Nhận Phong Đạm cười nhìn thụ tinh, chính là phòng ở đâu? Chủ nhân ngài chờ một lát. Thụ tinh lên tiếng, không dám chậm trễ, vội vàng vận khởi thần thông. Ong. Trong không khí, gợn sóng nổi lên. Những cái đó cây cối rũ xuống cành điên cuồng chớ động, hình thành từng đạo mục chất rào che tường, vòng hào hành cung sân. Một đống thuần gỗ đặc nhà cửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, tuy rằng toàn bộ đều là từ cây cối cảnh cấu thành, lại thoạt nhìn kín kẽ. Toàn bộ hành cung chưa từng có sắc thái trang trí, nhưng là chính là này cổ chất phát cảm giác, kết hợp đỉnh núi cảnh sắc, lại ẩn ẩn để lộ ra rộng rãi ý vị, giàn lượng mà không đơn giản. Làm tốt này hết thể lúc sau, thụ tinh mới khôi phục thành phía trước hình thể. Cung kính phủ phục trên mặt đất, chủ nhân, ngài xem như vậy hay không vừa lòng. Nếu không hài lòng nói, ta ở sửa. Không tội. nhậm Phong đạm nhiên gật đầu. Bất quá hắn trong lòng, xác thật một trận vô ngữ. Quả nhiên, kiến trúc phương diện, vẫn là có thiên phú chi phân. Trước mắt này thụ tinh tuy rằng lớn lên xấu chút, bất quá ở kiến trúc tạo nghệ phương diện này, xác thật không thể bắt bẻ. Đốn sau một lúc lâu. Hảo, ngươi có thể lưu lại nơi này. nhậm Phong trong lòng càng xem càng vừa lòng nhẹ nhàng gật gật đầu. "Tạ chủ nhân, tiểu yêu về sau tất nhiên cẩn thận, vì chủ nhân hiệu khiển mã chi lao." Nghe được chính mình mạng nhỏ vô ưu, Thụ Tinh lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Đứng lên đi." Nhậm Phong nhẹ nhàng phất phất tay. Vốn dĩ phủ phục trên mặt đất cây đào tình, chợt cảm giác được chính mình quanh thân bị một đoàn nhu hòa hơi thở bao vây, không cần khống chế đứng thẳng thân mình. "Thụ Tinh, ngươi nhưng có tên." "Chủ nhân, tiểu yêu tự ra đời linh trí lúc sau, liền lấy thụ tinh tự xưng, cũng không có tên." Thụ tinh thần sắc cung kính. Đừng nói là hắn, ngay cả hồ yêu đều không có tên. Nay phụ cận có tên đại yêu, cũng chỉ có bọn họ trong miệng đại tỷ Tô Thiền Vân. Nghe nói tên này, vẫn là đã từng hồ tộc một vị đại năng ban tạo. Không có tên. Về sau, ngươi đã kêu mậu khải đi. Nhầm phong nhớ rõ, ở kiếp trước thời điểm, vạn bèo rừng cây cái kia thụ tinh tên đã kêu mậu khải. Trước mắt này viên cây đảo tinh cùng vạn bèo thụ tinh đảo cũng có vài phần rất giống. Tạ chủ nhân ban danh. Thụ tinh. Cũng chính là Mộ Khải, kích động cả người cành một trận loạn run. Lấy yêu tộc thói quen, chỉ có trong tộc trưởng giả, hoặc là đại thần thông hạng người mới có tư cách cấp hậu bối ban danh. Hắn cùng hổ yêu đều đang ngợi, Tô Thiển Vân tân chức vì yêu hoàng lúc sau, tự cấp chính mình ban danh. Nhưng là hiện tại, không cần phải. Ta cũng có tên. Mậu Khải trong lòng kinh hỉ đến, lại lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía nhậm phong khi, trong mắt mang theo kích động biểu tình. Chính mình lần này, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Phía trước hắn đối nhậm phong chỉ là nồng đầm sợ hãi. Nhưng là hiện tại, ở thụ tỉ mị trung, đã đối nhậm phong tràn ngập kính sợ. Đinh! Chúc mừng ngài đạt được yêu vương cây đảo tinh tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 900. Hệ thống thanh âm, ở nhậm phong trong đầu vang lên. 900 tín ngưỡng giá trị. Tuy rằng không bằng kia kim giáp thi vương, nhưng là cũng không tồi. Nhậm phong trong lòng nói nhỏ. Thông qua tín ngưỡng chi lực, hắn có thể cảm giác được, kia thi vương cũng ở tới quỷ đầu sơn trên đường cũng không biết là cái gì nguyên nhân, hành động tốc độ phi thường thông thả. Bất quá thông qua khoảng cách tới xem, thi vương cũng đã ly quỷ đầu sơn không xa. chương 41 quỷ đầu sơn, trăm triệu không thể đặt chân. Sau một lúc lâu, Ấn, rốt cuộc tính toán từ bỏ sao. Nhầm phong khỏe miệng, đột nhiên xuất hiện một mặt thần bí ý cười. Hắn vừa mới liền phát hiện, ở thạch ma cùng thụ tinh thả ra khí thế thời điểm, quanh thân liền có vô số đạo thần thức bao trùm ở quỷ đầu sơn. Này đó thần thức, Đều là trong núi yêu vương, lại hoặc là lãnh đời tu hành cường giả. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng, là thạch ma cùng thụ tinh hai yêu đánh nhau. Nhưng là hiện tại xem ra, đều không phải là như thế. Từng đạo thân thức, thực mau bị thu hồi. Trong đó ly đỉnh núi gần nhất, chính là tránh ở sơn bụng bên trong ly hỏa quỷ vương. Hán, đúng là suối rục thạch ma tiến đến treo chọc nhậm phong người khởi sướng. Nhưng mà làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Chỉ so chính mình nhược một tia thạch ma, thế nhưng trực tiếp bị nhất chiêu dây đương đương một cái đại yêu vương, thế nhưng bị một khối thạch gạch trục chết. Loại này cắt chết, quả thực nghẹn khuất không thể ở nghẹn khuất. Mà thụ tinh cũng hướng nhận phong quy phục. Kết quả này không chỉ có ly hỏa quỷ vương không có dự đoán được, mặt khác dình coi yêu vương cùng lãnh đời cường giả nhóm cũng đều không có dự đoán được. Bao gồm ly hỏa quỷ vương ở bên trong, sở hữu quỷ đầu sơn phụ cận cường giả, trong mắt đều có một mặt nồng đậm kiên kỵ. Giờ phút này bọn họ mới biết được, nguyên lai like, ở quỷ đầu sơn đỉnh núi vị kia. Là một cường giả. Là bọn họ căn bản vô pháp địch nổi tuyệt thế cường giả. Ly hỏa quỷ vương sơn bụng bên trong. Lúc này, ly hỏa quỷ vương trên mặt, sớm đã đã không có lên làm thành hoàng vui sướng. Cuộn tròn ở sơn bụng bên trong, đại khí cũng không dám ra. Sợ chính mình bởi vì hô hấp đắc tội trên núi vị kia đại năng, cũng bị một gạch trục chết. Con hào thạch ma đã chết. Nếu quy phục chính là thạch ma nói, nói không chừng sẽ đem là ta suối dục tin tức nói cho hắn. Như vậy... Ta đã có thể chết không thể lại đã chết. Ly hỏa quỷ vương lòng còn sợ hãi. Xem ra này quỷ đầu sơn, không thể ngây người. Cùng lúc đó, vốn dĩ ở yêu trong động khoanh chân mà ngồi hổ yêu, chật chi gian mở mắt. Thu tinh cái này ngốc mu a Hắn thế nhưng đi chủ động treo chọc người kia. Lại còn có cùng thạch ma ra hỏa kia pha trộn ở bên nhau. Chẳng lẽ đại tỷ nói, hắn đều đương gió thoảng bên hai sao? Hổ yêu lại cấp lại giận, một phách trước người bàn đá. anh Một tiếng văng lớn. Toàn bộ đá xanh bàn, trực tiếp bị chụp chia 5 xe 7. Hồ yêu đứng lên, nôn nóng ở trong động phủ qua lại đi tới đi lui. Bọn họ tỉ đệ tam yêu cảm tình cực hảo. Hồ yêu tự nhiên không đành lòng nhìn thụ yêu bị nhậm phong giam. Nhưng lúc này, hồ yêu cũng coi như là chân chính hiểu biết nhậm phong thực lực. Đừng nói là chính hắn. Liên tính cùng yêu hồ, cũng chính là Tô Thiển Vân liên hợp ở bên nhau, cũng tuyệt đối không phải nam nhân kia đối thủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hồ yêu trong lòng càng ngày càng cấp. Theo sau hồ yêu tựa hồ nghĩ tới cái gì, đôi tay một phách, nói không chừng đại tỷ có cái gì hảo biện pháp. Nghĩ đến đây, hồ yêu vội vàng ra đậu phủ, ra khởi một đạo gió yêu ma hướng về yêu hồ tô thiển vân nơi địa phương bay đi. Tương đối với hồ yêu cùng lý hỏa quỷ vương mà nói. Mặt khác cao thủ đối với nhậm phong, cũng chỉ dư lại nồng đậm kiên kỵ. Nay quỷ đầu sơn, về sau chỉ sợ sẽ trở thành một chỗ hiểm địa. Đáng chết! Sớm biết rằng ta cũng giống đặc năng cục giống nhau, trước tiên đi đánh hảo quan hệ. Ai, đáng tiếc không có sớm ngày cùng vị này cao thủ kết giao, bằng không đại kiếp nạn tiến đến liền có dựa vào. Về sau trăm triệu không thể đặt chân. Bọn họ vốn muốn kết giao nhậm phong, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Như thế đại năng, có thể nhìn chúng cùng bọn họ kết giao sao? Cuối cùng, vô luận là những cái đó thực lực cường đại yêu vương, vẫn là lánh đời tu giả, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm. Đó chính là vĩnh không đặt chân quỷ đầu sơn. Bọn họ phản ứng, nhậm phong trong lòng tự nhiên rõ ràng bất quá như vậy cũng hảo về sau liền không cần ở có cái gì A miêu a cầu nhàn rỗi không có việc gì lên núi khiêu khích hắn đến cũng bất việc rất nhiều có thể chuyên tâm nghĩ cách như thế nào làm tín ngưỡng chi lực hiện giờ tín ngưỡng chi lực hơn nữa vừa rồi mở khải sở cống hiến 900 điểm cũng chỉ có kẻ hèn một ngàn nhiều điểm đang xem xem tín ngưỡng thương thành đồ vật Nhầm phong cái này cấp bậc đã dùng không đến đồ vật tiện nghi muốn chết nhưng hắn chân chính có thể sử dụng được với điểm này tín ngưỡng giá trị liền tắc không đủ nhét cái răng này vạn ác tín ngưỡng giá trị a nhậm phong nhẹ nhàng xoa xoa cái chán đang chuẩn bị tìm một trâu ngồi xuống tự hỏi đối sách chủ nhân ngồi mậu khải nhẹ nhàng nâng tay ôm ôm nói theo sau vài quãng cây non liền ở nhậm phong trước người dài quá lên hóa thành một cái bản tổng số chỉ ghế gỗ Chậc chậc chậc, tiểu tử khá biết điều a Nhãn lực giới không tuổi nhậm phong hơi hơi mỉm cười mậu khải nghe được nhậm phong khích lệ càng là hắc hắc ngây ngô cười gãi cái óc. nhậm phong ngồi xuống suy tư lên Muốn đạt được đại lượng tín ngưỡng chi lực, vẫn là đến từ nhân loại trên người xuống tay A. Nhậm phong nhẹ nhàng xoa cảm, âm thầm trầm tư. Giống ngổ khải cái này cấp bậc yêu vương, phạm vi ngàn dặm cũng liền như vậy chút. Mỗi cái liền tính cấp nhậm phong cung cấp 1.000 điểm tín ngưỡng chi lực, cũng chỉ là như mối bỏ biển thôi. Nhưng là nhân loại, lại bất đồng. Phía trước cái kia hướng dẫn du lịch cùng lao giả, mỗi người vì nhậm phong cung cấp 100 điểm tín ngưỡng chi lực. Hai người đều là nhân loại bình thường. nói cách khác Mỗi cái nhân loại bình thường là có thể vì nhậm phong cung cấp 100 điểm tín ngưỡng chi lực. Tìm một đầu yêu vương không hảo tìm. Mười cái nhân loại còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá hiện tại có cái nan đề. Trên thế giới này người cùng kiếp trước bất đồng, đại bộ phận đều bị ham muốn hưởng thụ vật chất bị lạc. Chân chính có tín ngưỡng, thiếu chi lại thiếu. Nếu không có mưu hoa hảo, ngược lại sẽ khởi phản hiệu quả. Đúng lúc này. Chủ nhân. Mậu Khải có câu nói, không biết có nên nói hay không. Mậu Khải hơi mang do dự. Nhậm Phong nâng nâng mí mắt, cứ nói đừng ngại. Mậu Khải tổ chức một chút ngôn ngữ, chủ nhân, là về Thạch Ma. Thạch Ma, chính là vừa mới bị ta chụp chết cái kia. Mậu Khải đại điểm này đầu. Khi thật phía trước Thạch Ma tìm ta khi nói qua, hắn sở dĩ tới chủ nhân địa giới. Một phương diện, là bởi vì đặc năng cục đưa cho chủ nhân bảo vật. Về phương diện khác, hắn là bị ly hỏa quỷ vương suối rủ. Ở Thạch Ma tới tìm ta hợp tác phía trước. Hắn từng đi qua ly hỏa quỷ vương nơi đó. Hơn nữa từ ly hỏa quỷ vương nơi đó được đến chủ nhân tin tức. Mậu Khải không giam dâu dếm, đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ thắt ra. Nhìn đến nhầm phong sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, Mậu Khải lại tiếp tục nói, nhưng là hiện giờ, này ly hỏa quỷ vương lại không động đậy đến. Như thế nào không động đậy đến? Nhậm phong nhướng mày. Chủ nhân, ly hỏa quỷ vương là địa phủ gần nhất khâm điểm thành hoàng gia. Tuy rằng trước mắt hắn còn không có chính thức đi nhập trước có thể di động hắn nói khủng có đắc tội địa phủ chi ngại a Mậu Khải nhỏ giọng nói, tuy rằng chủ nhân thần thông quảng đại, nhưng là địa phủ bên kia. Cái này ngươi không cần nhọc lòng. Nhậm Phong hơi hơi xua tay. Địa phủ thế nào, hắn quản không được. Nhưng là chỉ cần lý hỏa quỷ vương trọc tới trên đầu của hắn. Đừng nói địa phủ. Chính là thiên đình, đều bảo không được hắn. Chương 42 thất tinh luyện thần, dùng một lần phi kiếm 4.0 bản. Bất quá trước mắt, chân chính làm Nhậm Phong để ý Vẫn là trận pháp vấn đề. Mắt thấy thiên địa cầm chế càng ngày càng vung lỏng. Loại này chỉ có thể miễn cưỡng cùng yêu vương chống lại trận pháp, lại có thể nào loại kém thiên địa đại kiếp nạn. Như vậy đi. Nhân phong đối với mổ khải nhẹ nhàng vung lên. Một sợi thanh sắc quang mang xuất hiện, hướng về mổ khải thổi đi. Mổ khải theo bản năng tiếp ở trong tay, theo sau tập trung nhìn vào. Trong tay thanh quang rút đi, một nắm màu xanh lơ bột phấn, xuất hiện ở nó trong tay. Này, đây là... Mậu Khải nhìn trong tay màu xanh lơ bột phấn, đào hút một ngụm khí lạnh. Tuy rằng hắn không biết đây là cái gì, nhưng là bên trong ẩn chứa năng lượng, lại phi thường bằng bạc. Đây là lòng chi tâm tiết. Chỉ có ta hộ sơn trận tướng, mới có tư cách ăn vào nó. Nhậm phong đạm mạc thanh âm vang lên. Mậu Khải ngay vậy, thân mình tức khắc chấn động. Hộ sơn trận tướng A. Chẳng lẽ chính mình muốn biến thành chính thức công? Ở một bên phong linh nhi hâm mộ ánh mắt hạ, Mậu Khải trong lòng vui vô cùng nhưng mà đang lúc hắn trong lòng âm thầm dương dương tự đắc thời điểm. bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi dám có phản loạn chi tâm như vậy liền phải biến thành tuổi lửa. Nhậm Phong nói phảng phất ở Mậu Khải trên đầu rót một chậu nước lạnh, tức khắc làm hắn bình tĩnh lại. này là chủ nhân ban cho đại cơ duyên a, về sau nhất định hảo hảo đi theo chủ nhân hốn. kiên quyết không cần biến thành tuổi lửa. nghĩ đến đây, Mậu Khải trong lòng chấn động, theo sau thần sắc càng là cung kính. được rồi, chính mình tìm một chỗ hấp thu đi thôi nói xong lời nói, Nhậm Phong thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Mậu Khải vốn dĩ muốn tìm cái địa phương hấp thu Long Chi tâm tiết, nhưng đột nhiên Mậu Khải trong mắt xoay chuyển, tựa hồ như là nghĩ tới cái gì, thật sâu nhìn thoáng qua Nhậm Phong nơi dinh thự, theo sau lặng lẽ rời đi đỉnh núi, đang vân mà đi, lúc này đã về tới phủ đệ bên trong. Nhậm Phong nhìn trong phòng cảnh tượng, trong lòng cũng là càng thêm vừa lòng lên. Thu tinh kiến trúc trình độ thật sự không nói. Trong phòng các loại chất gia cụ cũng đều cái gì cần có đều có, thoạt nhìn có loại cổ kính cảm giác. Mở ra tín ngưỡng Thương Thành, Nhậm Phong trong lòng mặc nghiệm. Vừa dứt lời, Thương Thành giao diện xuất hiện ở Nhậm Phong trong đầu. Phía trước đạt được dưỡng thi trận điển lúc sau, trước mắt Nhậm Phong sở bày ra, chính là dưỡng thi trận điển trung mạnh nhất trận pháp. Nhưng hiện tại xem ra, này trận pháp đã không đủ dùng. Cần thiết suy nghĩ biện pháp mới được. Trận pháp này tiên gia trận pháp ta có thể sử dụng sao? Nhậm Phong xem hệ thống Thương Thành Trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói, Tín ngưỡng thương thành bên trong, trừ bỏ Nhậm Phong có thể trực tiếp sử dụng đồ vật ở ngoài. Các loại trận pháp, pháp khí, thậm chí là quỷ khí, còn có quỷ tu phương pháp, đều đầy đủ mọi thứ. Có thể nói trừ bỏ vật còn sống ở ngoài, chỉ cần là bao hàm tại đây thiên địa chi gian, liền không có Tín ngưỡng thương thành không bán đồ vật. Đinh. Ký chủ không thể sử dụng tiên gia trận pháp cùng tu sĩ trận pháp. Hệ thống thanh âm ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Nhậm Phong trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên như thế. Chính mình vốn là cương thi xuất thân, liền tính hiện giờ lột sắc thành bạn, thoát ly cương thi phạm chủ, trên người cũng không có đủ một đinh điểm tu sĩ chân khí cùng tiên gia tiên nguyên lực. Này đó tiên gia tu sĩ sử dụng đồ vật, hắn tự nhiên vô pháp sử dụng. Bất quá thực mau, hệ thống thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Đinh! Ký chủ không cần tự coi nhẹ mình. Hiện giờ ký chủ bản thể vì bạn, đã ba phần thần lực. Bộ phận thần trận đã có thể sử dụng. Hơn nữa ký chủ bởi vì có kim long huyết mạch nguyên nhân, kim long bộ phận thần thông ký chủ cũng có thể sử dụng. Hệ thống nhắc nhở âm, làm nhậm phong trước mắt sáng ngời. Đúng vậy. May mắn chính mình là cương thi xuất thân. Nếu là tu sĩ nói, liền tính ăn vào kim long máu, nhiều nhất cũng là có thể làm trong cơ thể chân khí ngưng thật thôi. Nhưng cương thi bất đồng. Ở uống kim long máu lúc sau, huyết khí bên trong huyết mạch chi lực cũng đồng dạng bị nhậm phong sở luyện hóa. Hơn nữa, nào đó thần trận chính mình cũng là có thể sử dụng hệ thống giúp ta sàng chọn nhưng dùng trận pháp còn có một ít công kích thủ đoạn nhậm phong trong lòng mặc niệm nói phía trước đạt được lễ bao khi bởi vì huyết mạch nguyên nhân nhậm phong chỉ có thể tu luyện âm ngũ lôi công kích thủ đoạn quá đơn điệu đến nỗi phòng ngự thủ đoạn thân là bạn, căn bản không cần trước mắt ở thiên địa cấm chế ảnh hưởng hạ, thiên đỉnh tiên thần không thể người trước hiển thánh chỉ là trên mặt đất nhảy nhót những cái đó còn không có mấy cái có thể phá nhậm phong phòng ngự không đến một giây đồng hồ. Đinh. Sàng chọn hoàn thành. Hệ thống đã căn cứ trước mắt ký chủ cụ thể tình huống, tự động vì ký chủ sàng chọn xong. Hệ thống thanh âm ở nhậm phong trong đầu vang lên. Theo sau, trong đầu liền xuất hiện hệ thống sàng chọn tốt kết quả. Trận điển thất tinh luyện thần. Dùng một lần phi kiếm 4.0 bản. Long hồn cấm thuật. Một chuỗi giải trận pháp bí tịch, theo thứ tự sắp hàng. Bất quá thực mau, ở nhậm phong sàng chọn dưới, liền xác định trước mắt nhất hữu dụng một loại trận pháp Còn có công kích thủ đoạn. Trận điển Thất Tinh luyện thần dùng một lần phi kiếm 4.0 bản. Thất Tinh luyện thần đối với Nhậm Phong tới nói, là trước mắt nhất thích hợp trận pháp. Bảy cái phương vị đều cần phải có hộ sơn trận tướng tọa chấn. Mỗi một cái hộ sơn trận tướng thuộc tính bất đồng, trận pháp thêm thành cũng liền càng cao. Tuy rằng trước mắt, Nhậm Phong thủ hạ có thể sử dụng hộ sơn trận tướng chỉ có mậu Khải cùng Đồng Đồng. Bất quá liền tính chỉ có bọn họ, cũng có thể bước đầu thi triển. đông đông tuân âm, Mộ Khải thuộc một Đến nỗi kia đang ở tới rồi thì vương vốn là cho rằng luyện chế mà thành thi sát. Sắt lại thuộc hỏa. Trước mắt tam đại trận tướng, từng người thuộc tính toàn không giống nhau. Hơn nữa cái này trận pháp là tuần tự tiến dần lên. Cho dù có một vị hộ sơn trận tướng, cũng có thể tiến hành bước đầu bố trí. Hơn nữa lúc sau mỗi khi có một vị trận tướng quý vị thất tinh, trận pháp cường độ cũng liền tăng trưởng gấp bội. Đến nỗi dùng một lần phi kiếm 4.0 bản. Nhâm phong ngay từ đầu là bị tên của nó hấp dẫn. Tên này. Cùng mặt khác so sánh với, không khỏi quá mức. Hiện đại hóa chút. Chương 43 tiểu tử lộ càng đi càng khoan. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm. Làm nhậm phong đầu vong ngóng. Như thế nào lại đột nhiên nhảy ra tới nhiều như vậy tín ngượng giá trị. Nhậm phong lòng nghi ngờ, theo sau thân hình chợt lóe xuất hiện ở phủ đệ bên ngoài. Lúc này bên ngoài, đã không có mẫu khải bóng dáng. Phong Linh Nhi, mẫu khải đâu? Nhậm phong nhẹ giọng hỏi. Phong Linh Nhi vội vàng chạy chậm đến nhận chức phong bên người Vừa rồi Mộ Khải đột nhiên đằng vân mà đi, ta vốn định đi nói cho ngài, nhưng là lại sợ quấy rầy đến ngài, cho nên. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Theo sau nhắm mắt lại, thân thức hướng về bốn phía tan đi. Sau một lát, Nhậm Phong khỏe miệng hiện ra một mạt độ cung. Lúc này Mộ Khải, đang ở hướng về quỷ đầu sơn tới rồi. Mà hắn vừa mới sở rời đi vị trí, đúng là hắn phía trước động phủ. Ở động phủ chung quanh, còn chiếm cứ một ít cây cối tu thành tinh quái, vậy ở một chỗ ríu rít. Đại đa số tinh quái trên đầu đều có một đạo nhàn nhạt tín ngưỡng chi lực cùng chính mình tương liên. Vừa thấy chính là Mậu Khải bất tích, Mậu Khải cũng không biết Nhậm Phong yêu cầu tín ngưỡng chi lực. Bất quá Mậu Khải hiện giờ đã là nhận Nhậm Phong là chủ. Như vậy hắn thủ hạ những cái đó thủ yêu thủ tinh, tự nhiên cũng ở Mậu Khải uy hiếp hạ nhận Nhậm Phong là chủ. Cho nên Nhậm Phong cùng này đó tiểu yêu chi gian mới thành lập tín ngưỡng quan hệ. Không bao lâu trên bầu trời một đóa yêu vân bay tới, Mậu Khải từ trên trời giáng xuống. Cung cung kính kính quỷ phục ở nhậm phong bên cạnh. Trong tay còn phủng một cái mộc chế cái dương. Không nghĩ tới chủ nhân nhanh như vậy liền xuất quan. Ta phía trước còn sợ quấy giày đến ngài, cho nên cũng không có hướng ngài thuyết mình tình huống. Mậu khải kinh sợ. Rất sợ chính mình tự chủ trương làm chủ nhân sinh khí. Nhậm phong nhẹ nhàng phất phất tay, tỏ vẻ không sao. Mậu khải đem trong tay hộp gỗ lệ thượng. Chủ nhân, ta rời đi thời điểm, đi trước một chuyến thạch ma động phủ. Thạch ma ngày thường tuy rằng bị mặt khác chúng yêu sợ bài xích nhưng hắn lại có một cái đam mê đó chính là thu thập thiên hạ kỳ thạch hiện giờ thạch ma đã chết nay đó kỳ thạch đã là vật vô chủ mộ khải vừa lúc tiến đến mang tới dâng cho chủ nhân mộ khải vừa nói lời nói một bên thật cẩn thận đem hộp gỗ mở ra nhậm phong nhìn thoáng qua hai mắt một ngưng nay đó kỳ thạch trừ bỏ thiếu bộ phận chỉ là nhan sắc quái gì ở ngoài mặt khác kỳ thạch đều ánh huỳnh quang lưu chuyển từng đạo mịt mờ hơi thở lúc gần lúc hiện tuy rằng không tính là cái gì cực phẩm trận pháp tài liệu nhưng là cũng có thể tạm thời đối phó dùng. Cứ như vậy, lại vì Nhậm Phong tiết kiệm được một bộ phận tín ngưỡng giá trị. Tiểu tử lộ càng đi càng khoan A. Không tồi, ta thực vừa lòng. Nhậm Phong tán thưởng gật đầu. Mậu Khải nghe được Nhậm Phong tán thưởng, tức khác hưng phấn cả người cảnh loạn run lên. Một bên Phong Linh Nhi, trong mắt cũng chỉ dư lại nồng đầm hâm mộ, còn có một chút mất mát. Tuy rằng Mậu Khải vừa mới thân phục, nhưng là vì Nhậm Phong mang đến công hiến, hơn xa chính mình có thể so không được Ta cũng muốn nghĩ cách thảo tiền bối niềm vui mới được. Phong Linh Nhi gợi cảm màu tím hai mắt bên trong tia sáng kỳ dị liên tục. Nàng đã bắt đầu cân nhắc, thế nào mới có thể ở nhậm phong bên người soát một đợt tồn tại cảm. Lúc này, nhậm phong lại đối với mẫu khải nhẹ giọng nói, đi đem Long Chi Tâm Tiết hấp thu đi, chờ hấp thu xong lúc sau, ngươi chính là ta đệ nhị đại hộ sơn trật tướng. Long Chi Tâm Tiết là trí dương chi vật. Đồng đồng là quỷ, thuần âm. Đối với đồng đồng tới nói, Ăn vào Long Chi Tâm Tiết chỉ sợ sẽ trực tiếp âm dương tương hướng nổ tan xác mà chết, cho nên trước mắt Long Chi Tâm Tiết cũng chỉ có thể làm mạo khải dùng, chờ ngươi ăn vào Long Chi Tâm Tiết lúc sau, kia Ly hỏa quỷ vương cũng liền không có tồn tại tất yếu. Nói nơi này, Nhậm Phong thanh âm đột nhiên biến lạnh vài phần, này Ly hỏa quỷ vương tuy rằng không có trực tiếp mạo phạm hắn, nhưng là vẫn luôn âm thầm làm sự tình. Đối với Ly hỏa quỷ vương loại này tiểu nhân vật, Nhậm Phong chỉ là khinh thường với ra tay thôi đến lúc đó vừa lúc làm Mậu Khải tiến đến, thích ứng thích hướng thực lực là chủ nhân. Mậu Khải cung kính nhất bái, Mậu Khải định vì chủ nhân ra này khẩu ác khí đem ly hỏa quỷ vương ngay tại chỗ tử hình. Một mà tâm lãnh sát khí từ Mậu Khải trên người xông ra, đừng nhìn hắn ở nhậm phong trước mặt cung cung kính kính, nhưng là chớ quên, tại đây phía trước Mậu Khải chính là này phạm vi ngàn dặm trong vòng thống lĩnh một phương yêu vương. Tại đây quỷ đầu sơn cũng chính là nhậm phong đồng đồng. Phong Linh Nhi có thể làm hắn gương mặt tươi cười đón chào. Mặt khác tiểu yêu tiểu quái, còn không có cái kia tư cách. Đến nỗi đắc tội địa phủ. Lúc này, mộ khải căn bản đã không sợ gì cả. Nếu đã phụ nhầm phong là chủ. Như vậy ở mộ khải trong mắt, nhầm phong địch nhân, tự nhiên chính là hắn địch nhân. Tuy rằng đi theo nhầm phong, thường xuyên sẽ có bị trở thành tuổi lửa chế tạo cơ nguy hiểm. Nhưng là mộ khải tin tưởng. Chỉ cần chính mình biểu hiện hảo, tất nhiên sẽ được đến chủ nhân niềm vui chính mình cũng sẽ được đến lớn hơn nữa cơ duyên. Long chi, hấp thu Long chi tâm tiết lúc sau, chính mình sẽ trực tiếp tấn chức vì yêu hoàng cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, Mậu Khải nội tâm càng thêm kích động. ở Nhậm Phong một cái đại đồng, một cái ngọt táo chiếu cố hạ. lúc này liền tính Nhậm Phong mệnh mộ Khải đi nhất cường thịnh phật gia trọng địa xông vào một lần, Mậu Khải đều không sợ gì cả. lại lần nữa cảm tạ Nhậm Phong ban thưởng lúc sau, Mậu Khải chạy đến phủ đệ bên cạnh cắm rễ, chuẩn bị hấp thu Long chi tâm tiết. Cùng lúc đó, thầng mây bên trong, hổ yêu chính lén lút thăm đầu, âm thầm quan sát. Quan sát một lát lúc sau. Đại tỷ, thụ tinh thứ này, chỉ sợ đã hoàn toàn phản bội. Một đạo hung quang ở hổ yêu trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Một lát sau, hổ yêu nhìn về phía phía sau. Đại tỷ, ngươi đến là nói chuyện nha. Ở hắn phía sau. kia tuyệt mỹ yêu hồ, chính lười biếng nằm ở trắng tinh tầng mây bên trong. Bất quá hiện tại nàng, trên người khí thế, lại so với phía trước mạnh mẽ mấy lần. Quà sau một lúc lâu, yêu hồ Tô Thiển Vân mới ôn nhu mở miệng, yêu các có trí, chúng ta cũng cưỡng cầu không được. Hồ yêu trong mắt chuyển động. Đại tỷ, hiện giờ ngươi đã trở thành yêu hoàng. nay phạm vi ngàn dặm, cái nào dám ngỗ nghịch với ngươi. Này quỷ đầu sơn linh khí thâm hậu, Nếu không, chúng ta đi xuống đem người nọ làm thịt, chiếm này quỷ đầu sơn. Hồ yêu liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưới, trong mắt hung quang đại thịnh. Phía trước hắn đi tìm Tô Thiển Vân thương lượng đối sách thời điểm mới phát hiện. Tô Thiển Vân thế nhưng đã tu thành yêu hoàng, thực lực so với phía trước mạnh mẽ mấy lần. Trong mắt hắn, tuy rằng nhậm phong không thể địch, nhưng là nhiều nhất cũng chính là yêu hoàng cấp bậc. Nếu Tô Thiển Vân có chính mình tương trợ nói, nói không chừng có thể trực tiếp đem nhậm phong đuổi đi, thuận tiện sửa chữa mổ khải một đốn. Không thể. Thần mây bên trong, Tô Thiển Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Tinh xảo mặt đẹp thượng, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, vị kia đại thần thông giả, thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không phải trước mắt ta có thể cùng chi chống lại. Nàng hiện giờ đã quý vì yêu hoàng, thực lực sâu không lường được. Cảm giác lực, tự nhiên cũng mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng cho dù như thế, Tô Thiển Vân vẫn như cũ nhìn không thấu Nhậm phong. Hồ Yêu vừa nghe, tức khắc hít hà một hơi. Liền yêu hoàng đều không phải đối thủ. Vị kia cái gọi là đại thần thông giả, rốt cuộc là cái cỡ nào khủng bố tồn tại. Nghĩ đến đây, Hồ Yêu đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo cực kỳ mạnh mẽ hơi thở, đột nhiên từ quỷ đầu sơn đỉnh núi chỗ chuyển đến chương bốn mươi tư thần thụ mậu khải, ly hỏa trốn chạy. Này, đây là yêu hoàng hơi thở. Hồ yêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Nay cổ mạnh mẽ hơi thở, cũng chỉ so với hắn bên người Tô Thiển Vân yếu đi một tia thôi. Ngay cả vẫn luôn thực bình tĩnh Tô Thiển Vân, lúc này trong mắt cũng hiện lên một mặt dị sắc, hướng về quỷ đầu sơn phương hướng nhìn lại. Nhưng mà kế tiếp một màn. Vô luận là nàng vẫn là hồ yêu, đều có chút khó có thể tin. Bọn họ vốn tưởng rằng, nay nói khí thế là nhậm phong phát ra. Nhưng là hiện tại xem ra, hình như là tỷ đệ tam yêu bên trong, yếu nhất thụ tinh. Hai yêu hướng về mẫu khải nơi phương hướng nhìn lại. Lúc này Mộ khải đã là hóa thành bản thể. Toàn bộ thân cây, ước chừng vài trăm thức cao, hôm nay che lấp mặt trời. Đại địa, tựa hồ cũng chấn động lên. Thiên địa linh khí tựa như lốc xoáy giống nhau, điên cuồng hướng về mẫu khải thân cây bên trong dũng manh bảo. Không đến một lát, từng đạo quỷ dị phù văn, ở mẫu khải trên thân cây lúc gần lúc hiện. đột nhiên phu văn ánh sáng đại thịnh. Muôn vàn dáng màu toát ra, đem mẫu khải vài trăm thức thân hình hoàn toàn bao vây. Ta thiên! Này, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ yêu trận mắt há hốc mồm, trong miệng phát ra vô ý thức nỉ non thanh. Mậu khải vốn dĩ ở bọn họ bên trong, thực lực là yếu nhất. Nhưng lúc này, ở hồ yêu xem ra, đối mẫu khải hình dung, cũng chỉ dư lại bốn chữ. Không thể định nổi. Lúc này Mộ khải nhìn qua, tựa như thiên giới thần thụ giống nhau mỗi một cây cảnh thượng trong suốt ngọc nhuận, tản ra thần thánh ánh sáng. Vốn dĩ liền che trời tán cây, càng là ở muôn vàng thần quang bao vây hạ, ngạnh sinh sinh cất cao rước trường gấp đôi. Yêu hoàng, tuyệt đối là yêu hoàng hơi thở. Thu tinh gia hỏa kia, rõ ràng là yếu nhất. Hắn sao có thể ở một ngày thời gian nội, vẫn đỉnh yêu hoàng? Chuyện này không có khả năng. Hổ yêu trong lòng khiếp sợ giận dữ hết. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này tựa hồ đối hắn tràn ngập ác ý. So ra kém tô thiển vân cũng liền thôi. Hiện tại, ngay cả thụ tinh đều so với hắn mạnh mẽ không biết nhiều ít lần. Đồng dạng là yêu vương, trên lệch liền lớn như vậy. Hồ yêu cảm thấy chính mình đầu nóng ngọng, có điểm chuyển bất qua công tới. Theo sau, muôn vạn dáng màu tan đi. Từng viên tràn ngập sinh mệnh hơi thở hạt, từ màu khải trên người nở rộ, rơi rụng ở quỷ đầu sơn bốn phía. Trong núi vốn dĩ đã chết héo cây cối. Ở hấp thu một viên sinh mệnh hơi thở thời điểm, đã hủ bại trên thân cây, ngạnh sinh sinh mọc ra tân diệp, phun ra chồi non cây khô gặp mùa xuân hãy còn lại phát nay khởi tử hồi sinh thủ đoạn dù cho là yêu hoàng tô thiền vân cũng thừa nhận chính mình vô pháp làm được đúng lúc này châm mắt không nói yêu hồ tô thiền vân mặt đẹp hơi đổi biển cả bên trong có độ sóc chi sơn thượng có đại gỗ đào này khuất bàn 3.000 ngàn giảm này chi gian đông bắc giảng quỷ môn vạn quỷ sở xuất nhập cũng đây là hồ tộc thượng cổ văn hiến trung đối thần một thần đảo ghi lại theo ta thấy tới thượng cổ thần đảo bất quá như vậy bãi Yêu hổ phong môi khẽ mở, nhìn mộ khải. Một đôi tiên thủy thu đồng ba quang lưu chuyển, không biết ở suy tư cái gì. Ít khi, toàn bộ quỷ đầu sơn ở sinh mệnh hơi thở dễ chịu dưới. Đã là một mảnh xanh đun tươi tốt chi sắc. Càng có không ít vốn dĩ liền niên đại đã lâu cây cối, tại đây sinh mệnh hơi thở dễ chịu dưới, ra đời ý thức, hoàn toàn thành yêu. Này đó thụ yêu tuy rằng vừa mới ra đời linh trí. Nhưng bọn hắn cũng biết, chính mình có thể ra đời linh trí. Đều là bái trước mắt mẫu khải này viên trời xanh đại thụ ban tạo. Ta chờ bái kiến ngô hoàng. Này đó ra đời linh trí thụ yêu, sôi nổi hướng về mẫu khải phương hướng quỳ xuống. Các ngươi không cần cảm tạ ta. Muốn tạ, liền tạ chủ nhân bãi. Không có chủ nhân tài bồi, liền không có mẫu khải hôm nay. Hóa thành bản thể mẫu khải ôm ôm nói. Lúc này, trên mặt đất tiểu yêu nhóm mới hiểu được. Nguyên lai like ở yêu hoàng sau lưng, còn có một cái cảng vì cường đại tồn tại. Chỉ một thoáng. Dương đạo đạt được tín ngưỡng giá trị nhắc nhở âm, ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Nhậm Phong nhạc ga một tiếng, không nghĩ tới thế nhưng còn có bực này thêm vào chỗ tốt. Giờ phút này, tâm tình của hắn còn là phi thường không tồi. Phía trước phía sau, Nhậm Phong thu hoạch tín ngưỡng giá trị, đã phá vạn điểm. Kia thất tinh luyện thần trận, đã có thể đổi. Kế tiếp, trận pháp một thành. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhiệm vụ tiến độ lại có thể bay lên. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đúng lúc này. Mậu Khải thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng lại khôi phục đến phía trước nguyên bản bộ dáng. Bất quá ở trên người hắn khí thế, lại xa phi phía trước có thể so. Mậu Khải đối với nhậm phong phụ phụ, từng đạo dễ cây chắt ở mặt đất, thật lâu không muốn đứng dậy. Nếu không có chủ nhân tặng cho cơ duyên, liền không có Mậu Khải hôm nay. Mậu Khải, nhiều chút chủ nhân tài bồi. Lúc này Mậu Khải đối nhậm phong cung kính, sớm đã tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Tùy tay ban tặng cơ duyên, khiến cho hắn trực tiếp hỏi đỉnh yêu hoàng. Chủ nhân đến tột cùng là cỡ nào khủng bố tồn tại? Theo sau, Mậu Khải nghĩ đến phía trước Nhậm Phong lời nói, trên người sinh mệnh hơi thở rút đi, toát ra dày đặc sát khí. Chủ nhân, Mậu Khải này liền đem đi đem kêu ly hỏa quỷ vương bắt lấy. Mậu Khải thanh âm trầm thấp, chỉ là một cái hô hấp công phu, cũng đã tới rồi ly hỏa quỷ vương nơi sơn bụng bên trong, sơn bụng bên trong, ly hỏa quỷ vương động phủ đại môn nhắm chặt. Ly hỏa, ngươi liên tiếp mạo phạm chủ nhân, còn không mau ra tới nhận lấy cái chết? Mậu Khải thanh âm, tựa như sẽ đánh. Trận ầm vang, toàn bộ quỷ đầu sơn phát ra một tiếng vang lớn. Sơn bụng trong vòng, ly hỏa quỷ vương sơn môn, ở Mậu Khải một kích dưới hoàn toàn hóa thành bụi. Nhưng mà chờ Mậu Khải tiến vào sơn bụng lúc sau lại trợn tròn mắt. Nay sơn bụng bên trong sớm đã đã không có một đạo quỷ ảnh, ngay cả trên mặt đất cũng tràn đầy hỗn độn. Ta sát chạy. Mậu Khải đầu một nốc, theo sau phục hồi tinh thần lại. Nay ly hỏa quỷ vương. Tất nhiên đã phát giác sự tình bại lộ, sớm trốn chạy. Mậu Khải không giam chầm trễ, vội vàng trở lại đỉnh núi, đem Ly Hỏa Quỷ Vương động phủ nội tình huống, một chữ không lầm nói cho Nhậm Phong. "Thôi, kẻ hèn một cái tiểu nhân vật, về sau gặp phải nói, thuận tiện thu thập đi." Nhậm Phong không thèm để ý vây vây tay. Hiện giờ tín ngưỡng giá trị đã phá vạn điểm, trận điển thất tinh luyện thần đã có thể mua sắm. Đối với Nhậm Phong tới nói, Ly Hỏa Quỷ Vương chỉ là một cái tiểu nhân vật, cũng không để ý. Dặn do mộ khải trông cửa lúc sau, nhậm phong liền về tới phủ đệ bên trong. Vào đêm, quỷ đầu sơn sơn bụng bên trong. Hắc Bạch nhị ra nhìn trước mặt hỗn độn động phủ, mắt to trừng mắt nhỏ. Xem này hiện trường bộ dáng, ly hỏa quỷ vương hẳn là. Trốn chạy. Hắc vô thường vẻ mặt ngộng bức nói. Ở trong tay hắn, còn phụng một trương địa phủ ủy dụ. Thời gian dài như vậy qua đi, ly hỏa quỷ vương đều không có đi quỷ môn quan lĩnh ủy dụ cùng thành hoàng ấn. Hắc bạch vô thường cũng chỉ có thể lại lần nữa tới tìm ly hỏa quỷ vương. Chính là trước mắt một màn, làm Hắc bạch nhị ra hoàn toàn mắt chóng váng. Từ đây đất hôn độn tình huống tới xem. Ly hỏa quỷ vương hẳn là gặp cái gì nguy hiểm, ngay cả thành hoàng đều không làm, trực tiếp trốn chạy. Cái này, nhưng làm Hắc bạch nhị ra khó khăn. Ly hỏa trốn chạy. Thành hoàng tìm ai làm đi? Đúng lúc này, bạch vô thường quỷ mắt sáng ngời. Nếu không, chúng ta đi tìm trên núi vị kia thử thời vận. Bạch vô thường một bên nói chuyện, một bên đem hắc ra trong tay thủy dụ tiếp nhận. Có đạo lý. Hắc vô thường cũng cả người chấn động, bất quá một lát sau, hắn lại có chút lo lắng, nhưng thành hoàng từ trước đến nay là từ quỷ đảm nhiệm, vạn nhất mặt trên vị kia không phải. Bạch vô thường nặng nghề thở dài, tình huống khẩn cấp, chúng ta không có lựa chọn nào khác ca. Kia cũng chỉ có thể như thế. Hắc vô thường cũng thở dài một hơi, căn cứ đế thính bên kia tin tức, tối nay chỉ sợ cũng phải có đại biến động. chương 45 vô khác biệt công kích. Ngọng bức Hắc Bạch vô thường. Nếu như thế, chúng ta đây tìm trên núi vị kia thử thời vận. Mau chóng đem tân nhiệm thành hoàng người được chọn định ra tới, sau đó trở về địa phủ phục mệnh. Ta xem hành. Hắc Bạch nhị ra cuối cùng gõ định. Vẫn là đi trước nhậm phong nơi đó nhìn xem, sau đó lại làm tính toán. Lúc này, Đinh. Chúc mừng ký chủ đổi trận điển thất tinh luyện thần thành công. Khấu trừ tín ngưỡng giá trị 10.000 điểm, trước mắt ký chủ còn thừa tín ngưỡng giá trị 1024 điểm cùng với hệ thống nhắc nhở âm một cổ bệ buộn ký ức rũ manh vào nhậm phong trong đầu sau một lúc lâu này đó bệ buộn ký ức đã bị nhậm phong trải vớt xong Đinh! chúc mừng ký chủ tập đến trận điện thất tinh luyện thần trước mắt cấp bậc đại viên mãn nhậm phong vừa lòng gật gật đầu tuy rằng một sớm trở lại trước giải phóng nhưng là này tín ngưỡng thương thành có chỗ tốt đó chính là chỉ cần có cũng đủ cống hiến điểm mua sắm công pháp liền sẽ ở trong nháy mắt mang gấp này cũng vì nhậm phong tỉnh rất nhiều phiên thoái kế tiếp nên thử xem hiệu quả. Không biết chỉ có hai đại hộ sơn trận tướng thất tinh luyện thần đến tột cùng có bao nhiêu đại uy lực. Nhậm Phong thẩm nghĩ trong lòng, thất tinh luyện thần, xem tên đoán nghĩa. Nếu bảy đại trận tướng thực lực cũng đủ nói, liền tính là chân chính thần, cũng có thể sống sờ sờ luyện rớt. Uy lực của nó không thể nói không lớn. Nếu chỉ cần dùng uy lực tới cân nhắc nói, này thất tinh luyện thần giá trị tuyệt đối không ngừng một vạn cống hiến điểm. Bất quá căn cứ ghi lại, từ xưa đến nay. Cơ hội rất ít có người có thể tập kết thuộc tính hoàn toàn bất đồng, hơn nữa thực lực mạnh mẽ bảy đại trận tướng. Cho nên mới bị hệ thống định ra như thế giá cả. Liên tính là trước mắt Nhâm Phong. Hơn nữa chưa đổi tới kim giáp thi vương, hộ sơn trận tướng cũng chỉ có kẻ hèn ba cái. Kế tiếp, nên nhìn xem trận pháp hiệu quả. Nhâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Theo sau, Nhâm Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nhà cửa bên ngoài. Lúc này Mộ Khải, Đồng Đồng, còn có Phong Linh Nhi không biết tại đàm luận cái gì. Nhìn đến nhậm phong lúc sau, vội vàng tụ tập đến nhận chức phong bên người. Nhầm phong đạm thanh hỏi, các người đang nói chuyện cái gì đâu? Tiên bối, chúng ta đang nói về thiên địa đại kiếp nạn sự tình. Phong Linh Nhi Ôn Nhu nói, vừa rồi đồng đồng nói, từ huyết nguyệt ra tới lúc sau, nàng liền cảm giác thân thể quái quái. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. nhậm phong nghe vậy tức khắc như mày. Hiện giờ đồng đồng, kết hợp minh linh địa. Tuy nói thực lực là bọn họ bên trong yếu nhất, nhưng là nếu bàn về tiềm lực, Chỉ sợ mổ khải cùng Phong Linh Nhi đều đến sang bên trạng. Minh Linh Bia chính là những cái đó quỷ tu bên trong tha thiết ước mơ trí bảo. Phía trước hắc bạch vô thường đi ngang qua thời điểm, đều từng có tưởng chiếm làm của riêng ý tưởng. Nếu không phải bởi vì bọn họ tại địa phủ thân cư chức vị quan trọng, cố kỷ thể diện nói. Chỉ sợ đã sớm trực tiếp động thủ cấp đoạn. Chính là hiện tại. Chịu Minh Linh Bia che chở đồng đồng, thế nhưng bởi vì huyết nguyệt sinh ra khác thường. Nhân Phong trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại bởi vì vào đêm không lâu, trên bầu trời huyết nguyệt mới vừa dâng lên, chính là huyết nguyệt phía trên màu đỏ tươi chi sắc, lại giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau phát tiết mà ra. phóng nhãn nhìn lại, sơn xuyên đại địa đều bị độ thượng một tầng màu đỏ tươi ánh trăng. hiện giờ tuy là huyết nguyệt mới ra, bất quá cấp đại địa mang đến ảnh hưởng cũng đã sắp đuổi kịp mấy ngày trước đây đêm khuya hiệu quả. nhậm phong thẩm nghĩ trong lòng, bất quá chợt nhậm phong liền không nhớ tới huyết nguyệt sự tỉnh, hiện tại phải làm sự tình chính là đem trận pháp bày ra, thuận tiện nhìn xem hiệu quả. Đông Đông, Mậu Khải, các ngươi lại đây. Nhậm Phong nhìn thoáng qua đỉnh núi địa hình, theo sau lại nhìn nhìn trên bầu trời bắt đầu thất tinh. Thất tinh luyện thần, chỉnh thể là dựa theo bắt đầu thất tinh sắp hàng. Bắt đầu thất tinh sâu chúa lên, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, như là một cái môi vớt. Nếu trận pháp liệt hảo, bảy đại trận tướng quý vị, liên tính là một cái chân chính thần minh, đều có khả năng trầm mê ở thất tinh luyện thần bên trong, bị sống sở sở luyện thành thần làm phía trước bố trí dưỡng thi trận tài liệu, nhậm phong đã tất cả thu về. nhưng cho dù như thế, hơn nữa ba ngày mở khải sở hiến kỳ thạch trận pháp tài liệu cũng không đủ dùng. bất quá cũng may, nhậm phong hiện giờ đối thất tinh luyện thần lý giải đã đạt tới đại viên mãn cấp bậc, tài liệu không đủ thực lực tới đấu. ở hơn nữa này đó 7 trận tài liệu trận pháp đã có thể bước đầu vận hành. nhậm phong nhìn thoáng qua trên bầu trời bắt đầu trong miệng lẩm bẩm. ngô khải tây nam cấn vị, đông đồng tây bắc vị. Nói tới đây, nhậm phong đối với mộ khải cùng đồng đồng, lăng không một lóng tay. Chỉ một thoáng. Mộ khải cùng đồng đồng đột nhiên cảm giác. Thân thể của mình như là không chịu không chế giống nhau, đột nhiên phập phình lên, theo sau ở không trung phập phình trong chốc lát, dừng ở nhậm phong sở chỉ vị trí. Rơi xuống đất lúc sau. Trận pháp tài liệu một người tiếp một người xuất hiện ở nhậm phong trong tay. Nhậm phong bấm tay liền đạn. Đốc đốc đốc đốc. Mỗi một cái trận pháp tài liệu đều chuẩn xác không có lầm đinh ở tương ứng vị trí liên ở nhậm phong trong tay, cuối cùng một khối kỳ thạch bị đánh ra đồng thời, Ông. không trung tinh bản bắt đầu thất tinh, quang mang đại thịnh, lộng lây tinh quang thậm chí trong nháy mắt này đem ánh trăng màu đỏ tươi chi sắt gáp chế đi xuống, toàn bộ đại địa ở tinh quang chiếu rọi dưới biến thành một mảnh trong suốt, ước chừng qua ba năm tức công phu, đầy trời trong suốt mới bị màu đỏ tươi ánh trăng một lần nữa bao trùm, theo sau lưỡng đạo tinh quang như là có điều cảm ứng giống nhau chậm rãi ra xuống dừng ở đồng đồng cùng mậu khải trên người, mà một màn này, vừa lúc làm tới rồi hắc bạch vô thường thấy, thế nhưng dẫn động thiên địa chi lực, bạch vô thường kinh ngạc nhìn không chung giống như dèm trâu giống nhau rũ xuống tinh quang, trời sinh một bộ vui cười mặt phía trên, mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ, dẫn động thiên địa chi lực, đây chính là tiên nhân thủ đoạn a, mặt trên vị kia đến tuột cùng là cái dạng gì tồn tại, nghĩ đến đây, bạch vô thường trong lòng âm thầm buồn trồn, vị kia đại năng đã có như vậy thủ đoạn còn có thể nhìn chúng đảm nhiệm thành hoàng, địa phương phủ một cái hạt mẹ tiểu con sao? nhưng mà còn chưa chờ bạch vô thường nghĩ nhiều, sao bác đầu quang lại lần nữa đại thịnh? chật một cổ không biết tên lực lượng, chậm rãi đáp xuống ở toàn bộ quỷ đầu sơn. hơn nữa đem hắc bạch vô thường cũng cùng nhau cháo đi vào. mà lúc này đỉnh núi, đông đông, mộ khải khởi động thất tinh luyện thần, nhậm phong nhẹ dọn uống đến. đông đông cùng mộ khải túc mục gật đầu, vừa rồi hấp thu sao trời chi lực. Bọn họ trong cơ thể lúc này, lực lượng quả thực giống như sông biển bằng bạc. Kế tiếp, đêm này đó lực lượng dẫn vào trận pháp bên trong. Thất tinh luyện thần liền chính thức khởi động. Đông Đông cùng Ngộ Khải không dám chậm trễ, vội vàng khoanh chân mà ngồi, miệng niệm pháp quyết. Một âm, một mục. Hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng năng lượng hội tụ thành từng đạo cánh tay phẩm chất màu sắc rực rỡ lăng tơ lụa. ở bọn họ trung gian chi chít. Ở hai yêu quỷ pháp quyết thao tác dưới, hai loại năng lượng bị dẫn vào mặt đất. Trận pháp trong vòng Ở hai cổ bàng bạc năng lượng nướng nương dưới, ngay cả không khí đều đột nhiên vặn vẹo lên. Nhậm Phong đầu tiên là ở nhà mình phủ đệ cùng Phong Linh Nhi trên người bày ra một tầng phòng ngự. Theo sau cả người tan mất phòng ngự, tiến vào đại trận trung ương. Hiện tại khởi động trận pháp, vô khác biệt công kích. Ta đảo muốn nhìn, này cái gọi là Thất Tinh Luyện Thần, đến tột cùng có bao nhiêu đại uy lực. Nhậm Phong lăng không mà đứng, tiếng gầm cuồn cuộn. Bị trận pháp bao lại hắc bạch vô thường. Chương 46 không biết Nhậm Phong đạo hữu Nhưng nguyện đảm nhiệm thành hoàng. Hắc Bạch Vô Thường trong lòng đồng thời cả kinh. Tanị ma, vô khác biệt công kích. Như thế nào vừa lên tới chính là loại này đãi ngộ. Còn chưa chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, một cổ bàng bạc khí thế liền đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ lên. Vẫn khởi công pháp ngăn cản. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau. Tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là nhiều năm như vậy tâm ý tương thông, trước tiên liền minh bạch đối phương ý đồ. Ngập trời quỷ khí trận tứ hắc bạch vô thường trên người bàng bạc mà ra, từng đạo âm phong ở dưới chân chiếm cứ, sắc bén âm phong trực tiếp đem trên mặt đất cục đá ngạnh sinh sinh phân cách thành tiểu khối, ngập trời quỷ khí trực tiếp đưa bọn họ tầng tầng bao vây. Hai đại quỷ sai trong tay gậy khóc tang đồng thời múa may, ở không trung hỏa ra một đạo lại một đạo quỷ dị hoa văn. trận đây trời quỷ khí áp súc tập kết, một cái thân cao trợ dư, đầu sinh hai sừng, tay cầm đại thuẫn cùng lang nha bổng to lớn quỷ ảnh, liền hoành ở bọn họ trước mặt. Tựa hồ cảm nhận được chung quanh nguy hiểm, to lớn quỷ ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, Lang Nha bổng hung hăng đánh về phía Đại Thuẫn, phát ra chói thai kim minh tiếng động. Từng đạo đen nhánh vầng sáng, tại đây kim minh tiếng động trung hiện lên ra tới. Dây lát chi gian, này đó màu đen vầng sáng liền đem Hắc Bạch Vô thường nơi tiểu thiên địa bao phủ. Công kích nối góp tới. Từng đạo sao trời chi lực, cùng với nóng cháy hơi thở, hướng về Hắc Bạch Vô thường thổi quét mà đến. Trong đó còn chứa đầy một âm một mục hai loại thuộc tính. Này tự nhiên là đồng đồng cùng mộ Khải thủ đoạn. Giang giác. Chấn động lệnh người hễ răng thanh âm vang lên. Hai loại thuộc tính sao trời chi lực va chạm ở cự quỷ đại thuật thượng. Cường hãn lực đạo trực tiếp đem cự quỷ đẩy lui mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng cho dù là như thế, cự quỷ thủ trung đại thuẫn, ở sao trời chi lực áp bách hạ cũng phát ra bất kham gánh nặng tiếng vang. Không tốt, phòng ngự sắp bị phá. Hắc vô thường kinh hai nói, tuy rằng nhân gian âm khí không thể so địa phủ Bọn họ hai thực lực có nhất định suy yếu, nhưng cho dù như thế, có thể dễ dàng bài trừ bọn họ phòng ngự người. Toàn bộ dương gian cũng tuyệt đối không có nhiều ít. Nhưng trước mắt, đại thuận rách nát sắp tới, hắc bạch vô thường không thể không lại lần nữa hướng về cự quỷ giáo huấn quỷ lực. Lúc này mới ẩn ẩn có thể cùng sao trời chi lực sở chống lại. Hiện tại liền tính là bọn họ muốn nhậm phong dừng tay, cũng gắn liền với thời gian muộn rồi. Ở cử thuận bao phủ hạ, thanh âm sớm bị ngăn cách, hắc bạch vô thường chỉ có thể chờ đợi. Nhậm Phong thí nghiệm sớm một chút kết thúc. Thật là nằm cũng trúng đạn a. Bạch Vô Thường trong lòng thầm than một tiếng. Bất quá cũng may bọn họ hai quỷ đều là địa phủ lão tư cách tấm sai. Tuy rằng ở dương gian thực lực có điều suy yếu, nhưng cũng may một thân quỷ khí hùng hậu, hẳn là vấn đề không lớn. Rốt cuộc, ước chừng qua nửa canh giờ. Sao trời chi lực công kích, chật thối lui. Hắc Bạch Vô Thường trong lòng buông lỏng. To lớn quỷ ảnh cũng ở khoảnh khắc chi gian bạo liệt mở ra, hóa thành nồng đậm quỷ khí lúc sau, Lại dung nhập hắc bạch vô thường trong cơ thể. Chúng ta vẫn là nhanh chóng tiến đến thuyết minh tình huống đi. Hắc vô thường lòng còn sợ hai nói. Lại ván một ít, nói không chừng còn sẽ có cái gì chuyện xấu công kích, buông xuống đến bọn họ trên người. Giờ phút này, Nhậm Phong đã kết thúc trận pháp thí nghiệm. Ở tự thân tự mình thí nghiệm dưới tình huống, Nhậm Phong trong lòng đối đại trận uy lực, cũng có điều hiểu biết. Trước mắt này thất tinh luyện thần trận pháp, tự nhiên còn vô pháp xúc phạm tới hắn mảy may. Này cũng không thể nói bởi vì thất tinh luyện thần trận pháp nhược. Chỉ là bởi vì đồng đồng cùng mẫu khải thực lực cùng nhậm phong tranh lệch thật sự là quá lớn. Hơn nữa 7 đại hộ sơn trận tướng, trước mắt chỉ có hai cái. Nhưng cho dù như thế, trận pháp huy lực, vẫn như cũ muốn so với phía trước trận pháp ước chừng để cao ít nhất hơn 10 lần. Nếu những cái đó yêu vương hiện tại tới công kích nói. Chỉ sợ liền cùng nhậm phong xin tha cơ hội đều không có, liền sẽ bị trận pháp năng lượng trực tiếp hoành thành cha. Không tồi. Chờ kêu kim giáp thi vương tới lúc sau, trận pháp huy lực hẳn là còn có thể bay lên một cái cấp bậc. Nhậm phong vừa lòng gật gật đầu. Có này hộ sơn đại trận, cho dù có thời điểm chính mình không ở. Gặp được cường định nói, cũng không đến mức lưu lạc đến trong núi không người nhưng thủ nông nỗi. Nếu bảy đại trận tướng toàn bộ tề tiểu. Hơn nữa thực lực đều tăng lên tới trình độ nhất định nói. Liên tính là đối mặt thiên địa đại kiếp nạ, cũng coi như là nhiều một cái dựa vào. Đúng lúc này, hắc, bạch, vô thường tới chơi không biết đạo hữu có không ra tới vừa thấy. Hắc Bạch Vô Thường thanh âm truyền đến. "Ân. Hắc Bạch Vô Thường. Bọn họ như thế nào đột nhiên tới nơi này?" Nhậm Phong trong lòng nghi hoặc nói. Thường một lần Hắc Bạch Vô Thường đến thăm thời điểm, Nhậm Phong đang ở bế quan tu luyện, thần thức sớm đã nhắm lại, cũng không biết bọn họ hai người đã tới. Đối với Hắc Bạch Vô Thường đến thăm, Nhậm Phong trong lòng vẫn là hơi hơi có chút kinh ngạc. Mà lúc này, Hắc Bạch Vô Thường nhìn đến đỉnh núi tình huống, cũng có chút mơ hồ. Lúc này mới không đến 3 ngày, toàn bộ đỉnh núi thoạt nhìn đại biến dạng. Phía trước cái kia vương bức que diêm hộ, sớm đã không biết đi nơi nào. Thay thế, là một tòa thuần mục chế tạo phủ đệ. Toàn bộ phủ đệ đều tràn ngập điển nhã hơi thở. Đây là cùng cái địa phương sao. Bạch vô thường có chút mở mịt đối với bên người hắc vô thường nói. Hắc vô thường cũng là vẻ mặt một bức, Rõ ràng là cái que diêm hộ, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy có. Bước cách, chẳng lẽ là chính mình đi nhầm địa phương. Nhưng theo sau hắc bạch vô thường tưởng tượng, ly hỏa quỷ vương động phủ liền ở sơn bụng bên trong. Hơn nữa minh linh bia hơi thở cũng ở. Như vậy, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là cái này đỉnh núi thượng kiến trúc, bị người đẩy ngã trung kiến. Đúng lúc này, phủ đệ bên trong truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm. Nếu là hắc bạch hai vị ra, vậy tiến vào nói chuyện đi. Thanh âm tự nhiên là nhầm phong. Hắc bạch vô thường, tại địa phủ cũng coi như là quản lý giả. Này địa vị tự nhiên không phải những cái đó sơn giã yêu vương có thể so. Tự nhiên có tiến vào nhầm phong nhà cửa tư cách. nhậm phong đem mậu khải cùng đồng đồng bình lui, ý bảo hắc bạch vô thường tiến vào. Trải qua cho phép, hắc bạch vô thường lấy lại bình tĩnh, mới vừa rồi đi vào đình viện bên trong. Trong sân, là một tòa ba tầng cao một chất tiểu lâu. Viện hạ, một cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, đang ngồi ở ghế mây phía trên. Ở hắn bên cạnh, đứng một cái khuôn mặt tinh xảo nữ tử. Một đôi phiếm thần thái mắt tím chính cảo có hứng thú đánh giá bọn họ. Ghế mây đầu trên ngồi thanh niên, tự nhiên là Nhậm Phong. Hai vị gia, tìm ta chính là muốn mang ta đi địa phủ làm khách. Nhậm Phong cười như không cười thanh âm vang lên. Không dám không dám. Bạch Vô Thưởng tức khắc treo lên một bộ gương mặt tươi cười, không biết đạo hưu Tôn tính đại danh. Nhậm Phong, nguyên lai là Nhậm Phong đạo hữu. Bạch Vô Thưởng trong mắt quay tròn chuyển, qua sau một lúc lâu lại nói, kỳ thật chúng ta tới là có một việc cùng đạo hữu thương nghị. Nga! Nhậm phong lông mày một trọn, sự tình gì? Bạch vô thường cười hì hì nói, không biết, đạo hữu hay không nguyện ý nhập chủ địa phủ thành hoàng chức. Nhậm phong nghe xong, tức khắc cười mà không nói. Lúc này hắn đã minh bạch, hắc bạch vô thường tìm chính mình cái gọi là chuyện gì? Nghĩ đến hẳn là kêu ly hỏa quỷ vương trốn chạy, thành hoàng chi vị không người nhưng kế. Địa phủ lúc này mới lâm thời nghĩ đến chính mình, muốn cho chính mình đảm nhiệm. Nhưng nói trở về, nếu địa phủ ngay từ đầu liền tìm Nhậm phong... Mà Phi Ly Hỏa Quỷ Vương nói, Nhậm Phong có lẽ sẽ suy xét suy xét. Rốt cuộc lên làm thành hoàng cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là nhanh chóng đạt được tín ngưỡng giá trị. Bất quá hiện tại sao? Địa phủ lốp xe dự phòng. Nhậm Phong nhưng không muốn đương. Chương 47 mạo hiểm lớn, đại kỳ ngộ. Nhậm Phong sắc mặt bất biến. Đối với Bạch Vô Thường thỉnh cầu, Nhậm Phong đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Không khí một lần xấu hổ lên. Hắc Bạch Vô Thường nhìn đến Nhậm Phong ngậm miệng không nói, cũng ngượng ngùng tốc dục. Chỉ có thể tại chỗ xấu hổ chờ đợi. Nhưng mà đúng lúc này. Chủ nhân, mậu khải có việc cầu kiến. Ngoài cửa, mậu khải thanh âm vang lên. Vào đi. Trải qua nhậm phong cho phép, mậu khải lúc này mới tiến vào đến nhà cửa bên trong. Bất quá nhà cửa tuy đại, nhưng là cũng dung không dưới mậu khải bản thể, cho nên chỉ có kia viên du mục đầu, lào đảo lắc lư phiêu tiến vào. Chủ nhân, dưới trương tiểu yêu tới báo, ly hỏa. Mậu khải vừa vào cửa, liền tranh công dường như hương phấn hô nhìn đến bên cạnh hắc bạch vô thường, mậu khải buột miệng thốt ra nói, lại ngạnh sinh sinh nẹn trở về. nhìn về phía hắc bạch vô thường trong ánh mắt mang theo như ẩn như hiện cảnh giác. cùng lúc đó, nhà cửa ngoại mậu khải bản thể phía trên thần quang ẩn ẩn lưu chuyển, đã làm tốt công kích tư thái. ở hắn tiềm thức chung, nhầm phong đối ly hỏa quỷ vương xuống tay, đã là cùng địa phủ là địch. dù cho tân chức thành yêu hoàng, mậu khải cũng biết chính mình tuyệt phi hắc bạch vô thường đối thủ. bất quá Mộ khải trong lòng rõ ràng. Nhầm phong ban tặng cơ duyên, đối với hắn tới nói, quả thực giống như tái tạo. Liên tính lúc này cùng hắc bạch vô thường đối thượng, mậu khải túng biết không địch lại, cũng sẽ không chút do dự ra tay. Hắc bạch vô thường tự nhiên không biết, mậu khải trong lòng suy nghĩ cái gì. Bọn họ trong lòng chỉ là suy nghĩ, này viên Du một đầu, thấy thế nào lên như vậy quen mặt. Đúng lúc này, bạch vô thường đột nhiên trước mắt sáng ngời. Đối với hắc vô thường nhỏ rộng tất tất, này không phải kia yêu vương cây đào tinh sao, phía trước thành hoàng người được đề cử tô Thiền Vân. Chính là hắn kết nghĩa tỉ tỉ. Thì ra là thế. Hắc vô thường bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà sau một lúc lâu, Hắc bạch nhị ra liền trận tròn đôi mắt. Này cây đào tinh, giống như đột phá. Căn cứ địa phủ tư liệu, cây đào tinh thực lực rõ ràng là một đầu sơ cấp yêu vương A. Như thế nào một ngày qua đi, liền biến thành yêu hoàng. Hơn nữa, trên người khí thế, thậm chí so bình thường yêu hoàng đều phải cường. Chẳng lẽ, này cây đào tinh ăn cái gì tiên đan rượu dược không thành? Hai vị vô thường trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nhưng mà đúng lúc này, hai vị vô thường sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến. Vừa rồi công kích bọn họ lưỡng đạo hơi thở bên trong, có một đạo hơi thở cùng trước mắt cái này thụ tinh cực kỳ tương tự. Hơn nữa, đường đường yêu hoàng, đối nhậm phong thế nhưng lấy chủ nhân tương xứng. Nghĩ đến đây hắc bạch vô thường liên nhau, đều thấy được đối phương trong mắt nồng đậm kinh sắc. Liên tính là bọn họ, tại địa phủ làm không biết nhiều ít năm tháng âm sai. Cũng mới chỉ có hơn 10 cái quỷ vương cấp bậc thuộc hạ. Quỷ hoàng cấp bậc, liền một cái đều không có. Bọn họ biết, nhậm phong ở quỷ đầu sơn đứng vương góp chân. Cũng mới kẻ hèn mấy ngày mà thôi. hắc bạch vô thường đột nhiên cảm giác, này 5 tháng dài ràng dặc chính mình đều sống đến cổ trên người đi. Lại còn có có một việc, càng là làm cho bọn họ càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Cây đào tinh trong một đêm, ước chừng tân chức một cái đại giai cấp. Hay là cũng là nhậm phong bút tích. nghĩ đến này khả năng. Hắc bạch vô thường trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này thủ đoạn, bọn họ là tuyệt kỹ không có. Này Nhâm Phong, sâu không lường được. Vô luận là Hắc vô thường vẫn là bạch vô thường, trong lòng đều toát ra cùng cái ý tưởng. Đang xem hướng nhậm Phong khi, ngay cả luôn luôn bản sú mặt Hắc vô thường, đều nhiệt tình lên. Vị này đại thần thông giả, nhất định phải kéo vào địa phủ thế lực A. Đến lúc đó không chỉ có chính mình kỳ công một kiện không nói, lại còn có có thể vì địa phủ bằng thêm một phần đại chủ lực. Hắc Bạch vô thường trong lòng là như thế này tưởng. Nhìn về phía Nhậm Phong ánh mắt cũng dần dần trở nên cực nóng lên. Địa phủ kia địa phương âm khí quá nặng a. Này hai tên gia hỏa sẽ không có cái loại này đang mê đi. Nhậm Phong trong lòng là như thế này tưởng. Vốn dĩ Hắc Bạch vô thường ăn mặc nhìn liền rất độc đáo. ở bị bọn họ như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, Nhậm Phong càng là cả người không được tự nhiên, âm thầm hoài nghi hai vị này thần thoại trung nhân vật có phải hay không sống mấy vạn năm láo pha lê. Nhậm Phong đạo hữu, này thành hoàng việc. Không được. Bạch Vô Thường nói còn chưa nói xong, đã bị Nhậm Phong đánh gãy. Nhậm Phong như thế kịch liệt phản ứng, thực sự đem Bạch Vô Thường hoảng sợ. Chẳng lẽ chính mình đắc tội trước mắt vị này ra? Bạch Vô Thường trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Từ tới Quỷ Đầu Sơn, hắn đối Nhậm Phong liền lễ ngộ có thêm. Ngay cả ngày thường tổng hắc mặt hắc Vô Thường, cũng đồng dạng như thế. Nhưng Nhậm Phong vì sao như thế phản ứng? Không đạo lý a. Bạch Vô Thường có chút không hiểu ra sao. Bất quá nghĩ đến địa phủ nhiệm vụ, Bạch Vô Thường trên mặt vẫn là chất đầy tươi cười, "Nhậm Phong đạo hữu, ngươi ở suy xét suy xét, thành hoàng cái này trước quan đối với ngài tới nói thấp chút, nhưng là lại có thể thu hoạch không ít công đức giá trị a, vô luận là đối tu hành vẫn là thiên kiếp, đều sẽ có rất lớn trợ giúp." "Công đức giá trị? Ta tranh công đức giá trị gì dùng?" Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu. "Hắn chính là bạn, thiên địa bất dung. Liên tính hắn công đức giá trị có thể so với Tam Hoàng Ngũ Đế, một khi bị thiên địa quy tắc thảo phạt, cũng là đồng dạng kết quả, chân chính làm Nhậm Phong để ý, cũng chỉ có tín ngưỡng giá trị thôi, mà trở thành thành hoàng, thật là thu hoạch tín ngưỡng giá trị một loại hảo phương pháp. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong đạm nhiên đối Hắc Bạch vô thường nói, việc này ta sẽ suy xét, thỉnh cầu hai vị ngày mai lại đến đi. Này Hắc Bạch vô thường sắc mặt cứng đờ, bất quá xem Nhậm Phong tâm ý đã quyết, bọn họ cũng không có cách nào. Hắc Bạch vô thường bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đứng dậy hướng về Nhậm Phong xin từ trước. Nếu như thế, Nhậm Phong đạo hữu, chúng ta ngày mai lại đến quấy rầy. Đúng rồi. Đúng lúc này, Bạch Vô Thường tự hồ nghĩ tới cái gì? Đối Nhậm Phong nói, Nhậm Phong đạo hữu, tối nay giờ tí sẽ có đại biến động, đạo hữu cần phải cẩn thận. Nói xong, Bạch Vô Thường hướng về Hắc Vô Thường đưa mắt ra hiệu. Trật cung Nhậm Phong chắp tay cáo tử. Ở bọn họ xem ra, hôm nay Nhậm Phong sở dĩ cự tuyệt là bởi vì bọn họ tới quá hấp tấp. Chính cái gọi là lễ nhiều quỷ không trách. Chờ ngày mai mang theo hậu lễ lại lần nữa tới chơi tin tưởng Nhậm Phong quả quyết sẽ không cự tuyệt. Hắc Bạch vô thường đi rồi. Nhậm Phong ngồi ở ghế mây thượng, như suy tư gì. Một bên Phong Linh Nhi thấy được, khẽ cắn môi tiến lên nói, tiền mối chính là ở tự hỏi về thành hoàng việc. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Tuy rằng hắn chưa thấy qua thành hoàng, nhưng là ở kiếp trước thần thoại truyền thuyết bên trong, cũng nghe quá không ít về thành hoàng gia truyền thuyết. Lựa chọn thành hoàng tiêu chuẩn là hy sinh cho tổ quốc mà chết trung liệt chi sĩ, hoặc là chính trực thông minh lịch sử nhân vật Phía trước địa phủ thế nhưng sai phái ly hỏa quỷ vương vì thành hoàng. Hiện tại ly hỏa trốn chạy, lại tới tìm ta, hoàn toàn không bận tâm ta thân phận. Xem ra hiện giờ, địa phủ thật sự không người nhưng dùng. Lại có lẽ, đối với lần này thiên địa đại kiếp nạn, bọn họ biết chút cái gì. Bất quá này đối với ta tới nói, có lẽ là một cơ hội. nhậm phong đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, như suy tư gì nói. Muốn nói địa phủ, nay chân chính lực lượng, dù cho là thiên đình cũng không dám kinh thường. Trước không nói có Phật ra bối cảnh địa tạng Bồ Tát, Thiên Tề Nhân Thánh, Phong Đô Đại Đế, Ngũ vương Pỷ Đế, La Phong Lục Tiên, Thập Điện Diêm La. Này đó, đều là địa phủ trụ cột vương vàng. Này thủ đoạn tự nhiên không cần nhiều lời, này nội tình tuyệt phi thế gian tông môn có thể so. Liên tính là đặc năng cục, chỉ sợ cũng kém chi ngàn dặm. Nếu không phải ngại với thiên địa quy tắc, địa phủ đại năng không thể ở nhân gian buông xuống nói. Chỉ sợ thế gian này, cũng liền không có những cái đó tông môn cùng đặc năng cục sự. Nhưng cho dù là địa phủ, hiện giờ cũng thế nhưng lưu lạc tới rồi không người nhưng dùng cục diện. Lần này thiên địa đại kiếp nạ, có lẽ thật sự có thể uy hiếp đến chính mình an toàn. Nghĩ đến đây, nhậm phong trong lòng trầm xuống. chương 48 đổ nhi lại đây, vi sư cho ngươi xem dạng bảo bối. Vào đêm, đế thính lời nói, cũng không có phát sinh. Bất quá nhậm phong lại đối tình huống hiện tại một chút đều không lạc quan. Tuy rằng không có phát sinh sự tình gì, nhưng là ở huyết nguyệt chiếu xuống. Thiên địa âm khí gần như nồng đậm tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Ngay cả này một phương thiên địa, đều bất án lên. Phong Linh Nhi xem nhậm phong còn tại suy tư, cũng ở một bên lo lắng xuông. Nàng vốn định vì nhậm phong phân ưu, chính là hiện tại xem ra, thực lực của chính mình căn bản không thể giúp bất luận cái gì vội. Bất quá xem nhậm phong tựa hồ đối thành hoàng một chuyện canh cánh trong lòng. Hay là nhậm phong đối thành hoàng chi vị thực coi trọng. Tiền bối, Linh Nhi tự vào núi tới nay tấp công chưa lập. Nếu tiền bối nguyện ý. Linh Nhi nguyện ý thế tiền bối phân ưu, Phong Linh Nhi đối với Nhậm Phong nhẹ giọng nói. Nhậm Phong nghe vậy, trong mắt sáng ngời. Hắn sở dĩ không gia Nhậm thành Hoàng, một là bởi vì Hắc Bạch vô thường thái độ vấn đề, còn có một nguyên nhân chính là, Nhậm Phong lo lắng cho mình đảm nhiệm thành Hoàng lúc sau, không có dư thừa thời gian tới ứng đối Thiên Địa Đại Kiếp nạn. Trung hợp phía trước Nhậm Phong ở tín ngưỡng giá trị Thương Thành bên trong, nhìn đến quá một cái pháp khí. Này pháp khí chỉ có một công năng, đó chính là rời đi tín ngưỡng chi lực có lẽ làm phong linh nhi đảm nhiệm thành hoàng cũng không mất là cái biện pháp người quỷ thu đồ hơn nữa nhậm phong âm thầm đã đem hắc bạch vô thưởng định nghĩa vì lao pha lê phong linh nhi nhân thân an toàn có thể bảo đảm hơn nữa ở phong linh nhi hấp thu tín ngưỡng chi lực đồng thời chính mình còn có thể rút ra thân mình tới nhiều vì thiên địa đại kiếp nạn làm một ít chuẩn bị nhưng trước mắt còn có một vấn đề Nhậm phong nhíu mày nhìn về phía phong linh nhi phong linh nhi tử vào núi lúc sau biểu hiện vẫn luôn đáng giá thưởng thức. Duy nhất khuyết điểm chính là thực lực quá yếu. Liên nang bực này thực lực, đảm nhiệm thanh hoàng. Chỉ sợ không đảm đương nổi mấy ngày, liền phải bị những cái đó tả tu hoặc là lệ quỷ xé thành vô vặt. Nhầm phong tâm niệm quay nhanh. Sau một lát, nhầm phong sắc mặt nghiêm nhìn về phía phong Linh Nhi. Tay, cho ta. Nhầm phong nhẹ giọng nói. Phong Linh Nhi thần sắc sừng sốt, sắc mặt từng đỏ. Do dự một lát, nhìn đến nhầm phong ánh mắt bên trong đã có chút không kiên nhẫn chi sắc. Phong Linh Nhi mới vội vàng thật cẩn thận đem bàn tay đưa ra. Nhậm Phong tiếp nhận Phong Linh Nhi nhu nhược không có xương bàn tay. Mặc kệ Phong Linh Nhi đỏ bừng sắc mặt, chầm rãi nhắm mắt lại. Một cổ thần niệm, theo Phong Linh Nhi tay, tiến vào nàng gân mạch bên trong. Sau một lát, Nhậm Phong mở to mắt. Trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, nha đầu này phiến tử thế nhưng là tuyệt phẩm linh căn. Nhậm Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Từ hắn vừa rồi cảm ứng tới xem, Phong Linh Nhi đã xem như thế gian tuyệt đỉnh thiên tài. Không chỉ có người mang tuyệt phẩm linh can, chỉ cần là kêu một đôi mắt tím, ngay cả nhậm phong đều có chút nhìn không thấu. Ở vừa mới tra xét phong linh nhi tình huống thân thể khi, nhậm phong trong lòng liền có một loại cảm giác. Nếu ngày nào đó, phong linh nhi này mắt tím có thể hoàn toàn thức tỉnh nói. Rất có thể sẽ trở thành trừ bỏ chính mình ở ngoài, toàn bộ quỷ đầu sơn bên trong mạnh nhất tồn tại. Thiên phú, tạm được. Nhậm phong trong miệng nhẹ giọng nhì non. Linh can, là tu tiên căn cơ. Nhậm Phong tuy rằng sẽ không tu tiền, nhưng là hệ thống bên trong, lại là có không ít tiên ra công pháp bí tịch, bảo vật linh đang bán. Nếu Phong Linh Nhi có thể làm tốt cái này thành hoàng nói. Giai đoạn trước như vậy một chút nho nhỏ đầu tư, đổi lấy tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối là cái con số thiên văn. Người có bằng lòng hay không trở thành ta kiến tập đệ tử. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Phong Linh Nhi ngay vậy, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Theo sau, trong óc bên trong long một tiếng, nháy mắt ngốc lăng ở tại chỗ tiền bối. Muốn thu ta đương đệ tử. Phong Linh Nhi ngốc lang ước chừng sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nhầm Phong đạm nhiên gật đầu. Lại lần nữa xác nhận lúc sau, Phong Linh Nhi đầy mặt kích động, ngay cả thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Đối với nàng tôi nói, không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Xem ra chính mình mấy ngày nay cẩn thận, quả nhiên không có uổng phí. Phong Linh Nhi kích động dưới, ngay cả hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Tuy rằng là kiến tập đệ tử. Nhưng là đối với Phong Linh Nhi tôi nói, cũng coi như là lớn lao ban ân. Linh Nhi gặp qua sư phụ, buôn một tiếng. Phong Linh Nhi đối với Nhậm Phong doanh doanh nhất bái. Linh Nhi ngày sau tất nhiên sẽ gấp bội nỗ lực để báo sư phụ dạy dỗ tri ân. Phong Linh Nhi ngữ khí bên trong tràn ngập kiên định. Nói xong câu đó, Phong Linh Nhi hướng về Nhậm Phong khái vang đầu. Nếu không phải Nhậm Phong giơ tay dùng lưu hòa lực lượng ngăn trở Phong Linh Nhi, chỉ sợ nha đầu này muốn khái đảo thiên hoang địa lão, chán tắc nước. Được rồi, đứng lên đi. Ngươi cũng coi như là vi sư cái thứ nhất đệ tử." Nhậm Phong thần sắc đạm mặc nói. Phong Linh Nhi gả con mổ thóc gật đầu, mặt đẹp thượng tràn đầy kích động chi sắc. Ở chung nhiều ngày như vậy, nàng vẫn như cũ nhìn không thấu Nhậm Phong. Mỗi một lần Nhậm Phong ra tay, đều làm Phong Linh Nhi cảm giác đầu ong ong. Một cái lại một cái ở nàng trong mắt hoàn toàn không có khả năng kỳ tích liên tiếp phát sinh. Có thể bái nhập tiền bối môn hạ, là Linh Nhi đã tu luyện phúc phận. Phong Linh Nhi thần sắc kích động nói. Nhậm Phong đạm nhiên gật đầu. Nói, kế tiếp, vi sư có một việc, yêu cầu ngươi đi làm. Sư phụ mời nói, đệ tử nhất định vượt lửa qua sông. Phong Linh Nhi thần sắc cung kính nói. Ta yêu cầu ngươi thay ta đảm nhiệm thành hoàng. Nhầm Phong một bên nói chuyện, một bên mở ra tín ngưỡng thương thành, bất quá ở đảm nhiệm thành hoàng khi, ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một việc. Sự tình gì? Phong Linh Nhi trong mắt hiện lên một mạng dị sắc. Quả nhiên, sư phụ ở vì thành hoàng việc lo lắng. Nếu chính mình có thể giúp sư phụ phân ưu nói, Tiên tự nhiên là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Phong Linh Nhi âm thầm nắm chặt nắm tay. Mặc kệ Nhậm Phong yêu cầu nàng làm chuyện gì, nàng đều sẽ nghĩ cách đi làm. Ngay sau đó, Nhậm Phong đem một kiện ngọc chất hồ lô đem ra. Vi sư muốn ngươi làm, chính là đem này ngọc hồ lô treo ở thành hoàng tượng trước người là được. Nhậm Phong đem giao cho Phong Linh Nhi trong tay. Cắt liên này. Phong Linh Nhi hơi hơi sửng sốt, không rõ chính mình cái này sư phó trong hồ lô bán cái gì dược thật đối với nàng tới nói, làm thành hoàng về điểm này công đức giá trị là có thể có có thể không? Lấy nàng tuyệt phẩm linh căn, kẻ hèn diễn tiếp, tự nhiên không nói chơi. Chỉ có Phong Linh Nhi thành tiên lúc sau mới có thể chân chính hiểu được như thế nào sử dụng tín ngưỡng chi lực. Tại đây phía trước, nàng thu hoạch đến tín ngưỡng chi lực liền bạch bạch trôi đi. Nhưng là có này Ngọc Hồ Lô liền không giống nhau. Ngọc Hồ Lô bên trong tín ngưỡng chi lực có thể trực tiếp bị tái giá cấp nhập phong. Bất quá tại đây phía trước Nhậm Phong yêu cầu làm, chính là cấp Phong Linh Nhi tăng lên thực lực. Nghĩ đến đây, người nếu vào ta môn hạ, cũng không thể quá mức keo kiệt. Tuy rằng thiên phu thượng giai, nhưng là này thân thực lực, cũng không tránh khỏi quá yếu. Nhậm Phong khẽ cười một tiếng, nói. Nếu hiện giờ, Phong Linh Nhi đã bái nhập hắn môn hạ. Trước bất luận thầy trò tình nghĩa, liền tính là vì về sau phát triển, Nhậm Phong đối Phong Linh Nhi Nhậm Phong sẽ không bổn xịn. Nhậm Phong dơ tay nhẹ nhàng vung lên. Mở ra cửa phòng cùng cửa sổ. Tức khác bị một đạo nhu hỏa kình lực đóng lại. Đồ Nhi lại đây. Vi sư cho ngươi xem dạng bà bối. chương 49 Phong Linh Nhi Đại Cơ Duyên. Bà bối. Chẳng lẽ sư phụ muốn tặng cho ta lễ vật? Phong Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng. Đối với nàng mà nói, có thể bái nhập nhậm phong môn hạ, cũng đã là lớn lao may mắn. Bái sư lễ gì đó, nàng càng là tưởng cũng không dám tưởng. Chính là trước mắt, nhậm phong hành vi, lại làm Phong Linh Nhi không có khống chế được cảm xúc, trực tiếp khóc ra tới. Ở nàng sinh ra là lúc, phong môn thôn cũng đã bị diệt môn. Toàn bộ phong môn thôn duy nhất dư lại, chính là mẫu thân của nàng. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Không qua mấy năm, mẫu thân của nàng cũng thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Không bao lâu liền buông tay nhân gian. Đến chết là lúc, mẫu thân mới đưa phong môn thôn kẻ thù truyền kiếp nói cho nàng, đồng thời trả lại cho nàng một quyển sớm bị lửa lớn đốt cháy một nửa phong môn thôn tàn khuyết công pháp. Phong Linh Nhi cũng không biết, chính mình có tuyệt phẩm linh Căn Thiên phú Phong Linh Nhi dựa vào nửa bộ công pháp tu luyện bằng vào hơn người thiên phú tự hành trúc cơ thành công, ngạnh sinh sinh bước vào tán tu hàng ngũ. Ngần ấy năm qua đi, lẻ loi hưu quạng cùng thú tranh thực nhật tử vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, làm nàng không nghĩ tới chính là sư phụ thế nhưng đối chính mình tốt như vậy. Phong Linh Nhi trong lòng cảm động, lại xem Nhậm Phong khi trong lòng đột nhiên sinh ra một mặt dị dạng cảm giác. Lúc này, Nhậm Phong chính xem trong đầu hệ thống thương thành, hệ thống trợ giúp Phong Linh Nhi sàng chọn. Hiện giờ nhất thích hợp nàng công pháp cùng pháp khí. Đinh. Sang chọn xong. Thương thành giao diện đổi mới lúc sau, Sở Hữu thích hợp Phong Linh Nhi công pháp đã bị hệ thống chỉnh chỉnh tề tề bày ra ra tới. Phong Linh Nhi hiện giờ thực lực chỉ ở chút cơ kỳ. Nàng Sở yêu cầu công pháp cùng pháp khí, quả thực chính là cải trang giới. Thực mau nhậm Phong liền vì Phong Linh Nhi tuyển hảo thích hợp công pháp cùng pháp khí. Nhậm Phong rũi tay nhất chiêu. Một phen toàn thân huyết hồng kiếm, còn có một quyển công pháp, liền xuất hiện ở Nhậm Phong trong tay. Này hai dạng đồ vật thêm lên, cũng mới không đến 500 tín ngưỡng giá trị. Nhầm phong đoan trang trong tay đỏ như máu kiếm, bấm tay bắn ra. Ông! Trong tay kiếm, chợt vang lên một đạo kiếm minh tiếng động. Cùng lúc đó, ẩn ẩn có hung thú tiếng động gào thét mà ra. Thân kiếm phía trên, nạm một mảnh vẩy. Toàn bộ vảy phía trên ẩn ẩn lộ ra một cổ hung thú hơi thở. Không tồi, coi như là một thanh bảo khí. Đối với trước mắt Linh Nhi tới nói, đã cũng đủ dùng. Nhậm phong phủng trong tay huyết kiếm vừa lòng gật gật đầu. chợt hắn nhớ tới, thanh kiếm này, thế nhưng ở kiếp trước có điều ghi lại. Nam lâm điên thượng hỏa lân liệt, bác uống cuồng đao tuyết uống hàn. Hỏa lân kiếm tuy rằng là một phen tà kiếm, bất quá lấy linh nhi bản lĩnh, hẳn là có thể nhẹ nhàng khống chế. Nhâm phong thầm nghĩ trong lòng. Hỏa lân kiếm, tuy rằng ra đời với một cái chung võ thế giới, nhưng ở thế giới kia bên trong, lại là có thể bài tiến tiền mười trí bảo. Đã xem như một thanh đủ tư cách bảo khí. Liên tính là những cái đó tông môn trung tâm con cháu, ở trúc cơ kỳ khi, đều không có tư cách đạt được một thanh bảo khí. Đối với Phong Linh Nhi tới nói, ở tấn chức đến kim đan cảnh phía trước, là tuyệt đối đủ dùng. Nhưng mà đúng lúc này, giống, kiếm trung, chuyển đến gầm lên giận dữ. Có thể là bị nhậm phong trên người sát khí sở ảnh hưởng, toàn bộ thân kiếm bất an sao độc lên. ân nhậm phong mày nhăn lại. Hắn có thể cảm giác được, ở kia vậy trong vòng, tựa hồ có một mặt hung thú tàn hồn. Hỏa Kỳ Lân, trách không được." Nhâm Phong thầm nghĩ trong lòng, chất quanh thân khí thế phát ra, hướng về Hỏa Lân kiếm thân kiếm tạo áp lực mà đi. "Giống." Cảm nhận được chung quanh địch ý, Hỏa Kỳ Lân tàn hồn càng là bất an sao độc lên. "Thì ra là thế. Đỗ Nhi, ngươi thật đúng là nhặt đại tiện nghi." Nhâm Phong nhìn vẻ mặt ngượng bức Phong Linh Nhi liếc mắt một cái, khẽ cười nói: "Trách không được ở thế giới kia, mỗi một đời Hỏa Lân kiếm người năm giữ, cuối cùng đều tại đây đem tà kiếm ảnh hưởng hạ nhập ma." đều không chết giả. Nguyên lai là này một đầu hỏa kỳ lân quậy phá. ở cái kia trung võ thế giới liền tính là đứng đầu cường giả đều đối này một sợi hung thú tàn hồn không hề biện pháp. nhưng là này cũng không đại biểu nhậm phong làm không được. Thức mau ở nhậm phong tính áp đảo áp chế dưới kiếm trung tàn hồn dần dần ổn định xuống dưới. theo sau toàn bộ hỏa lân kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh tiếng động. một cổ cực nóng kiếm ý từ quỷ đầu sơn hướng về bốn phía lan tràn khai đi kiếm ý ngoại phóng. Thế nhưng, thế nhưng là linh khí. Phong linh nhi tiểu xảo miệng lớn lên lão đại, ước chừng có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Một phen bảo khí, liền đủ để cho nàng tha thiết ước mơ. Không nghĩ tới sư phụ hàng phục bên trong hung thú tàn hồn lúc sau, thế nhưng trực tiếp làm hỏa lần kiếm bay lên một cấp bậc. Phải biết rằng, linh khí phía trên chính là tiên khí. Chỉ có tiên nhân mới có thể sử dụng. Một phen linh khí, đủ để cho những cái đó nội tình thâm hậu tông môn đoạt phá đầu. Ngay cả ngoài phong mộ khải. Đều cảm nhận được linh khí hơi thở, vẻ mặt kinh ngạc đứng lên. Ta thiên, thế nhưng là linh khí. Chủ nhân này lại là đang làm gì? Mậu Khải du mục trên đầu tràn đầy kinh sắc. Bất quá cũng may, đi theo nhậm phong lúc sau, hắn gặp qua quá nhiều không thể tưởng tượng đồ vật, sớm đã luyện liền một viên đại trái tim. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau. Mậu Khải lại khôi phục bình thường, an tâm bảo hộ nhậm phong phủ đệ. Thanh kiếm này từ hôm nay trở đi, liền về ngươi. Chờ ngươi thực lực tăng lên lúc sau. Vi sư tự cấp ngươi đổi. Nhậm phong đem hỏa lân kiếm tùy tay ném cho phong linh nhi, chẳng hề để ý nói. Phong linh nhi. Cho ta. Phong linh nhi hoàn toàn trận tròn mắt. Đây chính là linh khí A. Nàng phía trước nhìn đến thanh kiếm này nguyên lai like là linh khí lúc sau, cũng đã từ bỏ. Ở phong linh nhi xem ra. Một thanh linh khí đã xem như thế gian trí bảo, Nhậm phong hẳn là sẽ không cho chính mình cái này kiến tập đồ đệ. Nhưng không nghĩ tới. Thế nhưng thật sự phải cho chính mình. Hơn nữa. Về sau còn có thể đổi. Ở đổi nói, kia chẳng phải là tiên khí. Mộng bức tam liền ở phong linh nhi trong đầu không ngừng xoay vòng vòng. Phong linh nhi hô hấp càng thêm dồn dập hiện nhiên đã kích động tới rồi cực điểm. Nhìn đến phong linh nhi mộng bức bộ dáng nhậm phong cười khẽ, như thế nào? Không nghĩ nếu muốn, ta liền cấp mộ khải. Ta muốn, ta muốn. Phong linh nhi vừa nghe, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. run rẩy vươn đôi tay tiếp nhận hỏa lân kiếm, trên mặt kích động đỏ bừng. Đây là phần diễm kiếm quyết lấy ngươi ngộ tính tuyệt đối có thể tự hành tu luyện. Kết hợp hỏa lân kiếm lúc sau, uy lực càng là phiên mấy lần, cầm đi tu luyện đi thôi. Nhậm Phong lại đem trong tay công pháp tặng cho Phong Linh Nhi. Phong Linh Nhi vội vàng vui sướng tiếp nhận, "Sư phụ, ta đây liền đi tu luyện." Nói xong, đầu vẫn như cũ óng 렁 Phong Linh Nhi, run rẩy ra phòng. Đường đường trúc cơ kỳ, thế nhưng hảo huyền không làm ngạch cửa tử vướng ngã. Ngoài cửa, Phong Linh Nhi mơ mơ màng màng ra cửa. Tùy tiện tìm cái an tĩnh địa phương, Khoanh chân mà ngồi, tu luyện nổi lên phần diễm kiếm quyết. Mậu Khải du một đầu gốc đã tốt kỳ thấu đi lên. Quả nhiên là một thanh linh khí. Nhìn đến Phong Linh Nhi trong tay hỏa lân kiếm lúc sau, Mậu Khải ánh mắt sáng lên. Đúng lúc này, Phong Linh Nhi phát hiện chính mình tu luyện phần diễm kiếm quyết tốc độ, quả thực có thể dùng thần tốc tới hình dung. này đương nhiên là tín ngưỡng thương thành bút tích. tuy rằng không giống Nhậm Phong mua sắm lúc sau liền có thể trực tiếp tu đến đại viên mãn, nhưng là Phong Linh Nhi tu luyện tiến độ. Ước trưởng so trước kia nhanh gấp trăm lần trở lên. Không đến một nén nhang thời gian, Phong Linh Nhi trên người hơi thở liền mạnh mẽ mấy lần. Ông. Hỏa Lân kiếm đột nhiên vang lên một trận kiếm minh, từng đóa mịt mờ ngọn lửa, thứ Phong Linh Nhi trên người xông ra. Hào bản lĩnh, á hảo bản lĩnh. Mậu Khải đôi mắt chừng đến lưu viên. Lúc này Phong Linh Nhi đã đứng lên, tay cầm Hỏa Lân, mắt tím bên trong tràn đầy tốc mục. Hưu! Hô! Phong Linh Nhi trong tay Hỏa Lân kiếm bay múa lên, Cùng với kiếm vũ, từng đạo tinh thuần ngọn lửa, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai đi. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như một đạo đỏ đậm thất luyện trên cao bay múa. Một ít bị ngọn lửa bám vào đại đa xanh, chỉ là ở khoảnh khắc chi gian, liền hóa thành dung nham. Như bức gã như bức, Mậu khải kinh hô. Vừa rồi Phong Linh Nhi một kích, đã có hắn một phần mười ví thế. Ở một giờ phía trước, Phong Linh Nhi vẫn là một cái trúc cơ kỳ tán tu a. Tiến bộ lại là như vậy mau. Nhưng mà đúng lúc này Hoa! Wow. Người trên đầu cháy lạc! Đông đông vừa lúc tới rồi, chỉ vào mậu khải hô to nói. Thiêu diệu a thiêu! Mậu khải đang chuẩn bị hàng ngày tán thưởng, đột nhiên cảm giác chính mình du mục trên đầu càng ngày càng nhiệt. Theo sau nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Giống như là chính mình bị thiêu. chương 50 viêm đầu đội trưởng, mậu khải. Mậu khải cảm nhận được chính mình trên đầu nóng rực, lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa rồi phong linh nhi ở luyện công thời điểm.